Nếu như lại thêm một tới tin tức, lại lý giải không được thiên khai trong lời nói lời nói, vậy vẫn là trở về hảo hảo nặng học một chút ngôn ngữ năng lực phân tích. Mở ra thiên khai cuối cùng nhiệm vụ, đại thẩm phán ngày. Đại thẩm phán ngày bối cảnh giới thiệu, tại mấy ngàn năm trong lịch sử, nhân loại đã bị hoàn toàn hủy hóa, bọn hắn khát máu, tàn nhẫn, tàn sát đã từng được tôn sùng là thần người đột biến, cuối cùng chọc giận tới vừa mới thức tỉnh người đột biến thủy tổ, thiên khai. Đại thẩm phán ngày nhiệm vụ, thủ hộ thiên khai sau cùng trụ sở bí mật trợ giúp Thiên Khải hoàn thành sau cùng đại thẩm phán ngày, cải tạo địa cầu, trở thành thích hợp người đột biến sinh tồn tinh cầu. Đại thẩm phán phán ngày ban thượng, đem địa cầu cải tạo thành người đột biến tinh cầu, đào thải đại lượng không thích ứng hoàn cảnh biến hóa sinh linh, sống sót sinh linh, đem đạt được đại phúc năng lực tăng lên, cũng đạt được một loại nào đó dị năng quà tặng. Đã trở thành người đột biến tồn tại, có cơ hội lấy được một lần lớn phúc tăng lên dị năng cơ hội, hoặc là mặt khác đạt được loại thứ hai dị năng. Vậy mà có thể xong dị năng Còn có cái gì ban thượng, có thể so với song dị năng càng có lực hấp dẫn đâu? Mà càng phải Vân Kỳ chú mục một cái phương diện, còn tại cùng nhiệm vụ lần này ban thượng, cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào luân hồi giả mà nói. Kia là đối toàn thế giới người đột biến một lần quà tặng. Tự nhiên cũng bao quát người mang dị năng bản thân hắn. Phải biết, Vân Kỳ tiến vào nhiệm vụ lần này thế giới phương thức, cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Thông qua tiến giai hệ dạ điệp tiến vào, là không cách nào đạt được bất luận cái gì liên quan tới chủ thần nhiệm vụ bài. Tự nhiên cũng vô pháp đạt được tương quan nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng lúc này ở đây nhiệm vụ, ban thưởng lại là không khác biệt, tự nhiên cũng bao quát hắn cái này không lệ thuộc vào nhiệm vụ danh sách bên trong đặc thù tồn tại. Bất quá, vẫn kỳ lập tức lưu ý đến đại thẩm phán ngành nhiệm vụ bên trong ẩn tàng bộ phận, thủ hộ căn cứ, trợ giúp thiên khải. Nếu là thủ hộ, vậy dĩ nhiên có công phạt căn cứ người tồn tại. Nếu là trợ giúp, vậy dĩ nhiên có quấy rối nhiệm vụ người tồn tại. Hắn lập tức thông qua tâm linh đi cùng đóng tại phía ngoài một bắt được liên lạc, hy vọng đạt được một chút tương quan cụ thể tin tức. Ai nghĩ, trăm phát trăm trúng linh tê tâm quyết, lần này vậy mà như bùn trôi vào biển, không tin tức. Linh tê tâm quyết mất hiệu lực. Không đúng, vị trí của ta bây giờ, hẳn là khoảng cách người thủ mộ kim tự tháp không xa, hẳn không có ra linh tê tâm quyết liên hệ phạm vi. Vì cái gì không cách nào bắt được liên lạc? Vân Kỳ đang buồn bực, đương nhiên nghĩ đến cái kia phiến không có cách nào mở ra cửa, Táng Thiên chi môn. Sở dĩ xưng là Táng Thiên là bởi vì nơi này chôn dấu lấy 5000 năm trước ngoài hành tinh di tích. Mà cánh cửa kia hiển nhiên dùng không phải trên địa cầu tồn tại vật liệu. Có lẽ, cái kia không phải vàng, không phải ngân, không phải đồng, không phải sắt vật liệu, có được cách trở thông tin hiệu quả. Đến mức ngay cả phương diện tinh thần câu thông đều bị ngăn cách. Kể từ đó, Vân Kỳ thiếu một cái dùng để cùng liên lạc với bên ngoài phương thức. Cũng may vạn sự luôn có có lưu chỗ trống, từ vừa rồi một tới đại thẩm phán ngày nhiệm vụ tin tức xem xét. Tuyệt nhất nói rõ hệ dạ điệp cấp bậc thông tin phương thức, cũng không có bởi vì cái kia phiến đặc biệt cửa, mà không cách nào thông tin. Dù sao ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại hơn sáng tạo thế giới này chủ thần pháp tắc, mà hệ dạ điệp chính là chủ thần pháp tắc một cái nho nhỏ hành thú nhỏ. Bất quá, muốn thông qua hệ dạ điệp đến hỏi thăm tình huống ngoại giới, thật sự là quá rườm rà. Tại Vân Kỳ chung quanh, đều là từng cái cường nhân, không cẩn thận, liền sẽ bị người nhìn ra không ổn, cái kia giải thích liền khá là phiền toái. Vân Kỳ không sợ phiền thức, nhưng bây giờ là cuối cùng nhiệm vụ khẩn yếu quan đầu, lúc này đi gây nên thiên khải, cùng hắn ba vị kỵ sĩ cảnh giác, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Thế là, Vân Kỳ tạm thời đem mang theo hẹ giả điệp thông tin cánh tay buông xuống, lặng lặng chờ đợi cuối cùng nhiệm vụ chính thức mở ra. Đại nhân, có phải hay không chúng ta chỉ cần khởi động chiếc phi thuyền này cái nào đó trang bị, liền có thể cải biến địa cầu hoàn cảnh? Nói chuyện chính là ma nệ tổ. Tại hắn bị truyền tống đến nơi đây về sau vẫn sắc mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, tựa hồ có tâm sự gì. Không sai, chúng ta muốn làm sự tỉnh, chính là 5000 năm trước bị cắt đứt sự tỉnh. Chỉ cần khởi động cải biến cái tinh cầu này tính chất trang bị, tất cả thích ứng hoàn cảnh nhân loại đều sẽ trở thành chúng ta thần chi nhất tộc một viên. Tất cả mọi người lý giải thần chi nhất tộc, kỳ thật chỉ chính là người đột biến. Có thể đem nhân loại bình thường biến thành người đột biến trang bị, cũng không phải là không tồn tại, cho dù là tại một cái khác không gian song song bên trong. Tuổi già sau mạn lệ tổ cũng từng làm qua những chuyện tương tự, tham kiến giả bản ít men bộ thứ nhất, chỉ là có thể làm cho toàn bộ tinh cầu liền biến thành người đột biến thế giới, cái kia nghe thật sự là quá mức rung động. Đại nhân, ta có một chuyện không rõ, còn xin đại nhân chỉ giáo. Tại mọi người còn đắm chìm trong trong vui sướng, một cái như chuông bạc dễ nghe thành âm vang lên, chính là linh điệp tại mở miệng. Nói, Thiên Khải đơn giản nói tóm tắt phun ra một chữ. Ngài mới vừa nói qua tất cả thích ứng hoàn cảnh nhân loại Vậy có phải hay không vẫn tồn tại đại lượng không cách nào thích ứng nhân loại. Bọn hắn sẽ như thế nào? Khôn sống ngóng chết, không cách nào trở thành chúng ta một viên, cuối cùng rồi sẽ chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Thiên Khải không trả lời thẳng, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã phi thường sáng tỏ. Liên như là giả bản bộ thứ nhất ít men bên trong, tên kia bị lấy ra làm thí nghiệm nước Mỹ nghị viên, đang hấp thu bộ kia chuyển thành người đột biến dụng cụ thả ra phóng xạ về sau, biến thành người đột biến một viên, nhưng cấp độ gen cưỡng chế cải tạo cũng làm hắn thân thể lâm vào sụp đổ trạng thái, cuối cùng tại vô cùng thống khổ bên trong hóa thành một bãi thanh thủy. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sẽ chỉ so bộ kia dụng cụ càng thêm tinh vi, tiên tiến, nhưng nguyên lý là giống nhau, không thích đứng người, chỉ có một cái hạ tràng, chết. Trước 121, qua bà quan, đối mặt nhân loại đem đại quy mô tử vong tin tức, mạng nệ tổ cùng sầu ngược lại là không có gì cảm tưởng. Bọn hắn một cái vừa mới trải qua vợ con bị nhân loại gián tiếp hại chết kinh lịch, Một cái thì bị nhân loại xem như là dũng sĩ giác đấu tùy ý nhục nhã giết chóc, hận không thể lập tức làm cho nhân loại diệt tuyệt. Ngược lại là linh điệp, vị này không có kinh lịch cái gì thê thảm đau đớn đi qua người đột biến, ngược lại là có chút không đành lòng. Bất quá, tại Thiên Khải Cường đại tinh thần lực ảnh hưởng dưới, nàng cũng không có cách nào cự tuyệt. Về phần Vân Kỳ, cái gọi là nhân loại không nhân loại, căn bản có chút ít cái gọi là so sánh còn bị vây ở sở bạt tạ thế giới Helena cùng tiếp phong. Anh đi đầu nhiệm vụ lấy cường hóa tự thân, nhanh hoàn thành trước mắt nhiệm vụ vì bản thân thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền động thủ đi." Vân Kỳ mở miệng nói. Như thế thúc dục, một cái là thật vì một bên khác Helena chờ xuất ruột, chậm trễ thời gian chính là chậm trễ tính mạng của bọn hắn, mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân, vẫn là bị vừa rồi cho Lang Minh Ban bố đại thẩm phán ngày nhiệm vụ cảm thấy xuất ruột, đã đối một ban bố thủ hộ nhiệm vụ, tự nhiên có người hội công phạt. Mà cái này phụ trách công phạt người, hoặc là đoàn đội, Vân Kỳ đã đoán được là ai. Đây cũng là hắn nóng lòng thúc dục Thiên Khải lập tức hoàn thành đại thẩm phán ngày nhiệm vụ nguyên nhân. Không, trước không đội, bây giờ còn có một cái vấn đề nhỏ. Đối mặt Vân Kỳ thỉnh cầu, Thiên Khải nói, cất bước đi vào bên trong. Chiếc này vũ trụ mẫu hạm, theo Thiên Khải đám người tiến vào, trên trần nhà chiếu sáng hệ thống tự động mở ra, đem bên trong chụp hình đèn đuốc sáng trưng. Thiên Khải đi vào duy nhất một cái cửa hợp kim trước. Cái kia cửa hợp kim cảm ứng được có người tại trước mặt, tự động mở ra, lộ ra đằng sau thật dài một đầu đường hành lang. Thiên Khải không nói gì, lặng lặng hướng đi về trước. Mấy trăm mét dài đường hành lang, đang nóng nảy Vân Kỳ đi tới, nhưng thật giống như đi một thế kỷ lâu như vậy. Rốt cục, cuối hành lang điện tử cửa hợp kim tự động mở ra. Ở bên trong, là một gian cũng không tính lớn phòng điều khiển, mấy đại cùng loại máy vi tính dụng cụ bày ra trong phòng, cơ hồ cùng kim loại mặt đất nối liền thành một thể. Thiên Khải tiến vào về sau, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, những cái kia đã bị lòng đông dụng cụ liệt tử, trong nháy mắt bị một trận vô hình thanh phong thổi đến sạch sẽ. Sau đó, Thiên Khải đối mặt chỗ này treo tưởng thức màn hình, nhìn chăm chú mà trông. Cái kia màn hình cơ hồ chiếm cứ lấy cả bức tường, sau đó tại Thiên Khải hai con ngươi chuyển thành màu ngà sữa về sau, màn hình vậy mà nhảy ra một bức tranh. Đây là cả chiếc vũ trụ mỗ hạm 3D phân tích đồ, chúng ta bây giờ đứng địa phương, chính là mỗ hạm lối vào chỗ Ngoài ra, còn có. Thiên Khải vừa nói, hai tay tại hiện kỳ bình mạc trước đơn giản múa mấy lần. Cái kia trên màn hình phân tích đồ cũng theo đó biến đổi, Thiên Khải hướng bốn tên kỵ sĩ giới thiệu sơ lược một chút Mâu Hạm Đại Khái phân bố. Cuối cùng, hắn chỉ chỉ tận cùng bên trong nhất một chỗ, nơi này là khống chế cả chiếc vũ trụ Mâu Hạm hoạch tâm phòng điều khiển, mà chúng ta muốn khởi động năng lượng trang bị, liền từ nơi này điều khiển. Vậy chúng ta chỉ cần đi vào nơi này, liền có thể cải biến toàn bộ thế giới. Mã Nghệ Tổ Thần Âm có chút rất nhỏ rung động, xem ra hắn nhiều năm qua vì hoàn thành thành quả, vậy mà liền gần ngay trước mắt. Ngay cả tùy tiện tổ cũng ma vai sát trưởng, vô cùng chờ đợi. Ngược lại là Linh Điệp, nhìn qua khuôn mặt nghiêm túc, tựa hồ còn bối rối tại diệt thế sáng thế đang va phòng. Vân Kỳ xem ở trên màn hình địa đồ, khẽ lắc đầu, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Thiên Khải câu nói kế tiếp ấn chứng suy đoán của hắn. Bất quá, hiện tại chúng ta muốn đi vào cái này khu vực hải tâm sợ là không có thuận lợi như vậy. Vì cái gì? Ma nữ Tô lo lắng tốt ra. Lúc đầu, trước này mỗ hạm có chính hắn phân biệt hệ thống, ta lúc đầu tại tất cả người ngoài hành tinh sau khi chết tiến vào, cửu tử nhất sinh mới may mắn tiến vào mỗ hạm khu vực hạch tâm, đạt được trên địa cầu cái thứ nhất dị năng. Lúc đầu, ta đã lấy được cùng mỗ hạm quyền khống chế, nhưng bởi vì dị hồn nghi thức quan hệ, ta hiện tại thân thể đã không phải là nguyên lai cái kia một bộ. Nguyên bản ta tại dị hồn trước Có thể lưu lại 7 ngày trống không thời gian, giải trừ hết thể hệ thống phòng ngự, chỉ cần tại trong 7 ngày ta tiến vào nơi này, liền có thể không có trở ngại tiến vào khu vực hạt tâm, sau đó một lần nữa lưu lại chiếc này mấu hạm quyền khống chế. Thật không nghĩ đến. Câu nói kế tiếp không nói mọi người cũng minh bạch, bởi vì cổ ai cấp người không biết thế nào, phát hiện thiên khai sắp diệt thế hành vi, thế là đều liên thủ lại, phản bội thiên khai, thừa dịp hắn tiến hành di hồn nghi thức, đem hắn vây ở vùi lấp kim tự tháp bên trong. Kể từ đó Muốn lần nữa tiến vào mỗ hạng khu vực hạch tâm, liền không có thuận lợi như vậy. Không phải liền là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật hệ thống phòng ngự sao? Chúng ta xông vào đi vào chính là. Đây cũng là đường ra duy nhất. Sự tình không có đơn giản như vậy." Thiên Khải nói, "Ta đang tiến hành một lần cuối cùng di hồn nghi thức trước, một vị người đột biến tế tự từng cảm giác được có điểm dữ xuất hiện, đồng thời thông tri ta." Thế là, thế là Thiên Khải vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, liền đem vũ trụ mâu hạm phòng ngự hệ thống tăng lên tới tối cao cấp bậc. Chỉ là Vân Kỳ bọn người không biết tối cao cấp bậc hệ thống phòng ngự đến cùng cao tới trình độ nào. Thiên Khải không nói thêm lời lời nói, chỉ là đem bộ phận hệ thống phòng ngự tư liệu đưa vào bốn người trong đại náo. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta đưa cho ngươi lộ tuyến đi làm, đem bên trong ba cửa hải toàn bộ đánh hạ, chiếc này vũ trụ mâu hạm liền một lần nữa trở lại ta trong khống chế, đến lúc đó, địa cầu chính là chúng ta thần chi nhất tộc thiên hạ. Không thể không nói Thiên Khải cho ở đây bốn người đều vẽ lên một cái phi thưởng mỹ vị bánh nướng, chỉ là muốn mọi người nhất định phải vì đó chiến đấu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền hành động. Vân Kỳ đầu tiên nói một câu, mọi người nhao nhao phụ họa. Bao quát Thiên Khải ở bên trong năm người, đồng thời hành động. Bọn hắn dựa theo Thiên Khải cho bọn hắn công lực, phân biệt tiến vào năm đạo cửa vào. Kia là một lớn bốn nhỏ lối vào, cửa vào cửa hợp kim trước, có một cái đặc biệt đồ án Đây cũng là chiếc này vũ trụ mâu hạ nguyên chủ nhân ký hiệu biểu thị đi. Khi tiến vào trước, Thiên Khải trước khi chia tay một câu, để Vân Kỳ không khỏi nhìn nhiều Linh Điệp hai mắt. Nhớ kỹ, cái thứ ba cửa ải là chân chính khiêu chiến, cho dù là ta, cũng không có 5 chắc 10 phần, mà các ngươi thủ thắng duy nhất thời cơ, ngay tại ở ta đưa tặng cho các ngươi 3 kiện thần khí bên trong. 3 thần khí, thủ thắng duy nhất thời cơ. Vân Kỳ nhưng không có quên, Linh Điệp đã sớm đem tử thần mặt nạ tặng cho Tô Họ không có thần khí nàng, lại như thế nào qua cửa thứ ba đâu. Lúc này, Thiên Khải đã tiến vào chính giữa lớn nhất cái kia một cái chúng môn, Vân Kỷ cũng dừng lại cảm nghĩ trong đầu, cùng ba người khác phân biệt lựa chọn cái khác bốn cánh cửa tiến vào. Tại bước vào cửa hợp kim về sau, Vân Kỷ sau lưng truyền đến răng rắc một tiếng thanh thủy cơ quan sát nhập tâm thành. Cánh cửa này khép kín về sau, trừ phi tiến vào sau cùng khu vực hạch tâm, nếu không, cũng đừng nghĩ có lui về. Nhìn xem đã tự động khóa kín cửa hợp kim. Vân Kỳ nghĩ thầm, nếu như ta muốn mạnh mẽ lui về, cánh cửa này chưa chắc chống đỡ được ta. Chương 122, Thủ quan. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ cũng không có đi thẳng về phía trước, mà là đưa tay chính là một cái khuỷu tay kích. Cái kia vượt qua ngàn cân lực đạo, đủ để đánh vỡ một cái máy móc khóa trụ đại môn. Nhưng rơi vào cái kia phiến cửa hợp kim bên trên, vẹn vẹn truyền đến một trận trầm thấp tiếng kim loại, sau đó rất nhanh ngay cả chấn động thanh âm đều bị đại môn hấp thu sạch sẽ. Vân Kỳ gật gật đầu. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật quả nhiên có chỗ độc đáo, cánh cửa này nhìn như đơn giản, ngoại trừ kim loại chế phẩm bên ngoài, cùng nhân loại thế giới bên trong cửa hàng giá rẻ cảm ứng, cửa không sai biệt lắm, nhưng trên thực chất, bên trong tăng thêm liệu, có thể tùy tiện đem lực công kích đạo hấp thu hầu như không còn liệu. Bất quá điểm ấy cho vặn, đối với người bình thường loại có lẽ hữu hiệu, nhưng đối với luân hồi giả tới nói, vẫn còn còn thiếu rất nhiều. Vân Kỳ vận khởi cổ tay chặt, nano sinh hóa trùng cấp tốc từ làn da trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Bám vào nơi tay đau mặt bản tay bên trên, cấp tốc hóa thành một thanh kim loại chính tay đâm, sau đó là nguyên lực rót vào gia trì. Lần này, chỉ là một cái hấp thu ngoại lực ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, là xa xa không đủ đem một kích sâu như trước đó hóa giải sạch sẽ. Thế nhưng là kết quả lại làm cho Vân Kỳ lau mắt mà nhìn, ngay tại cái kia đủ để đâm rách dày một thước thép tấm cổ tay chặt, phát động đâm lúc công kích, lại phát hiện bình thản không có gì lạ cửa hợp kim bên trên, hiển hiện một đạo màu xanh thẳm năng lượng ba độ đem chọn tránh, cửa đều bao phủ lại. Ma nhiều lần từng cường hóa sau cổ tay chặt công kích, đánh vào phía trên, phía trên bảo ngược lực lượng, lại bị tầng kia một tốc độ dày lồng năng lượng cho toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Còn có tầng này bảo hộ. Vân Kỳ thở dài trong lòng một chút. Quả nhiên, nhiệm vụ lần này không như trong tưởng tượng đơn giản, không có đường lui nghĩ mình đánh ra một đầu đường lui ý nghĩ, như vậy chết tự trong trứng nước. Nghĩ tới không có thần khí linh điệp, Vân Kỳ vẫn còn có chút lo lắng thế là hắn không cam lòng hướng về cửa hợp kim xung quanh địa phương phát động công kích, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra, lần này chỉ có tiến lên, cũng không lui lại. Vân Kỳ bất đắc dĩ nhìn về phía trước. Đang phát tán ra màu đỏ sẫm quang trạch trong dũng đạo, Vân Kỳ chỉ có thể đem linh điệp không có thần khí sự tình tạm thời để một bên. Giải quyết lập tức, mới là chính sự. Chuyện khác suy nghĩ nhiều cũng vô sự vô bổ. Màu đỏ sẫm đường hành lang rất đi mau xong, tại Vân Kỳ bước vào cửa khẩu thứ nhất cứ điểm lúc Từng cái điện tử tinh vi thăm dò theo mẹ bên trong hạm bộ trong vách tường bắn ra đến, toàn bộ nhắm ngay vừa đi ra cửa Vân Kỳ. Đối mặt vô số lớn nhỏ không đều thăm dò, Vân Kỳ không có bối rối, bởi vì hắn biết, cái kia thật vẹn vẹn thăm dò mà thôi. Từng đạo tia laser đánh trên người Vân Kỳ, đối vị này khách không mời mà đến tiến hành toàn phương vị phân biệt phân tích, bề ngoài đặc thủ, vân tay vân tay, âm thanh vang chổng đèn, xương cốt kết cấu, Vân Kỳ thậm chí cảm giác được mình một sợi tóc giữa bất tri bất giác được thu đi. Hơn phân nửa lúc cầm đi giám định giờ nữa a. Dù là lúc này Vân Kỳ thi triển ra bộ mặt tạo hình năng lực, cũng vô pháp dấu giếm được nhiều như vậy phương vị khoa học kỹ thuật phân biệt. Nhưng vấn đề là, Vân Kỳ căn bản là không có dự định chờ đợi qua ngoài hành tinh chí náo. Kết quả là, tại một hệ liệt số liệu bị chí náo nhanh chóng phân tích về sau, tiếng cảnh báo đại tác thanh âm huyền náo vang lên, mặc dù phân biệt không ra là ngoài hành tinh ngôn ngữ, vẫn là bị thiên khai điều chỉnh thử sau cổ ai cấp ngữ, nhưng đại khái ý tứ đoán ra Cảnh báo. Cảnh báo. Phi pháp người xâm nhập tiến bảo. Theo âm dương ngừng ngắt tiếng cảnh báo, trước mắt nguyên bản mênh mông vô bờ trống trải không gian bên trong, phát ra kinh thiên động địa rung động âm thanh, toàn bộ mặt đất đều đang vì đó rung dậy. Đây chính là thiên khải trong miệng lời nói mê cung sao. Nhìn dưới mặt đất nhanh chóng râng lên kim loại bản khối, số lượng nhiều, trải lượt toàn bộ không gian. Tại mê cung hoàn toàn râng lên về sau, từng khối ngoài hành tinh thép hợp kim tấm, đứng vững trước mặt vân kỷ. Bọn chúng lấn nhau ở giữa kín kẽ, không có một cái khe, tựa như trời sinh chính là dính liền nhau. Mê cung thép tấm có năng mê cao độ, cơ hồ bổ sung đến trần nhà vị trí, miễn cưỡng lộ ra hơn một thước rộng khe hở, không có cùng trần nhà nối liền cùng một chỗ. Quả nhiên là đại thủ bút. Vân Kỳ tán thưởng thanh âm còn chưa rơi xuống, bên cạnh thân liền truyền đến máy móc luân bàn chuyển động thanh âm. Một đài cái bệ là xe tăng bánh xích, thân thể là hình người máy móc, xuất hiện trước mặt Vân Kỳ. Đây chính là cửa này nhân vật chính. Ngoài hành tinh máy móc chiến sĩ sao? Ý nghĩ này mới xuất hiện, nhân hình nọ máy móc một đôi điện tử khói liền xoẹt một chút, đối ở Vân Kỳ, hệ thống điện tử phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, đã đem hắn khóa chặt. Sau một khắc, hình người máy móc bả vai tự hành mở ra, một cái hình ống vật từ bên trong nhô ra đến, đồng thời dùng nhân loại mắt thường không cách nào phân biệt ra sắc phổ xạ tuyến nhắm chuẩn Vân Kỳ mi tâm. Ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền khai chiến sao? Vân Kỳ cười nhạt một tiếng, Đối mặt đột nhiên xuất hiện ngoài hành tinh máy móc chiến sĩ, Vân Kỳ không có bối rối, cái kia đạo mắt thường không cách nào phân biệt sắc phổ xạ tuyến, tại Vân Kỳ nhìn rõ thiên phù dưới, lộ rõ, hắn chỉ là thoáng sai lệch một chút đầu, liền né qua cái kia đạo xích hồng sắc kia laze. Cái kia xạ tuyến đánh vào đằng sau vừa mới quan bế cửa hợp kim bên trên, lập tức đem đại môn đánh ra nửa cái ngón tay độ sâu hố nhỏ. Thật là lợi hại laze. Vân Kỳ thoáng lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra, nhìn như đơn giản laze Vậy mà tùy tiện đem ngoài hành tinh hợp kim cho đánh ra một cái hô tới. Nếu là huyết nục chi khu, còn không phải chờ tán dã. Giật mình về giật mình, vẫn kỳ nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Tại kia laze sượt qua người về sau, thân thể của hắn như một đạo gió tác động, nhẹ nhàng thổi phất qua cổ kia máy móc chiến sĩ, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh mang theo cổ ý chiến nhận, thiếp thân mà qua. Sượt qua người về sau, bộ kia hình người máy móc chiến sĩ răng rắc răng rắc quay đầu kim loại đầu, từ đầu đến cuối. Nó cặp kia mắt điện tử đều khóa chặt lại Vân Kỳ nhất cử nhất động. Chỉ là máy móc chiến sĩ còn chưa đem súng laser điều chỉnh góc độ, nó hợp kim thân thể liền phát ra như rên rỉ tiếng vang, phần eo trở lên thân thể, cùng phần dưới phát sinh sai chỗ, sau đó nửa người trên trùng điệp nện ở hợp kim trên mặt đất, phát sinh điếc tai động tĩnh. Ngay tại Vân Kỳ thiếp thân mà qua một cái mắt, Sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhận đã phát động gần với chấn động tần số cao công kích chi pháp. Cái gì nguyên lực rót vào, cái gì chiến pháp ký ảo, cái gì lực bộ phát lượng Ngay cả bắn vọt lúc còn mượn cặp kia hành giả chi dạy tự mang công kích kỹ năng, toàn bộ một mạch dùng tới. Đây cũng là Vân Kỳ nhất quán đấu pháp, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Kể từ đó, còn có thể mở ra chỉ là một đại máy móc chiến sĩ, cái kia phía sau cầm cũng không cần đánh rơi xuống. Đối với một chiêu đắc thủ sau Vân Kỳ, trên mặt nhưng không có chút nào thắng lợi biểu lộ. Bởi vậy ngay tại vừa rồi xuất thủ trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia máy móc chiến sĩ trâu cường đại. Cứng vai máy móc xương cốt không chỉ là cứng rắn, còn tràn đầy tính bền dẻo, nếu không phải vừa rồi cái kia một trạm ẩn chứa ta toàn bộ công kích triêu thức cùng thủ đoạn, chỉ dựa vào đơn thuần một đao chí lực, sợ là ngay cả một cái máy móc xương vỏ ngoài đều chém không được. Chỉ là một hiệp giao thủ, Vân Kỳ đã cảm nhận được máy móc chiến sĩ không đơn giản. Đương nhiên, đơn thuần là một cái máy móc chiến sĩ, Vân Kỳ căn bản sẽ không để vào mắt, nhưng vấn đề là, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật loại hình đồ vật một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa đại quy mô đại lượng sản xuất. Quả nhiên, tại cái kia máy móc chiến sĩ ngã xuống về sau, hé miệng, phát ra ha ha ha tiếng vang, tựa như vô số máy móc răng đang không ngừng động chạm. Không được. Vân Kỳ ánh mắt cấp tốc rơi vào mê cung bốn phía. Chương 123, hình người máy móc cỡ. Theo đại thứ nhất hình người máy móc bị chém hỏng, dây đặc mê cung thép tấm đằng sau, truyền đến bánh xích tiến lên lúc phát ra tiếng vang, mà lại cái này tiếng vang còn không chỉ một cái. Không cần phải nói, hình người máy móc chen chúc mà tới. Nếu muốn ở trong mê cung tìm tới chính xác đường ra, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, hướng chi bốn phía còn có không biết bao nhiêu phục binh. Bất quá coi như biết sự tình khó làm, cũng không có lùi bước chỗ trống. Vân Kỳ đem sợ phạt Tạ Vương giả chiến nhận đưa về đằng trước, hướng phía mê cung nội bộ liền đi đến. Rất nhanh, thứ hai đại hình người máy móc ngăn chặn đường đi, lần này, Vân Kỳ tàn nhận xuất thủ, chỉ là một chiêu, liền đem hình người máy móc chém làm một đống đồng nát sắt vụn. Chấn động tần số cao, Đối với mấy cái này ngoài hành tinh cơ giới thể, y nguyên có tối khô lạp hủ hiệu quả, bọn chúng cao hợp kim ngoại giáp, cùng hợp kim xương cốt, ngay cả một chiêu đều không chạm được tới. Cấp tốc giải quyết cái thứ hai phiến phức, vẫn tùy tại một chỗ ngã ba đường ngừng lại. Đây là hắn đi tới gặp phải cái thứ nhất ngã ba đường, ba con đường, đi con đường nào, trong lòng hoàn toàn không chắc. Hiện tại, bất kỳ cái gì trí tuệ tại mê cung trước mắt, không hề có tác dụng. Lựa chọn như thế nào, toàn bằng vận khí. Mà bằng vận khí kết quả chính là chọn sai con đường, đem mình đưa vào ngõ cụt. Sau lương bánh xích gầm thanh truyền đến, mà lại hắn rất nhanh phân biệt ra được, tới máy móc chiến sĩ là hai cái. Đồng thời đối mặt hai cái máy móc chiến sĩ, vậy liền rất khó làm được một chiêu miểu sát tình trạng. Cứ việc Vân Kỳ không quan tâm ra chiêu thứ hai xử lý còn lại một cái kia, nhưng bây giờ sông mê cung hành động vừa mới bắt đầu, không cần thiết tại máy móc bên trên lãng phí đại lượng lực lượng, chấn động tần số cao cũng không phải cải trắng hàng, muốn chạm ra bao nhiêu liền chém ra bao nhiêu. Vân Kỳ ngược lại nhìn về phía ngõ cột thép tấm, năm chặt chiến nhận trên bàn tay nổi gần xanh. Đã phía trước không có đường, vậy liền tự mình xông ra một con đường tới. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ chiến nhận giương lên, lực phách hoa sơn chém về phía thật dày mê cung thép tấm. Cái kia thép tấm tuy là dùng ngoài hành tinh hợp kim chế thành, dù sao không địch lại sở bạt tạ vương giả chiến nhận như vậy sắc bén. Một đường vết rách từ trên xuống dưới bị cắt mở, Vân Kỳ thu hồi chiến nhận, hai tay mười ngón vươn vào thép hợp kim tấm khe hở bên trong. Sau đó chư hai bên trái phải, liền sinh sinh kéo ra một đầu cung cấp người thông qua thông đạo. Mà lúc này, hai đại hình người máy móc cũng đã xuất hiện sau lưng Vân Kỷ. Hai đạo laser bắn thẳng đến mà ra, mắt thấy là phải đánh vào vừa mới chui ra đi Vân Kỷ phía sau lưng lúc, Vân Kỷ chỉ là cười lạnh, liền chuyển thân đều không có quay người, chỉ là lợi dụng bàn tay xương cốt tính dẻo dai song trưởng trở tay gạt tại sẽ rách thép tấm lỗ hồng bên trên. Một đạo luyện kim trận từ giữa song trưởng thai nghén ma sinh. Sau đó tại luyện kim thuật tác dụng dưới, cái kia đạo không nhỏ lỗ hồng tự động khép lại, trở lại như cũ thuận phát động, khép lại sau thép tấm, đem cái kia hai đạo laser ngàn tại bên ngoài. Xem ra mê cung này không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Vân Kỳ âm thầm suy nghĩ. Thế nhưng là, hắn còn chưa đứng vững bước chân, trước người liền xuất hiện ba đại hình người máy móc, bằng lãnh hợp kim bề ngoài, hiển lộ rõ ràng ra người máy đặc hữu vô tình, mà ba thanh súng laser đã theo bọn nó nơi bả vai nó ra đến. Cùng nhau nhắm chuẩn một chỗ, Vân Kỳ mì tâm yếu hại. Vân Kỳ còn đánh giá thấp những này máy móc chiến sĩ, bọn chúng băng lánh vô tình không giả, thôi động bọn chúng hành động là cứng nhắc chương trình, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn chúng dễ đối phó. Trên thực tế, trí nào điều khiển hạ máy móc, cũng không đơn giản. Liên như là kẻ hủy diệt trong phim ảnh T-850 hệ liệt, thì người máy móc chiến sĩ thậm chí có thể có được nhất định tự chủ trí năng. Đương nhiên, Vân Kỳ là sẽ không tin tưởng chỉ là mấy đại tiểu bánh xích máy móc sẽ có được có thể so với kẻ hủy diệt trí thông minh, nhưng cái này cũng không có đem điều khiển bọn chúng trí não tính ở bên trong. Không sai, nhất định là trí não toàn bộ hành trình giám sát nhất cử nhất động của mình, căn cứ từ mình hiện nay hành động, đánh giá ra hắn bước kế tiếp khả năng làm ra cử động. Ngoài hành tinh trí não đánh giá ra Vân Kỳ sẽ tự mình đánh ra một đầu đường ra, cũng hợp tình hợp lý. Đáng chết. Ngay tại Vân Kỳ nhìn thấy ba đại máy móc chiến sĩ đồng thời Ba đạo laze đã đem đen ngòm thương động, nhuộm thành màu đỏ sẫm. Đây chính là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật Kế Tinh, từ vừa rồi tia laze uy lực đến xem, một đạo cũng đủ để ở hành tinh khắc hợp kim bên trên đánh ra nửa chỉ bao sâu vết đạn, lấy vân kỳ trước mắt phòng ngự, tăng thêm là nổ kim loại phòng hộ, cũng liền miễn cưỡng ngăn kháng một chút mà thôi. Mà lại lần này còn không thể đánh vào yếu hại chỗ, nếu không tại không thích hợp tự lạnh tình huống dưới, tự thân chiến lực lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ, muốn đồng thời đối mặt ba đạo laze Hơn nữa còn là khóa chặt tại cùng một đốt ba đạo laze, coi như Vân Kỳ khởi động toàn bộ phòng ngự thủ đoạn, cũng chỉ sẽ rơi vào cái đầu xuyên thủng hà chẳng. Đại náo bị xuyên thủng, liền xem như luân hồi giả thể chất, cũng là hữu tử vô sinh. Căng họng bé chính là, đối mặt tốc độ cùng tốc độ ánh sáng không khác laze công kích, đa trọng sau khi cường hóa Vân Kỳ, cũng là muôn vàn khó khăn lần tránh. Bất quá, không có chuyện gì có thể chẳng lẽ Vân Kỳ. Chỉ là trong nháy mắt rằng cô, Vân Kỳ liền có đối sách. Vân Kỳ ngay cả tránh né động tác đều không có làm ra hiện, chỉ là suy nghĩ khẽ động ở giữa, đã làm ra chính xác phán đoán. Giờ phút này, tại Vân Kỳ nhìn thấy họng súng sáng ngời đồng thời, ba đạo tia laser đã lửa xém lông mày. Chỉ là vốn nên toàn bộ đánh vào Vân Kỳ mi tâm bên trên laser, lại xuất hiện không nên xuất hiện sai lầm. Ba đạo tia laser, toàn bộ đều gián Vân Kỳ ra đầu sắt qua, để cho người ta vì hắn lau một vệt mồ hôi. Nhưng trên thực tế, cũng chính là hữu kinh vô hiểm thôi. Cái kia ba đại máy móc chiến sĩ ba cấp mắt điện tử, lốp ba lốp bố loạn chuyển không ngừng, quang ám chập trùng, hiển nhiên đối với vừa rồi kết quả, vô cùng nghi hoặc. Bất quá bọn chúng dù sao chỉ là chương trình, coi như vừa rồi phát sinh sự tình vượt qua bọn chúng chương trình phạm vi hiểu biết, cũng không có nghĩa là sẽ giống nhân loại ngơ ngác đứng tại chỗ sững sờ. Bọn chúng cấp tốc dựa theo trí não hạ đạt mới nhất chỉ lệnh, nguyên bản chống đi một cái khác trên đầu vai, mở ra một lỗ hổng, một viên vi hình đạn đạo phân biệt theo bọn nó nơi bả vai bắn ra. Chuyển hướng, nhắm chuẩn. Vân Kỳ hai mắt chỉ là liếc qua cái kia trong đó một viên vi hình đạn đạo, trong miệng thấp giọng tự nói một câu, nguyên lai là dụ đạo đạn, thật đúng là vũ trang đến tận răng. Ba cái vi hình dụ đạo đạn đồng thời bắn ra, lấy khác biệt góc độ cùng phương hướng, bắn về phía Vân Kỳ. Không hổ là ngoài hành tinh trí não, biết nhắm chuẩn hệ thống sẽ ra vấn đề, liền dùng dụ đạo đạn đến giải quyết cái vấn đề khó khăn này sao? Ngược lại là thông minh, đáng tiếc gặp gỡ chính là ta. Vân Kỳ Lâm Uy không sợ hãi. Chỉ là hai tay có chút nâng lên, một đạo vô hình lực trường, cấp tốc tại vân kỳ quanh thân thai nghén mà sinh. Trọng lực trường khống. Cùng lúc đó, vân kỳ trên ngón tay chiếc nhận tách ra hào quang sáng chói, sau đó quang mang cấp tốc bị ngón tay lần ra hấp thu, theo huyết dịch lưu động, tiến vào trong cơ thể của hắn. Địa chi giới. Thăng lên dị năng giả đối dị năng lực khống chế. Ba viên vũ đạo đạn không nhận khống vẽ ra trên không trung một cái to lớn độ cong, sau đó phân biệt rơi vào cái kia ba đại hình người máy móc bên trên. Bạo tạc nhấc lên khí lãng, quần quật mà đến, lại không cách nào ngăn cản Vân Kỳ bộ pháp. Chương 124: Trí năng chủ não. Trọng lực trường không, nhiều lần lập kỳ công, bao quát ngay từ đầu tại đồng thời đối mặt ba đại tên đã trên dây hình người máy móc. Lúc ấy Vân Kỳ nếu là né tránh hoặc là ngăn chặn, đều sẽ rơi xuống bị laser xuyên thủng hạ trạng, nếu là không cẩn thận trúng đích nhân thể chí mạng bộ vị, bị miểu sát cũng có thể. Vân Kỳ khai thác một cái đơn giản lại hữu hiệu phương pháp, đã ngăn chặn cũng trốn tránh cũng vô hiệu. Vậy liền trực tiếp để cho người ta hình máy móc chính xác sinh ra sai lầm là được. Đối đi những người khác, tại muốn ngắn mũi trong nháy mắt, lại là bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời cải biến ba đại máy móc chiến sĩ chính xác, khó như lên trời. Có thể đối có được trọng lực trường Khống Vân Kỳ, căn bản tính không được cái gì. Hắn chỉ là suy nghĩ khẽ động, trọng lực lực trường đã đem hắn cùng ba đại hình người máy móc bao phủ ở bên trong. Tại lực trường tác dụng dưới, ba thanh súng laser theo bản thể chậm rãi trôi nổi, mà lớn mất chính xác. Mặc dù ngoại hình Chí Nao rất nhanh làm ra phán đoán, dùng tự động khóa chặt công năng dự đạo đạn tới lấy thay chính xác lớn mất kia laze, nhưng vẫn là trốn không thoát trọng lực lực trường khống chế, ngược lại bởi vì vi hình đạo đạn công kích đặc tính, mà gieo gió gật bão. Một chiêu xảo diệu phòng thủ, sau đó dùng chiêu thứ hai đồng thời miểu sát ba đại hình người máy móc, vẫn kỳ có thể nói là chiến tích chắc truyện. Thế nhưng là trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình vui sướng bộc lộ, bởi vì chiến đấu vừa mới bắt đầu. Mà lại Từ vừa rồi máy móc chiến sĩ biểu hiện xem xét, khống chế bọn nó chủ não có được rất cao sức phán đoán. Chí ít có thể tại giao thủ trong nháy mắt, phán đoán là laze chính xác sẽ ra vấn đề, mà đổi dùng dụ đạo đạo. Nếu như chủ não thông minh như vậy, cái kia phía sau phiền phức chỉ nhiều không ít. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, rất nhanh liền gặp được một cái mới phiến phức, Lục Vân kỳ lại một lần nữa đối mặt ba lối rẽ lựa chọn lúc, lại một lần phán đoán sai lầm mà đi vào sai lầm con đường mà lại rất nhanh bị đằng sau đuổi qua tới máy móc chiến sĩ ngăn chặn đường đi. Vân Kỳ không nói hai lời, xuất thủ liền đối với phong kiếm giao lộ chính là một đao, bắt trước làm theo lại sáng tạo ra một đầu đường ra. Chỉ là lần này, hắn phát hiện mình nghĩ đơn giản. Ngay tại lưỡi đao đánh rất tại thép hợp kim tấm lúc, phía trên bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang, đem trọn mặt mê cung vách tường cho bao khóa ở trong đó. Lồng năng lượng. Vân Kỳ thúc ra, mà chém xuống lưỡi đao bị tầng kia một tốc độ dày lồng phòng ngự ngăn cản trở về. Trước đó đường lui bị lồng năng lượng bảo hộ thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả mê cung vách tường đều trở thành bảo hộ đối tượng. Kể từ đó, muốn trực tiếp ném ra một con đường chiến thuật, trở nên khó mà chấp hành. Đương nhiên, Vân Kỳ cũng không phải không thể cưỡng ép phá vỡ tầng kia lồng năng lượng, chấn động tần số cao không gì không phá được tính, là phá vỡ hết thể hệ thống phòng ngự tuyệt hảo thủ đoạn. Chỉ là Vân Kỳ thử một chút về sau, liền quả quyết từ bỏ cách làm này. Nguyên nhân rất đơn giản, Lồng năng lượng cho dù bị chấn động tần số cao phá vỡ, chờ đến vương giả chiến nhận từ phía trên giúp ra, cái kia phá vỡ lỗ hổng, cấp tốc bị cả mặt vách tường lồng năng lượng một lần nữa chài bằng, bao lại. Đường phía trước bị lần nữa phá hỏng, cái kia chỉ còn lại khổ chiến. Lúc Vân Kỳ từ ngõ cột trung chuyển ra, hậu vương để lại đầy mặt đất máy móc mảnh vỡ, phá thành mảnh nhỏ trải trên mặt đất, còn có máy móc tàn chi tại còn thừa lượng điện cung ứng dưới, rất máy móc chuyển động. Mà giờ khắc này, Vân Kỳ bên trái trên bờ vai Nhiều một chỗ vết thương, kia là súng laser lưu lại vết thương Mặc dù vết thương không sâu, nhưng dù sao cũng là làm bị thương hắn Bởi vì vừa rồi đối mặt chính là 4 đài máy móc chiến sĩ Mà lại bọn hắn phong cách tác chiến có rõ ràng cải biến Tại súng laser chính xác lớn mất về sau Bọn chúng lập tức cải biến sách lược Không còn lấy khoa chặt phương thức đến công kích Vân Kỳ Ngược lại bắt đầu bắn loạn sạ Vân Kỳ đầu vai tổn thương Chính là tại loạn sạ trong thời gian chiêu Chí năng chủ náo vậy mà nghĩ ra như thế cái phương pháp Mặc dù không thể hoàn toàn phá giải Vân Kỳ trọng lực lực trường, thế nhưng làm hắn nhức đầu không thôi, cái kia tia laser gần như tốc độ ánh sáng bắn pháp, đối phương nếu thật là lùng tung công kích, thật đúng là không có hữu hiệu biện pháp trốn tránh. Nguyên bản 10 phần chắc 9 chiến thuật, diễn biến thành dựa vào vận khí đến quyết định thắng bại. Mà hết lần này tới lần khác đối phương không lo chịu chết phá hôi, mà mình lại độc thân tác chiến. Chỉ cần có một lần vô ý, loại kia đợi Vân Kỳ, có lẽ chính là thật sự rõ ràng bại hoàn toàn. Hình người máy móc chiến sĩ còn có thể ứng phó, thế nhưng làm mê cung này liền có chút phiền phức. Vân Kỳ dương mắt hướng phía mê cung đỉnh chóp khe hở, kia là mê cung duy nhất để cho người ta thời cơ lợi dụng địa phương. Chỉ là cùng trần nhà ở giữa khe hở phi thường nhỏ, nhỏ đến coi như Vân Kỳ quân mình cũng vô pháp từ bên trong xuyên qua, trừ phi người mang cổ ý o ga bị pháp, hay là xúc cốt công loại hình tâm pháp. Vân Kỳ lập tức nạn chí từ đỉnh chóp chạy trốn biện pháp, ngoại trừ xuyên thẳng qua độ khó bên ngoài, còn có một điểm Vân Kỳ kiên quyết phủ định, hắn tuyệt không tin tưởng ngoài hành tinh chủ não sẽ lưu lại như thế một đứa ngốc đều có thể nhìn ra được thời cơ lợi dụng. Đa mê cung có thể từ dưới đất thăng lên, vì cái gì không thể để cho mê cung thép hợp kim tấm cùng trần nhà kiến kẽ? Cái này lại không có gì kỹ thuật bên trên nan đề. Vậy liên chỉ còn lại một cái khả năng, ngoài hành tinh chủ não cố ý lưu lại sơ hở để bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Mà lại từ vừa rồi tình hình xem xét, chủ não đối với hắn nhất cử nhất động như lòng bàn tay co như phía trên cái kia đạo khe hở không có gì cả bấy, chỉ cần hắn ý đồ từ nơi đó chui vào, như vậy chờ đến hắn, chắc chắn là vừa rồi một màn kia. Đây không phải không có khả năng, từ trước đó mê cung vách tường khởi động lồng năng lượng, cùng máy móc chiến sĩ đổi dùng dự đạo đạn quá trình bên trong, đầy đủ thể hiện xuất ngoại tinh trí nào không phải bình thường. Đây không phải là một cái sẽ tùy tiện lưu lại sơ hở chết chương trình, nó có được rất cao trí tuệ, thậm chí có thể giống nhân loại không ngừng học tập, từ đó cải tiến sức lực của mình. Chỉ là điểm này, trên địa cầu trí não liền theo không kịp. Không hổ là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cái tình. Khang Khang đi chấp hành, cái kia tất nhiên ở phía trên đột phá lúc, bị 5 6 chi súng laser khóa chặt bắn trụn, ở vị trí này, đừng nói là thi triển năng lực, chính là hành động đều phi thường không tiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chật hẹp khe hở cho sinh sinh cắt trụ, không thể xây dịch thi triển. Hiện tại, vẫn kỳ chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, từng bước từng bước tại không có đầu mối trong mê cung, tìm kiếm đường ra duy nhất. Quá trình này là dài dằng dặc, bởi vì không ai có thể cam đoan mình là cái kia lập tức tìm đối đường ra may mắn. Mà tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, sẽ gặp phải nhiều ít máy móc chiến sĩ, vậy liền không được biết rồi. Nang chấn động tần số cao công kích cũng không phải vô hạn thả ra, đạt tới nhất định số lần, đến từ sở phạt tạ huyết thống lực lượng liền sẽ hướng tới khô kiệt, đến lúc đó, lại nghị diễn lại trò cú đại sát tứ phương, đó chính là xi si nhân nằm mơ. Đối mặt cái này tiến thối lượng nan trọng đại nan đề, Vân Kỳ nhưng không có nhục trí, ngược lại lánh khóc cười một tiếng, tự lầm bẩm, chỉ là cửa thứ nhất, làm sao có thể làm khó ta. Thế là, Vân Kỳ rất nhanh đạp vào quá quan trạng tướng hành trình bên trong. Cùng dự tính, máy móc chiến sĩ số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại liên tục không ngừng cung ứng bên trên, tại từng đài máy móc bị chém thành đồng nát sắt vụn về sau, những này máy móc chiến sĩ trở nên càng ngày càng khó quấn. Mà để cho người ta càng thêm nhức đầu là, những cái kia máy móc chiến sĩ trở nên càng ngày càng rào hoạn bọn chúng ngay từ đầu còn quang minh lỗi lạc từ một chỗ đứng ra, giống cao bồi miền Tây móc súng xạ kích. Nhưng theo càng ngày càng nhiều máy móc chiến sĩ biến thành rắc rưởi, bọn chúng dần dần cải biến chiến thuật, lựa chọn từ mê cung góc chết chỗ lặng yên mà ra, sau đó đôi Vân Kỳ phát động đánh lén công kích. Mà Vân Kỳ đấu pháp cũng không có trước đó như vậy sạch sẽ lưu loát. Chương 125, cận chiến diễn luyện. Bởi vì mê cung địa hình có hạn, ngược lại là rất ít xuất hiện Vân Kỳ bị đại lượng máy móc chiến sĩ vòng vây tình hình. Nghiêm trọng nhất một lần, cũng liền đồng thời bị bốn tên máy móc chiến sĩ công kích, mà tại một lần kia phản kích chung, trên thân lưu lại một cái laze vết thương. Mê cung điểm khó khăn chân chính ở chỗ hai cái, một là mê cung bản thân, hai là vô cùng vô tận máy móc chiến sĩ. Mê cung tựa hồ khó giải, mà Vân Kỳ duy nhất có thể làm, chính là nhanh chóng tàn sát máy móc chiến sĩ, tăng tốc tìm kiếm đường ra bộ pháp. Cũng không biết vì cái gì, Vân Kỳ phương thức chiến đấu thay đổi trước đó đại khai đại hợp chiến pháp cũng không có đối máy móc chiến sĩ áp dụng một chiêu tất sát đấu pháp, mà là cải thành dùng thân pháp kỹ xảo, tại cùng máy móc chiến sĩ quần nhau bên trong làm ra phản kích. Kỳ quái nhất chính là, Vân Kỳ từ đầu đến cuối không có thi triển ra trọng lực trường khống, đối những cái kia cơ giới thể tiến hành nghiền ép thức công kích. Đây cũng là hắn vì sao lại thụ thương nguyên nhân, mà lại vết thương theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều. Điểm này cũng bị ngoài hành tinh chủ nào phát hiện, mặc dù nó đối với kẻ xâm nhập này cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng chương trình bên trên thiết lập sẽ không vì vậy mà đối cái này nằm tên người xâm nhập bên trong một viên có cái gì quá nhiều gãy mắt. Tại chủ náo xem ra, chỉ cần đem người xâm nhập ngăn tại ngoài cửa là nó thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ở phía sau chiến đấu bên trong, cứ việc không có tái sử dụng trọng lực dị năng, nhưng Vân Kỳ phương thức chiến đấu càng ngày càng hướng phía cận chiến trước nghiệp giả phương hướng dựa sát vào. Từ tiến vào luân hồi thế giới bắt đầu, Vân Kỳ định vị cùng cận chiến trước nghiệp giả không có bao nhiêu quan hệ. Súng ống vũ trang phát triển mới là Vân Kỳ quan trọng nhất. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Vân Kỳ dần dần phát hiện tay súng tại luân hồi thế giới bên trong địch vị hết sức khó xử. Thứ nhất, theo luân hồi giả lực phòng ngự không ngừng tăng lên, súng ống loại loại này cao xạ nhanh công kích từ xa thủ đoạn, dần dần bởi vì lực sát thương thẳng tắp hạ xuống mà trở nên gân gà. Chính Vân Kỳ chính là chứng minh tốt nhất, đã từng phong quang vô hạn mạn đùn, bây giờ biến thành hệ dạ địch bên trong rất ít sử dụng gân gà. Thứ hai, Súng ống loại thuộc về khoa học kỹ thuật loại vũ khí, nhận không gian pháp tắc hạn chế, nhất là tại Ma Huyễn loại thế giới nhiệm vụ, súng ống uy lực bị trên diện rộng suy yếu. Địa cầu sở dĩ có thể đem súng ống vũ trang thành chủ chiến vũ khí thông thường, đó là bởi vì nhân loại sinh mệnh lực, tại thật đơn giản một khóa động năng đạn trước mặt, yếu ớt không chịu nổi. Nhưng nơi này là luân hồi thế giới. Mỗi một cái đều là hiện thực bản siêu nhân, cho dù là bạệt loại uy lực này to lớn đại sát khí, ngoại trừ bản thân xạ tốc cùng đạn cung ứng hạn chế bên ngoài, Đối phó nó biện pháp vẫn là nghèo rà không ngừng. Mà càng quan trọng hơn một điểm, súng ống loại luân hồi giả tác dụng, càng ngày càng ủy lại tại đoàn đội hợp tác. Tại bây giờ giết chóc đô thị, cũng không phải không có sợ trường súng ống nhân tài. Bọn hắn áp dụng một loại phi thường cực đoan thủ đoạn, khiến súng ống lực phá hoại đạt tới cùng loại bạ dẹt tình trạng, thậm chí qua mà không bằng. Nhưng đi theo mà đến, chính là tại cái khả năng lực phương diện thiếu thốn, chính yếu nhất biểu hiện tại tự thân năng lực cận chiến không đủ, phòng ngự nhanh nhẹn không đủ. Dạng này một loại người, đơn độc xuất chiến, bất luận là đối mặt kịch bản buốt, vẫn là đối mặt luân hồi giả sắp phạt, đều lộ ra tự vệ không đủ. Trừ phi bên người có một chi cường đại đoàn đội, tại phối hợp tay súng tại điều tra, cảm giác phương diện đa trọng thiếu hụt bên ngoài, còn muốn bảo hộ tay súng vấn đề sinh tổn. Vẫn kỳ mặc dù có mình đoàn đội, nhưng nhân số có hạn, tăng thêm chính hắn, cũng chỉ có 3 người. Helena thuộc về khống chế kiếm nhanh nhẹn hình, mà Thiết Phong càng nhiều định vị tại phương diện phòng ngự, kể từ đó Cận chiến chuyển vận thành bọn hắn tiểu đội uy hiếp. Thân là đội trưởng Vân Kỳ, tự nhiên muốn đem đền bù đoàn đội nhược điểm đặt ở vị thứ nhất, đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ muốn trăm phương ngàn kế muốn tham dự sợ bạt tạ thế giới cuối cùng nhiệm vụ, chỉ có đạt được sợ bạt tạ hệ thống mới có thể bổ khuyết cái đoàn đội này nhược điểm. Cuối cùng, hắn được như nguyện đạt được chấn động tần số cao, hoàn thành chiến lược tính thăng hoa. Chỉ là tương ứng mà đến, Vân Kỳ tại thuần cận chiến phương diện kinh nghiệm, cần dựa vào thực chiến đến phong phú. Trước mắt áp dụng thêm dầu chiến thuật vòng vây mình máy móc chiến sĩ, không vừa vặn lấy ra làm làm cận chiến luyện tập miễn phí bồi luyện sao. Chiến nhận mang theo một trận ác phong, như mưa to gió lớn xuyên qua một đài máy móc chiến sĩ, đại lượng điện hỏa hoa từ miệng vết thương tuấn lưng ra, phát ra xì xì xì chấm thấp tiếng nổ. Bây giờ máy móc chiến sĩ đã cùng trước đó khác biệt. Bọn chúng không còn là lấy đơn sơ bánh xích nhất là mang đủ, mà là áp dụng nhân thể công năng học cấu tạo máy móc hai chân. Làm như vậy chi phí cao hơn trước đó loại hình 30%, có thể đổi tới lại là đủ để cho người gấp bội đau đầu di động lực cùng nhanh nhẹn thân pháp. Bây giờ máy móc chiến sĩ, càng ngày càng hướng luân hồi giả chiến sĩ dựa vào, mặc dù chủ yếu công kích chuyển vận trạng thái đầu vai súng laser, nhưng bọn chúng không còn là những cái kia mỗi lần bị cận thân cũng chỉ có thể tùy ý làm thịt thịt cá. Mà Vân Kỳ hiện tại công kích phương vị là hắn nhiều lần cùng máy móc chiến sĩ giao thủ về sau, phát hiện mới nhược điểm. Nơi đó ẩn giấu đi máy móc chiến sĩ năng lượng tinh khiết, là bọn chúng lực lượng nơi phát ra, cùng loại với nhân loại trái tim công năng. Chỉ là trái tim bị một đao đâm nát, không có nghĩa là máy móc chiến sĩ liền không có phản kích năng lực. Cho dù là nhân loại, tại mất đi trái tim về sau, còn có mấy phút hành động lực, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải nhận ở cổ này kịch liệt đau nhức. Cơ giới thể làm sao tới đau đớn? Cho dù năng lượng tinh khiết bị hủy, nó ý nguyên làm ra chính xác phán đoán. Đầu vai súng lazer đã hoàn toàn khóa chặt lại Vân Kỳ, dù là thân pháp của hắn lại như thế nào linh động hay thay đổi, tại tiến công đắc thủ một cái mắt, trở thành máy móc chiến sĩ phản kích tuyệt hảo thời cơ. Mưu đỏ sầm tia lazer từ họng súng bên trong bắn ra, họng súng nhắm ngay chính là Vân Kỳ con mắt bộ vị. Nơi đó là nhân loại yếu ớt nhất bộ vị, đằng sau còn có đại não bực này yếu hại, một khi trúng chiêu, liền tuyên không cửu tử nhất sinh. Như thế khoảng cách gần, Vân Kỳ coi như thi triển ra trọng lực trường không, cũng không kịp trốn tránh. Bất quá hắn căn bản không có tránh né rất ngộ, ngược lại cười lớn một tiếng, còn cắm ở máy móc chiến sĩ trên người vương giả chiến nhận trung điệp nhấc lên, một thương kia lập tức đánh trượt. Ai nói không cần trọng lực trường không, liền không thể tránh né súng laser khóa chặt. Cái kia chạy không một thương, cũng không có lãng phí vô ích, đánh thẳng tại một đại từ phía sau cài đóng tới máy móc chiến sĩ trên thân. Kia laser trong nháy mắt đem máy móc chiến sĩ trên người thiết giáp hợp kim tan rã, xuyên thủng. Mà lại vị trí hết lần này tới lần khác chính là máy móc chiến sĩ tinh viến bộ vị trọng yếu. Lần này, ngay cả một mực giám thị Vân Kỳ ngoài hành tinh chủ náo đều xuất hiện trường trình hỗn loạn hiện tượng, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng có thể nhìn ra Vân Kỳ vừa rồi cử động, vượt ra khỏi chủ náo tính toán năng lực. Nào có người may mắn như vậy, tránh thoát la re không nói, còn có thể tại không quay đầu lại tình huống dưới, chuẩn xác trúng đích đằng sau kẻ đánh lén yếu hại. Hạ Sinh đẹp giải quyết xong cái này, hai đại máy móc chiến sĩ về sau, vẫn kỳ chỉ là bình tĩnh nhìn một chút sau lưng nga xuống, co giật kẻ đánh lén, cũng không có cái gì may mắn hay là bộ dáng giật mình, hết thảy giống như đều là đương nhiên giống như. Chương 126, xảo dụng dị năng. Nếu như nhất tiễn xong điều sự tình thuộc về ngẫu nhiên hiện tượng, vậy kế tiếp phát sinh sự tình cũng làm người ta xem không hiểu. Tại một đại tiếp vào chủ náo chỉ lệnh, chuẩn bị từ một cái góc chết vị trí đánh lén sắp trải qua người xâm nhập lúc. Tiên kia tóc đen già và người xâm nhập lại tại sắp bước vào cạm bẫy trước, ngừng chân không tiến. Lần này, ngược lại khiến đã tính ra tốt thời gian máy móc chiến sĩ không kịp chuẩn bị, chính nó ngược lại bởi vì nghiêng tay đâm ra quân lưới đao chủ thủ cử động mà bại lộ chính mình. Một đâm thất bại về sau, bộ kia cải tạo hình máy móc chiến sĩ, máy móc hai chân, bị Vân Kỳ một đao hủy đi hạch tâm trang bị. Sau đó, Vân Kỳ ngay cả đâm vào chiến nhận cũng không tới kịp rút ra, chống đi cánh tay trái nhẹ nhàng lắc một cái ở giữa. Mã Nổn trống rông xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay, trở tay đối sau lưng bắn một phát. Mã Nổn chuyên dụng đạn hung hăng nện ở từ sau vụng trộm sờ lên tới da hỏa trên trán, ném ra đại đoàn hỏa hoa, giống nhau trong đêm tối sáng chói pháo hoa. Một thương này không đủ để xử lý một đại máy móc chiến sĩ, nhưng đạn công kích phương vị thật sự là xảo trá vô cùng, đúng lúc là máy móc chiến sĩ tinh vi cảm giác trên dụng cụ, lập tức đưa nó cảm giác số liệu đánh một trận hỗn loạn. Bởi vậy mà tạo thành máy móc chiến sĩ ngắn ngủi cơn sốc. Sau đó không chút huyền niệm bị biến thành một đống sắt vụn. Nay chủng loại giống như sự tình phát sinh không phải lần một lần hai. Bất quá ngoài hành tinh chủ não cũng không phải đèn cạn dầu, thậm chí ngay cả trang bị thêm phản laze cỡ nhỏ tấm chắn máy móc chiến sĩ cũng phái ra, chí ít đem máy móc chiến sĩ ở giữa ngộ thương sai lầm giảm bất đến thấp nhất. Đáng tiếc chủ não không biết là, vẫn kỳ căn bản không có đem những cái kia máy móc chiến sĩ để vào mắt. Vô luận những cái kia phá bình sắt giáp dụng đánh lén, vẫn là chính diện tiến công, đều không thể ngăn cản hắn tiến lên. Thẳng đến cuối cùng, chủ não mới phát hiện vấn đề không thích hợp. Bởi vì kẻ xâm nhập kia hành động lộ tiến, chính là lấy ngắm nhất, chính xác nhất phương vị, hướng phía lối ra duy nhất xuất phát. Đợi đến chủ não phát hiện điểm này, lại nghĩ không muốn mạng phái ra máy móc chiến sĩ đi ngăn cản, đã muộn. Rốt cục nhìn thấy cửa ra. Vân Kỳ vừa nhìn xuống, không khỏi lại hỉ. Lúc Vân Kỳ bước vào ra miệng một cái mắt, sau lưng mê cung cảnh giới cũng toàn bộ giải trừ mê cung càng thêm không có tiếp tục duy trì tất yếu, ngược lại không duyên hướng cớ lãng phí mẫu hạm không ít năng lượng. Thế là, mê cung như lúc trước như vậy, tự động lắng động xuống dưới, nếu không phải chống trải trên mặt đất còn nằm vô số máy móc linh kiện, tàn chi, giống như vừa rồi phát sinh hết thể đều như mộng cảnh. Cho đến lúc này, ngoài hành tinh chủ não cũng còn không biết cái này nhân loại nhỏ bé, vì cái gì có thể tại nằm tên người xâm nhập bên trong chỗ hết tài năng. Rõ ràng hắn cũng không phải là trong năm người một người cường đại nhất. Mà lại từ vừa mới bắt đầu hắn tại Mê Cung biểu hiện xem xét, rõ ràng bị Mê Cung phức tạp lộ tuyến cho khống trụ. Hắn đã không có nắm giữ không gian loại năng lực, cũng không có như linh điệp thoăn thoắt thân thủ, càng không có mạ nệ tổ đối kim loại phương diện nghiền ép thức khống chế, từ chủ não thu thập tới trên số liệu phân tích, Vân Kỳ căn bản không có khả năng cái thứ nhất tìm tới Mê Cung lối ra, hoặc là nói, lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được xác suất là trong năm người lớn nhất. Nhưng hiện thực rõ ràng bày ở trước mặt của hắn. Gọi hắn không thể không nhìn thẳng vào Một lần nữa thu thập tin tức So với tư liệu phân tích Chủ não lập tức hạ đạt chỉ lệnh mới Chỉ bất quá Lần này cũng không phải là nhầm vào còn tại chiến đấu bên trong người xâm nhập Ngược lại là một lần nữa thẩm tra đối chiếu Vô nắn trước đó vân hứng ký chiến đấu số liệu Cái kia mười mấy đài Có thể so với địa cầu tân tiến nhất siêu cấp máy tính Đang lấy gấp mấy chục lần Thậm chí mấy trăm lần siêu nào tính toán tốc độ Tại một lần nữa phân tích Rất nhanh Một đáp án xuất hiện tại chủ náo trên màn hình. Kia là liên tiếp không biết văn minh văn tự, chiếm cứ tất cả màn hình. Nếu như phiên dịch thành nhân loại văn tự. Phân tích hoàn thành, nhân loại này thuộc về đặc thù người đột biến, có được nhiều loại năng lực, cũng nắm giữ đối trọng lực khống chế. Tại Lâm Vào Mê Cung không lâu sau, hắn rất mau tìm đến nhất đường tắc hành tẩu lộ tiến, phân tích khả năng như sau, hoàn toàn bằng vật khí, khả năng sát suất là 1 phần ngàn vạn, nam giữ ngẫu nhiên mê cung độ, khả năng sát suất là ngàn vạn phần có 2 lợi dụng trọng lực năng lực, đem trọng lực điều tiết tới trình độ nhất định, cảm giác ra mê cung phân bố tình huống, khả năng xác suất là 99%. Cuối cùng được ra, nhân loại này lợi dụng dị năng đặc biệt năng lực, cảm giác được mê cung lối ra. Số liệu rất dài, phiên dịch tới đại khái như trên. Nếu như cái này bị Vân Kỳ nhìn thấy, nhất định sẽ đối cái này thất lạc ở đây 5000 năm chủ não hệ thống, cảm thấy kinh ngạc. Chính như chủ não phân tích như thế, Vân Kỳ cũng không phải dựa vào vận khí loại này phiểu miểu vô thường độ vật đến Đụng Đại Vận. Từ vừa mới bắt đầu bước vào mê cung, Vân Kỳ hoàn toàn bị địa hình phức tạp cho làm mơ hồ. Chính như chủ não phân tích như thế, hắn cũng không giống sổ như thế, có được siêu cường không gian dị năng, cũng không giống linh điệp như vậy, mang theo tốc độ tay độ bên trên có hơn người biểu hiện, cũng không giống mạn nữ tổ cùng thiên khai như thế, tùy tiện thi triển dị năng của mình, đem từng cái khó chơi máy móc chiến sĩ ép vì sát lục. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là thứ nhất tìm được tuyệt hảo phương pháp đi ra mê cung. Lúc đầu Hắn cũng không có ý thức được trọng lực trường khống là hắn chạy đi lớn nhất ỷ vào. Cùng trước đó, hắn đối những cái kia công thủ gồm nhiều mặt máy móc chiến sĩ sử dụng trọng lực dị năng lúc, trong lúc vô tình phát hiện trọng lực tại bao trùm mảng lớn mê cung không gian lúc, mơ hồ cảm nhận được mê cung xu thế. Tại xử lý trước mắt địch nhân về sau, vẫn kỳ lập tức thử nghiệm đi dùng trọng lực dị năng đến cảm giác lối ra. Nhưng kết quả cũng không làm sao toại nguyện, dựa vào trọng lực bao phủ đến lấy được cảm giác, kỳ thật tương đương mơ hồ không rõ căn bản không có khả năng dựa vào cái này tìm đến đến đường ra. Nhưng cái này một mạch suy nghĩ lại dẫn rất hắn xuất tưởng, tượng. thế là lợi dụng địa chi giới đối trọng lực tinh vi lực khống chế, cải biến cùng điều kiện trọng lực cường độ. Kết quả bị hắn phát hiện, lúc trọng lực đạt tới cùng trùng quanh trọng lực ngang hàng trình độ, cái kia phản hồi cho hắn tin tức, vừa vặn như một bộ quay phim khí, vút xuống tới hình ảnh. Lợi dụng cái này một hình ảnh, lại tìm không xuất một chút miệng, đó chính là độc đốc. Đương nhiên, có thể trở thành cái thứ nhất đi ra người. Còn có một nửa là dựa vào vật khí, bất quá không phải đối với mình vật khí, mà là bốn người khác thật sự là vật khí đi lưng. Nếu không phải sở hữu không gian dị năng tại cái này Thái Dương thần pháp chu bên trong nhận cực mạnh lực trường quá nhiều, đến mức có thể thi triển thuần di năng lực lúc, không cách nào phạm vi lớn không gian vượt qua, chỉ có thể ở khoảng cách rất ngắn bên trong qua lại. Thuần di. Nếu không phải linh điệp không cẩn thận rơi vào máy móc chiến sĩ trong dây công, tại một cái bốn phương thông suốt vị trí bị bảy đại cải tạo hình máy móc chiến sĩ vòng vây ở, mà khổ chiến không thôi, hiện tại nàng hẳn là có thể bằng vào tâm linh chi lực mà sinh ra nữ nhân trực giác, cảm giác cũng tìm tới cửa ra. Nếu không phải mã nệ tổ muốn dùng kim loại khống chế dị năng, đối hợp kim chế tác mê cung bức tường tiến hành hủy diệt tính cải biến, kết quả gây nên lồng năng lượng bảo hộ, tạo thành dị năng của hắn phản kệ, hắn hẳn là rất đi mau ra mê cung. Về phần thiên khai, hắn ngược lại là vô cùng cường đại, hơn nữa đối với Thái Dương thần pháp chu hiểu rõ, Hẳn là đi ra ngoài không có vấn đề, bất quá từ hắn đi bộ nhàn nhã đi đường phương thức xem xét, hắn tựa hồ là cố ý thả chậm bộ pháp, tựa như là chuyên môn chờ cái kia bốn tên kỵ sĩ bộ hạ. Chương 127, 05 tử thi. Kỳ thật, trọng lực trưởng không nói trắng ra là đã thuộc về một loại nào đó lĩnh vực loại dị năng, đối với trong lĩnh vực hết thảy sự vật hắn là như lòng bàn tay. Chỉ bất quá, tại dĩ vãng bên trong, lúc trọng lực lực trưởng phóng thích về sau, bởi vì ảnh hưởng chung quanh vật thể, Vì vậy đối với lực trường phạm vi cảm giác hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng khi Vân Kỳ đem trọng lực khống chế đến cùng bình thường trọng lực tương tự về sau, đối với trong lĩnh vực hết thảy đã không còn bất kỳ ảnh hưởng, từ đó đi cảm giác lĩnh vực vật thể, liền rõ ràng cùng dùng hai mắt đi xem đồng dạng. Mà cùng con mắt khác biệt chính là, trọng lực lực trường có cực mạnh thẩm thấu tính. Nó sẽ không bởi vì có người ngăn cản ánh mắt, mà để ngươi mục tiêu lâm vào thị giác của ngươi gấp chết, thậm chí bao gồm mê cung vách tường loại này hoàn toàn cách trở vật thể. Đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ có thể liệu địch tiên cơ phát hiện ẩn tàng bên trong địch nhân, thậm chí ngay cả phía sau kẻ đánh lén cũng trái lại bị hắn tính toán. Hình tượng điểm nói, mở ra trọng lực lực trường về sau, bất luận kẻ nào hoặc là vật, chỉ cần tại trọng lực phạm vi tác dụng dưới, mọi cử động chạy không khỏi Vân Kỳ cảm giác. Đương nhiên, muốn lập tức liền nắm giữ cảm giác phương vị là cần quá trình cùng tương ứng huấn luyện. May mắn là, ngoài hành tinh chủ náo tồn tại, giải quyết cái này một nan đề, liên tục không ngừng máy móc chiến sĩ vừa vặn lấy ra cho Vân Kỳ luyện tập. Không có cái gì thật sự thương đạn thật càng có thể làm cho người nắm giữ một loại thực chiến kỹ năng. Rất nhanh, Vân Kỳ liền đem cái này đổi mới hoàn toàn năng lực nắm giữ thuần thục, cho dù không cần con mắt, cũng có thể dựa vào cảm giác đi chuẩn xác không sai khóa chặt mục tiêu, một thương trúng đích. Đương nhiên, không có đất giới chỉ trợ rút, Vân Kỳ coi như có thể nghĩ thấu đạo lý trong đó, cũng vô pháp biến thành hành động. Mà càng làm cho Vân Kỳ hưng phấn là, lúc trọng lực khống chế tại cùng ngoại giới đồng dạng về sau, Lực trường tác dụng phạm vi rõ ràng mở rộng gấp đôi. Điều này làm hắn rất nhanh nắm giữ trung quanh mê cung bố cục, muốn tìm tới lối ra cũng liền thuận lý thành chương. Có thể nói, một trận chiến này thu hoạch lớn nhất chính là từ trong thực chiến lĩnh ngộ đối trọng lực trường không tinh diệu vận dụng. Tương đương với vô duyên vô cớ nhiều một hạng năng lực nhận biết, hơn nữa còn là phạm vi lớn cảm giác, xa xa áp đạo thị giác, xúc giác, khứu giác trở đơn phương cảm giác. Đương nhiên, vạn sự có một mặt tốt, liền có bất lợi một mặt. Dựa vào khống chế trọng lực lực trường đến cảm giác cảnh vật chung quanh phương pháp, có một cái tính quyết định ngư điểm, tại ngươi sử dụng lúc, liền không thể cùng lúc đối với địch nhân sử dụng trọng lực trường khống đến ảnh hưởng khống chế địch nhân. Đây cũng là vì cái gì vân kỳ tại lĩnh ngộ trọng lực cảm giác về sau, liền không cách nào lợi dụng trọng lực đến đối máy móc chiến sĩ phát động công kích. Mà ngoài hành tinh chủ não hơn phân nửa cũng là dựa vào cái này, đến tính toán cùng phân tích ra hắn tìm ra mê cung ra miệng nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, lĩnh ngộ một môn năng lực mới đều là một kiện đáng giá chúc mừng sự tỉnh. Chỉ là hiện tại Vân Kỳ không có thời gian đi chúc mừng cái ngoại ý muốn này thu hoạch, bởi vì cửa thứ 2 đã gần trong gang tấc. Cửa thứ 2 gian phòng là một đầu hành lang dài rằng rặc. Không biết là tận lực hay là vô tình, đèn trên trần nhà chỉ riêng cũng không sáng tỏ, còn thỉnh thoảng lấp lóe mấy lần, đem hành lang dài rằng rặc nhiễm lên một tầng quỷ dị hư vị. Có loại đưa thân vào thường thấy nhất phim kinh dị bên trong không khí. Mà hành lang hai bên cũng không phải là vết tường mà là trong suốt thủy tinh cường lực. Vân Kỳ hiếu kỳ mở ra tùy thân dự bị đèn pin nhỏ, ngượn ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy thủy tinh cường lực đằng sau ẩn tàng đồ vật. Kia là một gian cùng loại phòng nghiên cứu gian phòng, bên trong không gian rất lớn, chính là không có gì bày trí, duy nhất đáng xem chính là chính giữa dựng đứng 2 mét đường kính hình trụ tròn vật chứa. Cái kia không là bình thường vật chứa, cái này trong dòng khí đầu trên cắm mấy chục cây lớn nhỏ không đều ống sắt có thể thấy được. Mà tuyệt hơn, là trong thùng lại còn ngâm lấy thứ gì Lương Thần nhìn lại, vậy căn bản chính là một bộ yên tĩnh im ắng thân thể tiêu bản, hoặc là xưng là tử thi càng cho thỏa đáng hơn lúc. Kia là một cá thể hình trung đẳng nam tử, có lẽ là cất giữ thời gian quá lâu có hệ, làn da bắt đầu bị ngâm lục sắc dung dịch cho thẩm thấu thành giống nhau màu xanh biếc. Ngoài ra, thi thể cơ bắp ở vào heo rút trạng thái, nhưng heo rút cũng không phải là quá lợi hại, hoàn toàn nhìn không ra đã ở chỗ này chần liệt 5000 năm lâu. Đây chính là cửa thứ hai địch nhân sao? Vân Kỳ cười khổ nhìn xem vật chứa bên trong thi thể. Cảnh tượng trước mắt để hắn nhớ tới ban đầu ở rắn hổ mang dưới nước căn cứ bên trong, gặp phải cuối cùng bọn. Cái kia cự hình mèo xà ma không phải là bị rắn hổ mang nghiên cứu ra được sinh hóa vũ khí sao? 5000 năm trước sinh hóa vũ khí sao? Có ý tứ. Vân Kỳ nhớ tới tiến vào nơi này trước, Thiên Khải nói cho bọn hắn sự tình. Cái này cửa thứ hai, bọn hắn phải đối mặt là một đám thi thể, hoặc là xưng là zombie càng thêm chuẩn xác mà lại bọn chúng không là bình thường zombie. Đang nghi ngợi, trước mắt vật chứa bên trong thi thể tựa hồ cũng cảm ứng được Vân Kỳ tồn tại, đương nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt. Lần này tới 10 phần đột đột, tăng thêm cảnh vật chúng quanh cũng không sáng tỏ, như đổi lại người bên ngoài, sợ là lần này liền đem người dọa đến tè ra quần. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không bị chỉ là một cô thi thể hù đến, ngược lại khẽ miệng hiển hiện một tia nhàn nhạt, nhạt cười lạnh. Cho thả thi thể pha lê vật chứa đầu trên phát ra mấy móc tiếng tách tách, phía dưới bài phóng miệng mở ra Bơm nước bơm ra tốc đem vật chứa bên trong chất lỏng màu xanh biết thả đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, trong thùng chất lỏng toàn bộ trừ sạch, lộ ra toàn thân trần trụi ngàn năm cổ thi. Thi thể kia heo rút như cành cây khô hai chân vừa rơi xuống tại vật chứa tình trạng, liền sắp không chống đỡ được nữa thuận thế quy đi xuống. Xem ra mấy ngàn năm cầm tụ, khiến cho nó đã mất đi ngày xưa linh hoạt. Bất quá vậy cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Chỉ là hai hơi thời gian, cổ thi thể kia liền một cái tay chống đất, Một cái tay khắc viện bóng loáng vật chứa mặt vách, vậy mà một tiết một tiết đứng lên. Sở dĩ dùng một tiết một tiết để hình dung nó đứng lên bộ dáng, đó là bởi vì nó đứng dậy dáng vẻ tựa như là video phát ra lúc, không ngừng xuất hiện cắt đoạn tình huống, mà không giống như là nhân loại bình thường đứng dậy lúc như vậy ăn khớp. Đứng dậy dáng vẻ rất quái dị. Không phải là bởi vì ngâm thời gian quá lâu, hành động không tiện lợi sao? Vân Kỳ hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên thể biến bên trong quái vật, không có sợ hãi, không do dự. Giống như nhìn thấy không phải một bộ trái với thưởng thức thi thể, mà là tại xem xét một trận việc không liên quan đến mình náo nhiệt. Cỗ thi thể kia đối Vân Kỳ, nháy nháy mắt, nguyên bản tan ra ánh mắt, dần dần bắt đầu tiêu cực, cuối cùng rơi trên người Vân Kỳ. Nó chú ý tới Vân Kỳ kẻ xâm nhập này tồn tại. Một người một thi cứ như vậy, cách lắp kín thủy tinh cường lực cùng lắp kín vật chứa bóc ra, cùng nhìn nhau. Tựa như là hai cái đã lâu không gặp hảo bằng hữu, tại quan sát lẫn nhau đối phương. Bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Nhưng một giây sau, phần này tra tấn lòng người yên tĩnh, bị thi thể tiếng gầm gừ đánh vỡ. Thi thể trừng lên hiện lục hai mắt, tay giơ lên, chính là một cái hung hang năm đấm, đập ầm ầm tại vật chứa trên vách. Xuyên thấu qua vật chứa cùng thủy tinh cương lực, năm đấm tiếng va chạm rơi vào vân kỳ trong hai, có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng vẫn là làm cho người ta lộ thai cảm nhận được một kia không thoải mái đâm đau. Sau đó, vô số đạo khe hở, từ quyền phong làm hạch tâm, không ngừng bốn phía cấp tốc khuế tán. Vô số mảnh thủy tinh nứt rơi xuống đất. Quái vật thoát khốn. Chương 128, cổ thi phòng ngự. Một quyền đạp nát vật chứa về sau, cái kia zombie khó khăn cất bước, có chút lão đạo vượt qua vật chứa địa bàn, khấp khếnh đi hướng Vân Kỳ bên này. Đây chính là Thiên Khải nói tới zombie. Thiên Khải đã từng đem ba cửa hải tư liệu phong ấn, rót vào ý thức của bọn hắn bên trong, khi bọn hắn bước vào mỗi một xem xét, những tin tức này sẽ tự động phóng xuất ra, cung cấp người đọc. Mà cửa thứ hai, chính là một đám zombie thủ hộ ở nơi đó. Kỳ thật từ trên ý nghĩa nghiêm nặng rằng, nó cũng không thể xưng là zombie, nhiều nhất là lợi dụng ngoài hành tinh có thể chế ra sinh hóa vũ khí, cùng rẻ xi đẻn lệ vũ trong điện ảnh zombie có bản chất khác nhau. Đầu tiên, nó cũng không phải là bị tương tự tở virus khống chế, mà sinh ra biến dị. Cho dù là ở cái thế giới này thật có loại virus này, cũng vô pháp để thi thể bảo tồn 5000 năm lâu. Thứ hai, đã nơi này là người ngoài hành tinh để lại vũ trụ mẫu hạng, vậy khẳng định là áp dụng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thủ đoạn Khiến trước mắt cái này, ngàn năm cổ thi một lần nữa tỏa ra sinh cơ tới. Chỉ bất quá, tại Thiên Khải đạt được vũ trụ Mâu Hạm lúc, cũng không hiểu rõ đây là người ngoài hành tinh độ vật. Dựa theo cổ nhân tư duy logic, Mâu Hạm bên trong vượt qua lúc ấy kỹ thuật sản phẩm, tự nhiên cùng thần hoạch cùng một chỗ. Nếu không, Thiên Khải cũng sẽ không xứng vũ trụ Mâu Hạm vì Thái Dương thần pháp chu. Chính là bởi vì Thiên Khải bản thân đều không hiểu nhiều lắm, bởi vậy, vân kỳ kỳ thật đối người đột biến zombie cũng biết chi rất ít chỉ biết là lúc trước hắn khởi động mô hạm hệ thống phòng ngự về sau, những này vật chứa liền tự động xuất hiện tại cần phải trải qua trong thông đạo. Hoặc là nói, không ngớt khái cũng không biết những thi thể này là thuộc về ngoài hành tinh sản phẩm, vẫn là từ trên địa cầu thu thập ra đồ vật. Vẫn kỳ ngược lại là có thể khẳng định, trước mắt zombie hẳn là từ trên địa cầu thu thập. Nghĩ đến người ngoài hành tinh phát hiện địa cầu về sau, không có khả năng không đối cái tinh cầu này chức năng sinh vật tiến hành khoa học nghiên cứu. Nếu là khoa học nghiên cứu Tất nhiên muốn thu thập đại lượng thân thể bản gốc. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Dù sao Vân Kỳ không có tận mắt thấy lúc ấy chết tại trên mẫu hạ người ngoài hành tinh thi thể, không cách nào phán đoán bọn hắn hình dạng phải chăng cùng nhân loại tương tự. Bang Lang Lang. Vân Kỳ suy nghĩ bị một trận ồn ào mảnh giếng bể âm thanh cắt đứt. Cái kia zombie bị rốt cục mất kiên trì, lần nữa huy quyền tạp toé ngăn cách tại nó cùng Vân Kỳ ở giữa thủy tinh cương lực, đây chính là ngay cả đạn đều không thể đánh vỡ hệ thống phòng ngự. Tại zombie một quyền chi bị dưới, Vậy mà dễ như chờ bàn tay bị nện cái vỡ nát. Lực quyền dư kình mang theo thủy tinh cường lực mạnh vỡ, hướng phía Vân Kỳ bay xẹt tới. Hắn không nhúc nhích, chỉ là lông mày có chút run run một chút, cả ngón tay đều không ngẩn, liền đem những cái kia sắc bén mảnh thủy tinh cặn bạ đứng yên tại trước mặt, không nhúc nhích. Lực lượng mười phần sao. Vân Kỳ dùng trọng lực lực trường định trụ bãi vụn, đồng thời cũng cảm nhận được phía trên truyền tới lực lượng, cái kia không là bình thường lực lượng. Nếu là đổi thành vừa mới đạt được dị năng gợi mở thời điểm, muốn ngăn trở những mảnh vỡ này, khẳng định là không có vấn đề, nhưng tất nhiên tại vội vàng ở giữa phi thường trận vận. Từ cái này một cái nho nhỏ chi tiết, Vân Kỷ cảm giác được đầu kia giởm bị không hề tầm thường. Có thể trở thành cửa thứ hai người canh giữ, cho dù là tử vật, chí ít tại thực lực tổng hợp phương diện vượt qua trước đó máy móc chiến sĩ. Mà lại Vân Kỷ rất nhanh chú ý tới, cái kia giởm bị tại liên tục 2 lần dùng huyết nục chi khu, tùy tiện đạp nát có thể so với kiếm chống đạn công trình về sau. Quyền phong bên trên thậm chí ngay cả ra đều không có vỡ vụn mảy may. Thế này sao lại là ngủ say ngàn năm cổ thi, quả thực là thành tinh yêu thi. Có lẽ, ta hẳn là cẩn thận là hơn. Vân Kỳ cảm giác được không ổn. Có lẽ, trước mắt giỏm bị thật so trước đó máy móc chiến sĩ cường đại rất nhiều. Chỉ là đến cùng cường đại đến trình độ gì, liền không được biết rồi. Vừa vặn bắt người đến làm cái tham khảo. Vân Kỳ trong lòng hơi động ở giữa, lại không thủi hạ lưu tình. Sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhận đã mang theo vạn quân chi lực, trung địa chật nghiêng hướng zombie cái cổ bộ vị. Mọi người đều biết, phàm là zombie loại quái vật, nhược điểm của bọn nó chính là đầu. Nếu là đội thành trước kia, Vân Kỳ không chút do dự trực tiếp cho nó đến cái phá sọ giải phẫu. Chỉ là vừa mới lưu ý đến ngàn năm cổ thi phòng ngự không phải bình thường, lập tức cải biến sách lược, không có đi công kích nhân thể phòng ngự cao nhất đầu lâu, mà là tương đối yếu ớt rất nhiều cái cổ vị trí. Chỉ cần áp đặt đứt dây xích tiếp đầu cùng thân thể cổ. Cái kia zombie bị lợi hại hơn nữa, cũng liền đã mất đi năng lực hành động. Cấp A phẩm chất sở phạt tạ vương giả chiến nhận, chém vào zombie phần cổ da thịt bên trên, lại cho Vân Kỳ có loại trạng tại nặng nghề tê xác trên da hảo giác, bất quá loại cảm giác này cũng chính là thoáng trở ngại một chút mà thôi, cũng không thể chân chính ngăn cản Đào Phong hạ lạc. Cứ gọi làn da đằng sau, là héo rút cơ bắp, chỉ là bắp thịt có dáng thật to vượt qua Vân Kỳ tưởng tượng, khiến chiến nhận tiến thêm gian nan. Chút vấn đề nhỏ này, không làm khó được ta đã sớm chuẩn bị văn kỳ, từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt không cách nào phá giọm bị phòng ngự chuẩn bị. Chớ nhìn hắn chỉ là dùng man lực vung đao chém xuống, kỳ thật đã sớm lưu lại một tay, một khi lưới đao bị ngăn trở, lập tức kích thích nguyên lực rót vào kỹ năng, tăng lên trên diện rộng chiến nhận lực sát thương. Sau khi tăng lên lưới đao không có nhuố sứ mệnh, nhẹ nhõm cắt chém ngàn năm cổ thi cơ bắp. Cái kia cơ, cơ bắp trải qua hơn 5000 năm ngầm, héo rút phi thường lợi hại, tại xương cốt cùng da ở giữa, chỉ có thật mỏng một tầng bất quá một ngón tay phỏng trước. Gia chỉ sau chiến nhận như dao ăn cắt chém mỡ bò nhẹ nhõm, đem từng kia huyết nhục xé rách. Kỳ thật, Vân Kỳ vốn có thể tại ngay từ đầu liền sử xuất nguyên lực rót vào, thậm chí có thể sử dụng bộ phát chuyên môn kỹ năng, chỉ là vừa mới vì tham dò cổ thi lực phòng ngự, lúc này mới ẩn hàm công pháp. Mấy chiêu thử xuống đến, zombie lực phòng ngự liền nhân loại nhục thân mà nói, được cho lợi hại, nhưng cùng máy móc chiến sĩ còn có chênh lệch rất lớn. Chí ít Vân Kỳ không sử dụng chấn động tần số cao Muốn chém giết một đại, cần đem tất cả ác chủ bài đem hết mới có thể làm đến. Mà do bọn bị phòng ngự rất cao, cũng bất quá vừa mới ngăn cản đòn công kích bình thường toàn lực một đao. Cửa thứ 2 chỉ đơn giản như vậy. Vân Kỳ có chút không quá tin tưởng. Từ chiến đấu mới vừa rồi trông được, ngoài hành tinh chủ não có được trí khôn nhất định, tuyệt sẽ không trình tự điên đảo, đem dễ dàng sống qua được một quan bảy ra tại vị thứ hai. Cái này hoàn toàn cùng máy tính chương trình không gặp nhau. Bất quá rất nhanh, đáp án công bố. Chỉ là Vân Kỳ không biết, đây bất quá là câu trả lời một góc. Thuận lợi cắt chém ra thịt chiến nhận, tại thông suốt cắt chém ra thịt cùng mô liên kết về sau, lần nữa gặp được lực cản. Xương cốt. Cái kia không là bình thường xương cốt, chỉ từ chiến nhận phát ra kim loại chấn động âm thanh bên trong, có thể đánh giá ra tầng kia xương cốt đã hoàn toàn kim loại hóa. Quả nhiên, sự tình không có thuận lợi như vậy. Bất quá đây cũng không phải là cái gì đánh hạ không được nan quan. Vân Kỳ tâm niệm vừa động, bộ pháp chuyên môn kỹ năng đã thi triển đi ra lực lượng bạo tăng sau khi, tay cầm đao cổ tay nhẹ nhàng người bên. Lưỡi đao cũng theo cái này một bên mà chuyển biến phương hướng, không còn là cứng tay cứng chân lại cùng kim loại hóa cốt cách chơi liệu, cấp tốc thông qua vừa rồi tiếng đánh, tăng thêm trọng lực cảm ứng, tìm kiếm ra xương cổ sống phân bố khoảng cách, nhẹ nhõm thu hoạch. Chỉ là có chút khó chơi mà thôi, không có gì lớn. Bất quá rất nhanh, Vân Kỳ nói không ra lời, bởi vì hắn nhìn thấy làm cho người lửu lơi một màn. Chương 129, cổ thi thân phận. Một đao kia Kết hợp lực lượng không chế cùng kỹ xảo phát huy, có thể nói thần lai chi bút. Mà lại một đao kia sát thực phát huy ra dự đoán uy lực, một đao xóa hậu, một đao đeo đầu. Chỉ là một đao kia về sau, Vân Kỳ lại phát hiện, cái kia giỏm bì cũng không có bởi vì đại nao cùng sương sống thần kinh kết nối bị chém nước, mà ngã xuống dưới. Ngược lại dương nanh múa vướt đánh tới. Vân Kỳ nhấp chân chính là trùng điệp một cước, tham dò tại giỏm bì tim. Một cước này, tự nhiên không cách nào đã chết mất đi sinh m Nhưng muốn ngăn cản nó đánh ra trước chi thế, không, có gì độ khó. Chỉ là một cước đá ra, hiệu quả lại tạm được. Cái kia giọm bị trên thân bộ phát ra lực lượng kinh người, cảm giác kia tựa hồ cũng không phải là đá vào một cái cái xác không hồn bên trên, mà là đâm vào một tòa núi nhỏ bên trên. Từ đối phương bạo phát đi ra vô song lực lượng bên trong, Vân Kỳ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn dụ cho đối với mình sử dụng trọng lực lực lượng, khiến thân hình nhận gấp 10 trọng lực gia trị, mà trở nên nặng nghề dị thường. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vạn nhất đụng vào hành lang khác một bên thủy tinh cường lực bên trên, chỉ sợ muốn kinh động một bên khác trong ngủ mê zombie. Không sai, đầu này chật hẹp hành lang bên trong, cũng không chỉ ẩn tàng một đầu zombie. Hành lang hai bên phân bố tại lớn nhỏ giống nhau phòng nghiên cứu. Bên trong cách cục giống nhau, đều là chống chân tự nhiên, chỉ có chính giữa ra đứng vững pha lê vật chứa, để cho người ta hai mắt dùng động ngại. Tại zombie nội tình chưa thăm dò tình huống dưới, Vân Kỳ cũng không hi vọng từ một đối một chiến đấu, diễn biến thành một đối nhiều vây công chiến. Hắn vừa đứng vững bước chân, đầu kia zombie cũng không định cho Vân Kỳ thời gian thở dốc, còn chưa thích hứng hành tẩu nó, nhún nhảy một cái hướng bên này lướt đến. Nhìn qua cổ quái phương thức đi lại, kỳ thật lại mô lẻ vô cùng, nhảy lên ở giữa, chính là 2 mét khoảng cách, đây là tiến vào gấp 10 trọng lực lực trường về sau, lên nhảy khoảng cách, đặt ở trạng thái bình thường dưới, sợ là một đầu liền có 7-8 mét. Cứ như vậy, Zombie nhún nhảy một cái ở giữa, chỉ dùng hai lần lên xuống, liền rơi vào Vân Kỳ phụ cận. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không để nó gần sát mình, một tay nô ra, xa xa một chỉ ở giữa, ba phủ bốn phía gấp 10 trọng lực, chỉ một thoáng tuân hướng zombie trên thân. Như đầu này zombie có cảm giác lời nói, giờ phút này hẳn là một trận trời đất quay cuồng. Dù là như thế, tại sử dụng trọng lực tập trung ở zombie trên người một cái nháy mắt, cái kia zombie liền cùng rơi vào trong vực sâu. Chỉ bất qua cái này vực sâu cũng không phải là rơi vào nó phía dưới, mà là rơi sau lưng nó. Lực lượng vô hình từ phía sau xé rách lấy zombie, làm nó toàn lực nhảy lên vọt tới trước chi lực toàn bộ triệt tiêu. Ngoan ngoãn cho chạy trở về nơi ở của ngươi. Vân Kỳ trong miệng hang ổ, chỉ chính là cái kia vật chứa. Chỉ cần kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách, Vân Kỳ chuẩn bị dùng bả dẹt thử một chút cái này ngàn năm cổ thi cường độ. Hắn cũng không tin, ngay cả hạng nhẹ tắt chiến xe tăng đều có thể bị đánh xuyên phản thiết bị súng ngắm. Ngay cả một đầu hình người zombie cũng không làm được. Ngay tại Vân Kỳ lấy ra bạ dẹt, chuẩn bị đem thương bên trên đầu ngắm bao lấy zombie lúc, cái kia đầu ngắm bên trong zombie bỗng nhiên lấy vi phạm trọng lực chói buộc, nhanh liệt vặn vẹo thân hình, vậy mà tự hành thoát ly đầu ngắm nhắm chuẩn. Chuyện gì xảy ra? Một cái trên không trung không cách nào mượn lực zombie, lại có thể cưỡng ép đột phá lực trường, nghe thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật lại bày ở trước mắt, không phải do người nói cái gì. Có một tiếng tiếng vang, Cái kia zombie rơi ầm ầm trên mặt đất, xem xét tư thế kia, giống như lưu tinh truy, đem mặt đất chấn động đến run lẩy bẩy. Vân Kỳ quá sợ hãi. Hắn cũng không phải là bởi vì đối phương tránh thoát mình lực trường mà sắc mặt đại biến, hắn lo lắng chính là cái khác vật chứa công trình đang xay rắc lồng zombie. Còn chưa tới kịp nhìn quanh chung quanh cái khác phòng nghiên cứu động tĩnh, cái kia zombie thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản gầy còm thân thể, giờ phút này bị vô số hòn đá vỡ vụn quấn quanh trong đó có không ít là tại hắn mới hạ xuống lúc chấn vỡ sàn nhà tảng đá, cũng có tự động theo mẹ hạm bên trên tự hành thoát ly tảng đá. Rất nhanh, những tảng đá kia tại thi thể chung quanh ngưng tụ thành một kiện thật giày chiến y lì hề, đưa nó đại bộ phận đều bao bọc ở trong đó. Đầu này dòm bí lại có thể sử dụng dị năng. Hơn nữa còn là không chế thổ nguyên tố dị năng. Khó trách nó có thể tránh thoát trọng lực lực trường. Lần này phiên thoái, Vân Kỳ nhìn chăm chú phía trước một lớn đống tảng đá. Lúc này thật như một tòa núi nhỏ thùng lũng cản ở trước mặt của hắn. Ma cang hồng bét chính là bởi vì vừa rồi lúc rơi xuống đất to lớn chấn động, những cái kia yên lặng tại vật chứa bên trong cái xác zombie, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu bắt đầu chuyển động. Nhất định phải lập tức giải quyết nó. Đầu này hành lang giải rẳng giặc bên trong không biết giấu bao nhiêu cái vật chứa, cũng không biết chủ não còn có thể tỉnh lại trong đó nhiêu ít cái, nhưng bất kể thế nào, một khi bị bọn chúng giặc công, cái kia Vân Kỳ coi như có thể trở tới cũng hơn nửa muốn rơi một lớp ra. Hiện tại hắn đã minh bạch, vì cái gì cửa thứ 2 thủ vệ là những này zombie. Thế này sao lại là phổ thông zombie, bọn chúng khi còn sống rõ ràng là từng cái người đột biến. 5000 năm trước người đột biến. Theo Vân Kỳ đoán chừng, những này zombie là người ngoài hành tinh từ ngay lúc đó xã hội loài người bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh, lấy ra làm nhân thể thí nghiệm, đồng thời ban cho dị năng vật thí nghiệm, đã thiên khai có thể theo mẹ hạng bên trong thu hoạch dị năng. Vì cái gì người ngoài hành tinh không thể bắt đến những nhân loại khác, đem bọn hắn cương ép biến thành người đột biến, sau đó tại làm một chút trọng yếu thí nghiệm, dùng cái này đến phân tích nhân loại một ít số liệu đâu. Bởi vậy có thể thấy được, xem ra thiên khải cái này cái gọi là người đột biến thủy tổ có chút hữu danh vô thực. Người đột biến giòm bi. Đây chính là cửa khẩu thứ hai chỗ khó chỗ. Vân Kỳ cảm thấy có chút đau đầu, mà càng đau đầu hơn sự tình đã theo nhau mà đến, biến thành một cái quả cầu đá giòm bi. Vậy mà vừa người lăn tới, nhìn nó nhấp nhô lúc mang theo khí thế, quả là không đem Vân Kỳ ép thành thịt muối, chắc là sẽ không bỏ qua. Để cho người ta tiến thối lưỡng nàn chính là, nếu như là nẹ tránh cái kia càng lăn càng lớn quả cầu đá, thế tất sẽ đem phía sau phòng thí nghiệm lộ cho địch nhân, cái kia như thế làm hạ chàng chỉ có một cái, đánh cỏ động rán, dẫn tới cái thứ hai người đột biến giòm bị cứu hận. Vân Kỳ đầu góc nảy lên, hai mắt hung quang lưu chuyển. Đã không thể nẹ tránh, vậy cũng chỉ có thể nên chiến. Dao quang hung hăng chẻ dọc mà ra, đem cái kia đã như vết râu loang biến lớn đến ba mẹ cao độ quả cầu đá, một phân thành hai. Quả cầu đá khí thế lao tới trước lập tức đình trệ xuống tới, giống như đã mất đi nhấp nhô động lực. Sau một khắc, quả cầu đá từ trên xuống dưới ở giữa phân liệt ra đến, biến thành hai cái lớn nhỏ giống nhau bán cầu thể. Ma trốn ở bên trong người đột biến zombie, cũng tại một dao kia dưới, bị đánh vì làm hai nửa. Chấn động tần số cao, quả nhiên đánh đầu thằng đó, coi như bị cắt mở hai nửa. Cái kia zombie bị một nửa thân thể vĩnh viễn khảm nạm tại bán cầu trạng trong viên đá, trở thành nó sau cùng Mai Cốt chi địa. Vân Kỳ dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia lộ ra một nửa thân thể bên trong, quả nhiên là dùng ngoài hành tinh hợp kim chế tạo xương cốt, cũng không biết là đem cốt chất kim loại hóa, vẫn là dùng kỹ thuật cao siêu, đem xương cốt từ thể nội rút ra ra, một lần nữa rót vào mới khung xương. Ngao. Còn chưa chờ hắn thở một ngụm, sau lưng pha lê vật chứa ba một tiếng vỡ nát, bên trong yên lặng zombie Bị vừa rồi kinh tâm động phách chiến đấu cho tỉnh lại. Trước 130, thứ 2 cái giòm bì. Chiến đấu mới vừa rồi rõ ràng đối cái thứ 2 bị tỉnh lại giòm bì phòng thí nghiệm không có gì ảnh hưởng quá lớn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác cứ như vậy gọn gàng dứt khoát bị tỉnh lại ra. Hơn phân nửa là bị chủ não tỉnh lại à. Vân Kỳ âm thầm phòng đoán. Nếu quả như thật là như thế, như vậy đằng sau liền phiền thoái. Có cái thứ 2 bị chủ động tỉnh lại, như vậy cái thứ 3, cái thứ 4 bị tỉnh lại cũng hợp tỉnh hợp lý. Bây giờ phiền phức chính là, bởi vì lúc trước nhiều lần sử dụng chấn động tần số cao quan hệ, sở hạt tạo huyết mạch lực lượng đã hướng tới trạng thái khô kiệt, cần tự hành chậm dại khôi phủ. Lấy tình huống hiện tại xem xét, còn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần chấn động tần số cao công kích. Nhìn nhìn lại hai bên bên cạnh ẩn tàng pha lê vật chứa, muốn hoàn toàn thông quan, sợ là còn muốn 5, 6 lần mới có thể giải quyết, đây là một đao một cái tình huống dưới. Không thể lại bị lại chấn động tần số cao. MÊ MÊ Đã mất đi chỗ rửa lớn nhất, chiến đấu lại lần nơi trở về đến trước đó nghi vấn bên trong, vừa rồi một đao kia chặt đứt người đột biến giòm bị cổ, nó lại như thế nào không có đầu một nơi thân một nghèo. Không giải quyết cái nghi vấn này, phía sau khổ chiến sẽ chỉ càng ngày cũng nghiêm trọng. Sự thật sắc thực như vân kỳ suy nghĩ đồng dạng. Cái thứ hai giòm bi, đã thoát ly nhân loại phạm trù. Cái kia thân hình hình dạng, ở đâu là nhân loại giòm bi, rõ ràng là một đầu đại tinh tinh. 5.000 năm trước đại tinh tinh. Chân trước cánh tay lại thô lại tráng, cho dù là kinh lịch ngàn năm âm, khéo rút sau cơ bắp y nguyên so với nhân loại đuổi còn thô bên trên số một. Không thể nào, đây cũng là người đột biến giòm bi. Vân Kỳ có chút ngộng. Nghĩ không ra người ngoài hành tinh khẩu vị nặng như vậy, ngay cả đại tinh tinh đều lấy ra làm thí nghiệm. Đây không phải đang vũ nhục toàn thể nhân loại sao. Mẹ nó. Đây là tại móc lấy con mắng chửi người. Vân Kỳ giận tím mặt. Hắn không nói hai lời, nhặt lên trước đó vứt trên mặt đất bà dẹn Đối cái kia đại tinh tinh chính là một cái vung thương nổ đầu, động tác tiêu sái tự nhiên. Cái kia zombie đại tinh tinh bị bạ dẹt đạn đánh bay rất ra ngoài. Chúng điệp rơi trên mặt đất. Vân Kỳ đem bạ dẹt một lần nữa ném vào hẻ ra địa được bên trong, mày nhíu lại thành một cái mụ nhỏ. Thế thì đại tinh tinh zombie, vậy mà mình bò lên. Mà đầu của nó chỗ mi tâm, cùng vật chứa chất lỏng đồng dạng hiện lục ra đầu lông tóc, bị viên đạn động năng cho nổ lật ra đi, lộ ra bên trong xương đầu. A không, hẳn là xương là kim loại xương đầu mới đúng. Đây cũng là bạ dẹt không cách nào một chiêu đánh giết đại tinh tinh giọm bị nguyên nhân chỗ. Không chỉ là thể nội khung xương, ngay cả xương đầu đều bị toàn diện kim loại hóa, xem xét ý tứ, áp dụng kim loại cường độ không hề tầm thường, ngay cả cấp B tổn thương đẳng cấp bạ dẹt đều không thể một chiêu xuyên phá đầu lâu. Không chỉ là không cách nào xuyên thấu đơn giản như vậy, Vân Kỳ lưu ý đến, cái kia to lớn bạ dẹt chuyên dụng đạn, giờ phút này còn khẳng tại đại tinh tinh xương đầu bên trên, bốn phía đều là nổ tung ra lông huyết độ Chỉ La Huyết Nục nhìn qua không, có một chút sinh mệnh khí tức, hiện ra buồn nôn màu xanh sẫm. Đạn kia bên trên có 2 phần 3 khảm vào tại kim loại bên trong xương sọ, lấy Vân Kỳ Thiên Phú thị giác, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại đạn trung quanh vô số nhỏ bé vết rạn. Cứng cỏi lực phòng ngự, hoàn toàn không đủ để để Vân Kỳ giật mình, chân chính kinh ngạc chính là, cái kia rõ ràng đã xuất hiện vết rạn, vậy mà tại trong chớp mắt, liền tự hành khép lại. Cuối cùng, còn đem viên kia đạn cho đỉnh ra, phía trên lớn bằng ngón cái vết đạn cũng khôi phục như thường. "Nóa, cái này mẹ hắn vẫn là ký ức kim loại." Vân Kỳ rất là buồn bực gắt một cái. "Ký ức kim loại, cái từ này đối với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Tại sở phạt tạ thế giới bên trong, vị tia kẻ giết chóc quân dự bị không phải liền là mặc một thân ký ức kim loại trọng giáp sao? Dựa vào cái này một bộ có thể mình khép lại trong giáp, tạp tán liên tiếp bại mấy luân hồi giả, trong đó còn bao gồm một vị giống như hắn kẻ giết chóc quân dự bị. Thằng đến tạp tán gặp gỡ có thể thi triển kim loại ăn mòn dị năng tây lam." Lúc này mới bởi vì hạng nặng áo giáp đã mất đi bản thân năng lực hồi phục, rơi vào bại trận hạ trạng. Có thể nói, tập tán đại sát tứ phương một nửa công lao, ngay tại cái kia thân ký ức kim loại luyện chế hạng nặng trên khải giáp. Lúc ấy Vân Kỳ liền hiếu kỳ loại này ký ức kim loại, thế là tìm một cơ hội, hướng tập tán nghe ngóng liên quan tới ký ức kim loại tư liệu. Vật kia, cho dù tại luân hồi thế giới, cũng là vật hi hãn. Cũng không phải nói khó làm, mấu chốt là miễn cưỡng lấy tới phần ký ức kim loại. Tuần phân nửa là đã dừng lại xuống tới đồ cũ. Giống áo giáp loại hình, không chỉ cần phải đại lượng ký ức kim loại, mà lại bởi vì muốn vì mình tư thái cân nhắc, chế tạo hoàn tất về sau, lại nghị bán thành tiền ra ngoài, vậy liền khó càng thêm khó. Tự động chữa trị là ký ức kim loại ưu điểm, đồng thời cũng là khuyết điểm của nó. Dạng này chế tạo hoàn tất đồ phòng ngự, thường thường kích thước cố định, lại khó làm lần thứ 2 tạo hình. Thế là, đại lượng nhu cầu, tăng thêm nó thành hình sau khó mà bán thành tiền đạt tính dẫn đến ký ức kim loại số lượng càng ngày càng ít, cho tới bây giờ, liền thành vật hy hãn. Giống tạp tán nhân vật như vậy, cũng là tại trở thành dết chóc quân dự bị về sau, móc ra đại lượng tích xúc, tăng thêm thời vận không tệ, mới làm đến chế tạo áo giáp phân lượng. Không nghĩ tới, ở chỗ này ký ức kim loại thành hàng thông thường, cũng làm cho Vân Kỳ minh bạch vì cái gì trước đó chặt đứt người đột biến dòm bì cổ một đao, sẽ không công mà trở lại. Tình cảm những này dòm bì xương cốt, toàn bộ đều là dùng ký ức kim loại chế tạo thành. Bên bị cơ bắp, tăng thêm tự động trở lại như cũ khung sương kim loại, người biến dị này dòm bị còn không là bình thường khó chơi. Cũng chỉ có từ phần tử phương diện đem vật chất vĩnh cửu phá hư chấn động tần số cao, mới có thể cho chúng nó tạo thành không thể chữa trị cùng trí mạng thương hại. Cái kia đại tinh tinh dòm bị sự tình vẫn chưa xong, chờ đến kim loại sương đầu phục hồi như cũ, cái kia đại tinh tinh hai tay nắm tay, hung hăng dơ lên, sau đó lại nặng nặng nện ở mặt đất. Lúc ấy, đất rung núi chuyển. Hỏng bét. Vân Kỳ sắc mặt đại biến. Một quyền này làm hắn đứng không đứng không nói, cái khác phòng thí nghiệm pha lê toàn bộ bị chấn động đến phát ra thanh âm rung động, tới gần một chút thậm chí còn xuất hiện vết rạn. Thế này sao lại là công kích, rõ ràng là đang kêu gọi giúp đỡ. Giờ phút này, Vân Kỳ rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, Sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhận theo thân hình của hắn di động, hành tảo thiên quân hoại hướng, cái kia hung thú sướng sợ. Cái kia đại tinh tinh giỏng bị tựa hổ cũng cảm nhận được cái kia thanh chiến nhận đáng sợ, lần đầu tiên lui về phía sau. Ban về tốc độ đến, trang ngập thú tính đại tinh tinh zombie, không có chút nào so luân hồi giả phản ứng kém. Hai đôi phương lại giữ vững khoảng cách nhất định, mắt thấy một đao kia liền muốn thất bại, Vân Kỳ trong mắt lệ quang tiềm qua, vô hình lực trường đem đại tinh tinh zombie cố định tại nguyên chỗ. Cái kia đại tinh tinh zombie tựa hồ cũng cảm nhận được thân thể bốn phía kịch liệt biến hóa, hét lớn một tiếng, muốn xông phá ra chỉ ở trên người trọng lực. Chỉ là Vân Kỳ thi triển ra một chiêu cuối cùng chấn động tần số cao, đã không có hậu chiêu lưu thủ, bởi vậy Hắn cũng sẽ không cho đối phương né tránh khả năng. Trọng lực lập tức phóng thích đến cực hạn, tất cả trọng lực toàn bộ hội tụ, tập trung đến trên một điểm. Mà đầu này dòm bị hung thú đang đứng tại cái kia một điểm vị trí trung tâm. Đào quang vô tung vô ảnh, giữa không chung bay lên một nửa sơn sọ, phía trên còn mang theo hoa dâm tùy não, cùng một mảnh mang theo kim loại sáng bóng mảnh vỡ. Trưng 131, dòm bị nhược điểm. À, đó là cái gì? Vân kỳ năng lực thiên phú. Tại thời khắc này tự động khóa chặt tại cái kia nhấc lên dưới xương sọ bên cạnh kim loại sáng bóng bên trên, làm hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Thâm tư khẽ động ở giữa, Vân Kỳ tiện tay hướng không trùng một chiêu. Sen lẫn tại xương sọ cùng buồn nôn tùy nao ở giữa dị vật, bị vô hình trọng lực dẫn dắt, bay thấp tại Vân Kỳ trên lòng bàn tay. Kia là một đoạn nhỏ mảnh kim loại, không sai biệt lấm móng ngón tay đóng lớn nhỏ, phía trên nao tổ chức còn sót lại vẫn sớm đã bị vừa rồi lực trưởng cho làm cho sạch sẽ, chỉ là ngàn năm ngưng tụ mà thành thi số vị lại không phải một lát có thể làm đi. Cái kia xông vào mũi khí tức thật sự là quá mức trọng khẩu vị. Vân Kỳ không khỏi ngừng thở, nguyên bản tự tay dùng ngón tay nắm, bây giờ bị cái kia mũi cho hun đến không dám đụng vào, duy trì tại cái kia gần nửa đoạn mảnh kim loại bên trên, để nó lơ lửng trên ngón tay ở giữa, không rớt xuống tới. Đây là? Vân Kỳ chú ý tới mảnh kim loại nhìn như cho nhắn, kỳ thật phía trên điêu khắc lấy nhỏ xíu đồ án. Vân Kỳ lập tức ý thức được, đây không phải phổ thông kim loại mảnh nhỏ. Hẳn là khống chế giọm bị hành vị trí nào chứ a. Cái kết luận này, theo một đao kia chém xuống, cùng giọm bị đại tinh tinh cực đại thân thể như bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đạt được luận chứng. Lúc đầu, Vân Kỳ cũng không có ý định một đao đánh giết tên hung thú này. Hắn mặc dù khó thở đại tinh tinh chấn động mặt đất cử động, nhưng trong lòng rõ ràng, hiện tại liền thi triển ra sau cùng chấn động tần số cao, coi như thành công đánh giết đầu hung thú này, đằng sau còn có bốn cái đại phiền toái đang đợi hắn. Đến lúc đó, Đã mất đi lớn nhất dựa vào hắn, sợ là muốn lâm vào trong khổ chiến. Trừ phi có thể tìm tới một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp, đem phía sau phiền phức, tính cả hiện tại phiền phức, cùng một chỗ biến mất. Chỉ nói là đến đơn giản, làm nhưng không có một chút chắc chắn nào. Bất quả vẫn là có một cái đầu mối giỏm bi hành động lực đến từ phương nào. Vừa rồi chặt đứt cổ không thành kết quả, ngược lại nhắc nhở Vân Kỳ. Đã không cách nào cách trở đại náo cùng thân thể liên hệ, cái kia dứt khoát trực tiếp đối giỏm bi đại náo đến cái sự giải phâu. Biện pháp của hắn rất đơn giản. Trực tiếp cho dòm bì đến cái giải phấu mổ sọ, dùng chấn động tần số cao mở ra nhân thể cứng rắn nhất sơn sọ, sau đó đại não nội bộ tiến hành phân tích, tìm ra khắc chế dòm bì biện pháp. Dù sao Vân Kỳ là không tin ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật có thể tại mất đi dòm bì đầu về sau, còn có thể để hắn hành động. Đương nhiên, cái này một linh cảm cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Dẹ sỉ đèn hệ với hệ liệt kinh nghiệm nói cho hắn biết, phàm là loại này dính đến sinh hóa vũ kh Đại não vẫn là cái này vũ khí chí mạng yếu hại. Liên quan tới ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, Vân Kỳ là chưa quen thuộc, nhưng vạn lý giống nhau. Quả nhiên bị hắn tìm được đột phá khẩu. Vân Kỳ rất nhanh từ đại tinh tinh thi thể đầu bên trong sọ bên trong, tìm được mặt khác hơn nửa đoạn mảnh kim loại. Cùng ngón tay lơ lửng tàn thiến, vừa vận chắp vã thành một cái nho nhỏ hình hộp chữ nhật, cũng chính là hai ngón tay rộng, một chỉ dài tà hữu. Sau đó động nhìn rõ thiên phú, kết quả lại nói cho Vân Kỳ, vật thể đã hư hao. Ngoài trừ đạt được ký ức kim loại tin tức bên ngoài, không còn gì khác tương quan. Mặc dù Vân Kỳ nhận định mình đoán không có sai, mà dù sao không có đạt được 100% khẳng định, trong lòng luôn có chút bất an. Thế là hắn đem hai đoạn mảnh kim loại thận trọng để dưới đất, hai tay triển khai, có chút quét bỏ đối tàn ra nồng đậm thi số vị mảnh kim loại thi triển trở lại như cũ kỹ năng. Kết quả trở lại như cũ thất bại. Thì ra là thế, thứ này bị ta chấn động tần số cao chỗ chạm, từ phân tử phương diện bị phá hư hầu như không còn cho nên không cách nào dựa vào ký ức đến lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đắc được cái kết luận này về sau, Vân Kỳ có chút nửa vui nửa buồn. Vui chính là, chấn động tần số cao đúng là bản thân chưa trị năng lực khắc tinh. Lo chính là, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thậm chí ngay cả điều khiển zombie hành động trí não chip đều dùng đến ký ức kim loại bực này hàng cao cấp, muốn phá hư chip đến ngăn cản zombie hành động, sợ là không dễ dàng như vậy. Bất quá tốt xấu tìm ra zombie nhược điểm, sự tình phía sau liền dễ làm rất nhiều. Chí ít sẽ không giống trước đó như thế, đem khí lực đều lãng phí ở không có hiệu quả chút nào những bộ vị khác bên trên. Bán tên có đích, dù sao cũng so mèo mù đi bắt chuột chết mạnh. Mà Vân Kỳ liên tiếp bại hai cố zombie cử động, rốt cuộc đưa tới ngoài hành tinh chủ náo cảnh giác. Lần này, nó liên tục khởi động hai cố zombie, hai cố người đột biến zombie. Một cá thể hình to lớn hắc phu zombie, hiện nhiên khi còn sống là một sinh hoạt tại cổ châu phi nhân loại, tràn đầy lực lượng cảm giác. Một cái khác thì là người thấp nhỏ người da trắng người lùn, không đến một mét thân cao, nhìn qua tựa như là nhân loại cùng hầu tử tạp trùng, nhưng nó khẽ động, không có chút nào dòm bị vốn, có ràng co. Hai cái một lớn một nhỏ, một đen một trắng hình thành trên lệnh rõ ràng, tại giác quan bên trên mang đến kịch liệt sung kích. Lần này phiền thoái, vân kỳ tự lầm bầm, mặt ngoài như thường, nhưng trong lòng lại lên gọn sóng. Một lần cuối cùng chấn động tần số cao đã sử xuất, hiện tại đừng nói là phá hư trong đại nào hoạch tâm chím chính là phá vỡ độ dày cao nhất xương đầu, đều thành một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vân Kỳ vô ý thức liếc qua trên đất đại tình tinh tinh thì, phá vỡ đỉnh đầu chỗ, bởi vì vừa rồi lăng không lấy ra kim loại chip quan hệ, hoa dâm tùy náo trôi đầy đất. Linh quang lóe lên, Vân Kỳ tự hồ bắt được cái gì trọng yếu tin tức. Mà hai cố zombie đã hành động. Lúc Vân Kỳ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía hành động bên trong zombie lúc, chợt phát hiện, cái kia thấp bé người lùn zombie không thấy. Chuyện gì xảy ra? Vân Kỳ vừa rồi mặc dù liếc qua trên đất tử thi, nhưng khỏe mắt liếc qua từ đầu đến cuối không có từ hai cái người đột biến giỏm bì trên thân dịch chuyển khỏi. Cái kia người lùn giỏm bì làm sao lại không thấy đâu. Vấn đề này còn chưa đạt được giải đáp, người da đen kia giỏm bì đã lao đến. Muốn chết. Vân Kỳ không cần suy nghĩ, sợ hạt tạ vương giả chiến nhận phất tay chém ra. Gia trị nguyên lực sau lưới đao chính diện cắt chém tại người da đen trên thân, nhưng không có không có vào thân thể của đối phương bên trong. Chiến nhận giống như là chém vào chân nhắn dầu chân bên trên, cho người ta một loại đục không dùng sức áo giác. Vân Kỳ ánh mắt ngưng tụ ở giữa, đã hiện trong đó nói rằng, là thi dầu. Người da đen này dòm bị vậy mà có thể khống chế thân thể, đem thể nội dầu chân bước đi ra, trở thành một kiện buồn nôn thi dầu hộ giác. Lưới đao bên trên chuyển đến chân nhắn cảm giác, đã hoàn toàn ra thi dầu phạm trù. Có lẽ, đây chính là tên này người da đen người đột biến dòm bị khi còn sống năng lực. Thông qua bài tiết dầu chân đến hình thành các loại hộ giáp, bảo vệ mình không bị lưỡi dao làm bị thương. Xem xét tầng kia dầu chân ngay cả cấp hạ vũ khí đều có thể lợi ra, chỉ sợ là truy, lang nha bổng loại hình cuốn khí, cũng vô pháp phá vỡ tầng kia chân nhắn dầu chân. Càng quan trọng hơn là, con mẹ nó cũng quá buồn nôn. Vừa nghĩ tới chiến nhận nhiệm phải ngàn năm thi dầu, Vân Kỳ cảm thấy dạ dày giống như là tại co rút, rất khó chịu. Nếu không phải ngay tại tính mệnh du quan chiến đấu bên trong, Vân Kỳ hận không thể xoay người sang chỗ khác, dùng nôn mửa đi bình phục ngực khó chịu. Mà đúng lúc này, một đoàn nhỏ bóng đen đột ngột xuất hiện tại Vân Kỳ phía trên. Là cái kia biến mất người lùn zombie. Trong bất tri bất giác, Vân Kỳ lâm vào hai người giáp công trong cơn cảnh, phòng cũng không phải, công cũng không được, thậm chí muốn né tránh cũng không, có né tránh không gian. Chương 132, một chiêu giải quyết. Cái kia người lùn zombie thể hiện ra nó dị năng, thận thân. Nếu không Nó lại như thế nào trốn qua vân kỳ mắt thường bắt giữ. Lập tức lâm vào hai người hợp lực vi sát chi chung, vân kỳ tỉnh cảnh vô cùng nguy hiểm. Dù là như thế, hắn y nguyên chấn định tự nhiên, liên đột ngột xuất hiện người lồn dòm bị cũng không nhìn bên trên một chút, người nhẹ như yến hướng lên vọt lên, vậy mà liền như thế thật đơn giản nhảy đến cái kia người lồn dòm bị trước mặt, hai ngón cùng nhau, vừa vặn điểm tại cái kia người lồn dòm bị trô mi tâm. Cái kia một chỉ cử trọng nhược khinh điểm tới, tiêu sái tự nhiên không mang theo một điểm ngang ngược chi khí, thấy thế nào, cũng sẽ không có cái gì quá lớn lực sát thương. Mà một chỉ này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đột phá người lồn dòm bị kim loại sương đầu. Thế nhưng là nhắc tới cũng kỳ, nhìn như bình thản không có gì lạ một chỉ điểm tới, cái kia thân ở giữa không chung người lồn dòm bị trật vì một trong cường, mới còn dương nanh múa vút tứ chi, bây giờ lại không nghe sai sử tiễu nhịu xuống. Vẫn sức chờ phát động thế công cũng theo đó sụp đổ tan giã. Kể từ đó, Nguyên bản hai người phối hợp khăng khít tiến công, lập tức buộc lộ ra sơ hở trí mạng. Mà Vân Kỳ tại một chiêu đắc thủ về sau, cũng không có giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang rắc ngộ, ngược lại hai chân trên không trung nhất chuyển, lại hướng phía đã ở vào phía dưới vị trí người da đen dòm bì lao xuống. Người da đen kia dòm bì tựa hồ phát rắc được cái gì, ngừng đầu lên. Trên thân bám vào dầu trơn, càng là gấp đội bài tiết ra, đây là hắn bản thân bảo hộ bản năng phản ứng. Đáng tiếc, lại nhiều dầu tr Tại Vân Kỳ trước mặt bảng nhược vô vật. Gần trong gang tấc ở giữa, Vân Kỳ bỗng nhiên ngừng lại lao xuống chi thế, thân hình hư không đứng yên, y nguyên như lúc trước cũng chỉ điểm đi, người da đen kia zombie cũng theo một chỉ này điểm tới, Nguyên Bản liền y mắng hai mắt, trong nháy mắt không có sau cùng thần thái. Thân thể to lớn như đứt dây khơi lỗi ầm vang ngã xuống, chấn động đến mặt đất đều vỡ nát hai khối gạch. Mới còn mạnh hơn vô cùng người đột biến zombie, bây giờ tại thật đơn giản 1.1 chỉ dưới, không có một chút phản kháng chống chống. Quả là thế. Những thi thể này căn bản không thể xương là zombie. Hoàn toàn dựa vào chính là trong đại não cắm vào trí não chip đến khống chế bọn nó hành động. Cái kết luận này, tại mở ra đầu kia đại tinh tinh zombie xương sọ về sau, liền đã đạt được. Nhưng vấn đề là, coi như biết điểm này, trận đánh giết zombie cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bước đầu tiên, muốn phá vỡ độ dày tối cao, phòng ngự mạnh nhất xương sọ, lại thêm ký ức kim loại bản thân khép lại năng lực, muốn phá vỡ bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng trừ phi chiêu chiêu đều vận khởi chấn động tần số cao loại này phá hư ký ức kim loại phần tử kết cấu đại sắt chiêu. Bước thứ hai, coi như thành công phá vỡ kim loại xương đầu, muốn phá hư dấu ở trong đầu trí ناو chip, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đó cũng là dùng ký ức kim loại chế tạo, phá hư sau nhẹ nhõm khôi phục. Căn cứ vào hai điểm này, nếu muốn ở trong thời gian ngắn đánh giết zombie, căn bản rất không có khả năng. Mà lại những này zombie cũng không là bình thường zombie, thông qua cái kia ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật trí ناو chip có thể đem thi thể khi còn sống dị năng thi triển đi ra. Đây quả thực là người đột biến ra cường phiên bản, biến thành zombie bọn chúng, ngược lại có được cường hãn bất tử thân thể, liền thân vị Luân Hồi Giả Vân Kỳ đều rất khó nhẹ nhõm đánh giết bọn chúng. Bất quá, vẫn là bị Vân Kỳ phát hiện bọn chúng nhược điểm chí mạng. Kỳ thật, cũng là hắn trong lúc vô tình nhìn thấy đại tinh tinh trên thi thể chạy ra trắng bóng tùy náo. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đã chip tác dụng là vì khống chế zombie. Như vậy zombie đại não hẳn là bảo trì tương đối hoàn hảo mới đúng. Nếu không, nhỏ như vậy một mảnh chim, lại như thế nào đem tin tức phản hồi cho zombie đây này? Cái kia từ đầu sọ bên trong chạy ra tới chằng bóng, gần như hoàn hảo tùy não, chính là tốt nhất chứng cứ. Minh Bạch điểm này về sau, Vân Kỷ không nhìn thẳng zombie xương đầu phòng ngự, đem trọng lực dị năng tập trung vào một điểm phía trên, sau đó rót vào zombie mi tâm bên trong xương sọ. Trọng lực lực trường vốn cũng không phải là phương diện vật chất tồn tại, một khi hình thành Có thể nói đâu đâu cũng có, dù là tại Hạo Nhiên Tinh không bên trong, trọng lực lực trường cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Ban đầu ở trong mê cung, Vân Kỳ trọng lực cảm giác chính là không trở ngại chút nào xuyên thấu từng tầng từng tầng thép hợp kim tấm, đem lực trường phạm vi bên trong hết thảy đều tận trưởng tay ta. Muốn điều chi giới trợ giúp, Vân Kỳ đem trọng lực dị năng phát huy đến cực hạn, thế là liền phát sinh sự tình phía sau, đem năng tụ thành một điểm trọng lực cầu, cưỡng ép rót vào người đột biến zombie trong đầu. Cái kia trọng lực cầu vô hình vô chất, nhìn bằng mắt thường không thấy, cũng chạm không tới. Nhưng nó là chân thật tồn tại một loại năng lượng. Làm loại này năng lượng nhẹ nhõm xuyên thấu ký ức kim loại xương sọ về sau, liên tại zombie trong đại não phát huy tác dụng. Chỉ là trong nháy mắt, zombie duy nhất bảo tồn hoàn hảo đại não tổ chức, tại trọng lực cầu phát ra thời điểm, bị boss méo lực trường cho cưỡng ép phá hư. Cái kia lực trường cũng không phải thật đơn giản một loại nào đó trọng lực, nó từ hơn 10 đạo tác dụng không giống nhau trọng lực tạo thành, đang đánh nhập đại não về sau, Đem zombie bị náo tổ chức từ từng cái phương hướng, tiến hành không quy tắc xé rách. Cái nào sinh mạng thể có thể chịu được bực này lực trường tứ ngược, nào tổ chức lại là nhân thể yếu ớt nhất bộ phận. Chỉ là trong nháy mắt công phu, những cái kia zombie đại náo liền hóa thành một vũng máu. Mà đã mất đi đại náo trở lại, coi như cái kia phiên trí chi náo chip bạo tổn hoàn chỉnh, cũng vô pháp lại khống chế zombie hành động. Tìm được người đột biến zombie nhược điểm, đằng sau lại nhiều, cũng không phải là đối thủ của Vân Kỳ. Không đầy một lát thời gian, Cửa thứ hai tất cả địch nhân toàn bộ trở thành chân chính thi thể. Sau đó, chính là cửa thứ ba. Cửa thứ ba địch nhân có chút không phải bình thường. Kia là một cái phục chế thể, sát thực nói đến, hẳn là Vân Kỳ phục chế thể, có được Vân Kỳ tất cả số liệu, bao quát thân thể tố chất của hắn, các loại kỹ năng dị năng hệ thống, thậm chí ngay cả luân hồi hệ dạ điệp đều có thể phục chế, vậy dĩ nhiên cũng bao quát hệ dạ điệp bên trong trang bị đạo cụ. Một trận chiến này, Vân Kỳ lâm vào chân chính khổ chiến. Không phải đơn giản phục chế thể, ngay cả suy nghĩ của hắn phương thức cũng bị cùng nhau phục chế. Vô luận hắn như thế nào xuất ra từng cái ác chủ bài, đối phương tại trong thời gian rất ngắn tìm ra phá giải chi đạo. Cho dù là thi triển ra mới sáng tạo ra trọng lực cầu, còn chưa bị đánh nhập phục chế thể thể nội, liền bị đối phương dùng giống nhau lực trường cho trung hòa rơi mất. Một chiêu thất bại, vẫn kịp lập tức thay đổi một chiêu khác. Thừa dịp một cơ hội, vạ dẹt tìm cơ hội lấy ra, còn chưa tới mở ra một thương. Đối phương vậy mà cũng tâm hữu linh tê lấy ra giống nhau bà dẹt. Hai thanh thương cơ hồ tại đồng thời trong lúc nhất thời giằng co. Cuối cùng, vẫn là lấy Vân Kỳ Thu hồi thương đến mà tuyên bố thất bại. Hắn không nỡ bà dẹt bên trong chỉ còn lại tới một viên đạn, không có nghĩa là phục chế trải nghiệm chân ái. Phục chế bà dẹt tại Vân Kỳ Thu thương về sau, không lưu tình chút nào khai hỏa. Ngoan đó, so ta còn hận. Vân Kỳ không nỡ cuối cùng một viên đạn, đó là bởi vì hắn còn có giữ lại ứng đối phía sau phiền phức. Mà phục chế thể thì không cần cân nhắc những vật này, khai hỏa cũng liền thuận lý thành chương. Cái này khiến hiếm thấy cấp cỡ cỡ ngân sắc kịch bản vũ khí, đánh ra thế nhưng là cấp BB tổn thương đẳng cấp đạn. Vân Kỳ lúc này phòng ngự, vẫn không thay đổi thái đến cùng xe tăng loại nhẹ sánh ngang tình trạng. Chương 133, duy một ưu thế. Nói thật, ném đi ban đầu ở dị hình thế giới lúc chúng qua một phát mụ phỉ đánh ra bạ dẹt đạn bên ngoài, đến nay đến nay, hắn còn không có thưởng thức được cấp BB tổn thương đẳng cấp công kích. Nếu là tính cả nguyên lực rót vào sau tăng lên tổn thương, cái kia đã là đạt tới cấp A tiêu chuẩn. Không hề nghi ngờ, phục chế thể đạn bắn ra, không có khả năng quên mất cho đạn gia trì nguyên lực. Bởi vậy, chắc lần này đạn xưng là đoạt mệnh đạn cũng không đủ. Mà lại Vân Kỳ còn phát hiện, cái kia phát đạn không chỉ có riêng ra trì nguyên lực đơn giản như vậy, nổ súng đồng thời, ngay cả hình cung đường đạn thuật cũng dùng tới. Nói tóm lại, một thương này, có lý luận bên trên là vô luận như thế nào cũng chôn tránh không xong, chỉ có thể nghênh kháng. Nhưng ngăn kháng xong a tổn thương đẳng cấp hạ tràng, vậy cũng chỉ có thể rơi vào cái huyết nhục văng tung tóe hạ tràng. Mà tại cùng lực lượng, trí tuệ, kỹ xảo, trang bị đều không có trên lệnh phục chế thể lúc tác chiến, chút nào hạ phòng, đủ để khiến hắn lâm vào tử vong hoàn cảnh. Mà duy nhất có thể ngăn cản một thương kia biện pháp, chính là dùng gợi ông đập lưng ông, dùng ra chỉ giống nhau uy lực bạ giét, phối hợp hình cung đường đạt thuận, cùng thị rắc thiên phú mang tới diễn sinh năng lực, thì rắc khóa chặt, đến đánh dụng phóng tới đoạt mệnh đạn chỉ là phục chế thể có được cùng Vân Kỳ giống nhau trí tuệ, năm chắc thời gian vừa vặn là bản thể xuống ngắn một khắc này. Nói thế nào, lại lấy thương, nhắm chuẩn, khóa chặt, đã không kịp. Một chiêu tính sai, Vân Kỳ gần như bị ép vào tuyệt cảnh. Co như ngươi có hình cung đường đại thuận, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Ta có lại át chủ bài. Chính như trước đó đối phương phá giải mình trọng lực cầu công kích như vậy, Vân Kỳ cấp tốc kích thích trọng lực lực trường, bao phủ bốn phía. Lần này Hắn tận lực đem lực trường phạm vi thu nhỏ một nửa, làm như vậy có dễ dàng cho để hắn tốt hơn lực khống chế từ trường lượng, đặt tới vặn vẹo không gian, mục đích bảo vệ chính mình. Quả nhiên một chiêu xử suất, trọng lực khiến hình cung đường đạn thuật phát sinh quy tắc tính vặn mèo, bởi vì loại này vặn vẹo phương thức không giống như là nửa đường đánh chật như vậy, chỉ cần khống chế đạn người một lần nữa đưa nó đạo nhập mới quy tích, liền có thể trúng đích mục tiêu. Nhưng lúc này đây, không chỉ là đạn nửa đường một đoạn không gian bị trọng lực cho vặn mèo, bao quát từ vặn vẹo bắt đầu đến mục tiêu trên thân mới thôi, đều là trọng lực tác dụng phạm vi. Kể từ đó, hình cung đường đạn thuật bạch phát bạch trúng hiệu quả, tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Đáng sợ đến miểu sát trình độ cấp hạ a đạt. Cơ hồ gián vân kỳ cánh tay trái chỗ, sượt qua người. Không trúng. Phục chế thể lông mày nhún nhún, thứ nhất mở miệng nói một câu. Bất quá sau một khắc, phục chế thể lại lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Bởi vì tại đạn sắt bản thể cánh tay mà qua đi 2 giây dáng vẻ, đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ. Nhưng là đạn sắt bên người mang theo động năng, lại có đáng sợ như vậy uy lực, gián tiếp để Vân Kỳ nhận thức đến cửa thứ 2 bên trong đại tinh tinh kim loại xương đầu, đến cỡ nào kiên cố, chỉ là bị thương ngoài da, cũng làm cho ngươi vui mừng sao? Vân Kỳ cười lạnh một tiếng. Vừa rồi giao thủ, hắn hơi hám hạ phòng, thế nhưng để hắn ý thức được một việc, cái này cửa thứ 3 bản chất, nói trắng ra là kỳ thật khảo nghiệm là đối bản thân năng lực đột phá. Phục chế thể có thể phục chế hết thể đồ vật. Ngay cả luân hồi dạ độc quyền hệ dạ điệp cũng bị thu nhập trong đó. Cũng liền nói, đối lập song phương chân chính đến thế lực ngang nhau tình trạng. Tại song phương đều không có ưu thế, nhược điểm tình huống dưới, muốn chiến thắng, chỉ có một con đường đi, thời gian nhanh nhất siêu việt bản thân. Động lòng người khó khăn nhất, chính là siêu việt bản thân. Mà muốn Vân Kỳ trong khoảng thời gian ngắn, siêu việt mấy phút trước mình, căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào, chí ít trong khoảng thời gian ngắn muốn làm đến, là tuyệt đối không thể nào. Cũng may vạn sự luôn có đường lui, vẫn kỳ tại vừa rồi bắt đầu dùng trọng lực lực trưởng vặn bẹo không gian, đến tránh thoát bạ dẹt đạn về sau, hắn rốt cục nhớ tới một sự kiện. Tại hắn cùng cái khác ba vị thiên khai kỵ sĩ tiến vào cửa thứ nhất trước, Từ Thiên Khải cho hắn nhắc nhở. Nhớ kỹ, cái thứ ba cửa ải là chân chính khiêu chiến, cho dù là ta, cũng không có nắm chắc mười phần, mà các ngươi thủ thắng duy nhất thời cơ, ngay tại ở ta đưa tặng cho các ngươi ba kiện thần khí bên trong. Địa chỉ rốt sao? Vân Kỳ theo bản năng nhìn một chút trên ngón tay điệu chi giới, một cái ý niệm trong đầu sông ra. Đây là bản thể cùng phục chế thể duy nhất có địa phương khác. Hẳn là địa chi giới quy tắc vượt ra khỏi mẫu hạm chủ nào phục chế quyền hạn, lại hoặc là cái kia mấy món thất lạc thần khí, kỳ thật bản tướng liền đến từ ngoài hành tinh chuyên thừa, sau đó bị Thiên Khải ngẫu nhiên đạt được. Nếu như thần khí sinh ra từ ngoài hành tinh, mà hết lần này tới lần khác không bị ngoài hành tinh chủ nào sao chép được, nói rõ thần khí là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đỉnh cấp cái tinh thật to vượt qua chủ náo phục chế quyền hạn. Có đột phá khẩu, sự tình phía sau liền dễ làm. Vân Kỳ lập tức thay đổi phương thức chiến đấu, lấy thuần dị năng cùng phục chế thể so đấu. Quả nhiên, phục chế thể rất nhanh ở vào hạ phòng, hắn một lần duy nhất hữu hiệu phản kháng, chính là dùng ngón tay bên trên duy nhất chiếc nhẫn, thần thuật giới chỉ khu, đem vô số đạo mắt thường không cách nào phân rõ trọng lực lực trưởng cho xua tan sạch sẽ. Đáng tiếc, trọng lực không phải re bờ UFF, xua tan về sau liền cơ bản trừ tận gốc. Trọng lực năng lượng đâu đâu cũng có, liền giống với thân ngươi trên địa cầu, vô luận như thế nào nhảy vọt, bay lên, đều không thể để tác dụng ở trên người trọng lực biến mất. Thân thuật giới chỉ cũng làm không được, nhiều nhất vì chính mình tranh thủ một lát thời gian, lại lần nữa lâm vào không ngừng biến hóa bên trong lực trường. Dù La hắn cũng đồng dạng phóng xuất ra trọng lực trường khống, lấy trung hòa bản thể thả ra lực trường, cũng làm nhiều công ít, tại không có địa chi giới trợ giúp, phục chế thể không cách nào giống bản thể như vậy tự do khống chế bất quy tắc biến hóa bên trong trọng lực. Đương nhiên, phần này ưu thế cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nếu không Vân Kỳ tại ngay từ đầu cũng sẽ không bị vì sử dụng trọng lực cầu thất bại, mà từ bỏ lấy dị năng đến giao thủ. Kỳ thật nói thấu chết chút, bản thể cùng phục chế thể dị năng lực trưởng cấp bậc là hoàn toàn giống nhau, không có một tơ một hào chênh lệch. Cái này giống hai người, khí lực giống nhau như lúc, nếu là ngồi xuống so đấu vật tay, như vậy thì tính so sánh với 3 ngày 3 đêm, cũng khó phân thắng bại mà bản thể Vân Kỳ ưu thế duy nhất, ngay tại ở hắn có thể càng thành thạo vận dụng trọng lực dị năng, làm nó biến hóa đa đoan. Như vậy cũng tốt so hai người khí lực, nhưng trong đó một người càng giỏi về phát huy lực lượng của mình, vận dụng lực lượng của mình. Đây không phải nói phục chế thể diện đối biến hóa đa đoan trọng lực, liền không có chút nào biện pháp. Trên thực tế, hắn y nguyên có thể phóng xuất ra đẳng cấp tương đương lực trưởng, đến quấy nhiễu bản thể kỳ xảo. Cả hai chống đỡ tiêu, kỳ thật bản thể Vân Kỳ chiếm cứ ưu thế phi thường nhiều nhất. Bất quá, dù là lại yếu ớt ưu thế, cũng là ưu thế. Vân Kỳ liền như là một cái thợ săn, có làm không hết kiên nhẫn, hắn chỉ cần không ngừng tiến trị, đem yếu ớt ưu thế không ngừng mở rộng, tính cục lại, thẳng đến chênh lệch của song phương càng lúc càng lớn, lớn đến quyết định sau cùng thắng bại. A. Phục chế thể một lần thất thủ, bị bản thể nắm lấy cơ hội, đem trọng lực cầu đánh vào thể nội. Phục chế thể diện bộ một trận văn mèo, cái kia nhìn như vô hình trọng lực cầu, cũng liền bổ câu chứng lớn nhỏ lại đem hắn thể nội ngũ tạng lục phủ tra tân chết đi sống lại. Chương 134, lựa chọn. Cùng loại dạng này trùng chiêu đã không phải là lần đầu tiên. Phục chế thể động tác càng ngày càng theo không kịp bản thể. Hắn đã phải không ngừng duy trì lực trường, đến ảnh hưởng chúng quanh bất quy tắc biến hóa bên trong trọng lực ảnh hưởng, một phương diện khác, hắn còn muốn cảnh giác động tác phi hốt bản thể đánh lén. Vết thương càng ngày càng nhiều, sơ hở cũng càng lúc càng lớn. Mà khi trọng lực cầu bị lần thứ 3 đánh vào thể nội về sau, Phục chế thể đã không có lúc trước như vậy lực phản ứng, không cách nào tại trọng lực cầu đánh vào trước tiên bên trong, giống giống nhau trọng lực lực trường, lai trung hỏa cái kia đáng sợ trọng lực cầu. Phục chế thể lần thứ nhất bị trọng lực cầu tra tấn chết đi xuống lại, sơ hở lớn đến chính là nhắm mắt lại cũng có thể bắt được địa phương. Vân Kỳ toàn lực ứng phó một đao, đem phục chế thể đầu lâu chém xuống. Sau đó nhìn chết không nhắm mắt phục chế thể đầu lâu, nhẹ nhàng hít một tiếng, ngươi rủ sao không phải ta. Một trận chiến này nhìn như thắng được nhẹ nhõm. Kỳ thật bên trong phong hiểm chỉ có Vân Kỳ bản nhân biết. Nếu không phải tại cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai bên trong, Vân Kỳ hao hết tất cả sở bạc tạ huyết thống năng lượng, khiến cho hắn hiện tại không cách nào lại thi triển ra chấn động tần số cao, lúc này mới có thể tại phục chế thể trong công kích, nhiều lần chạy trốn. Dù là phục chế thể còn thừa lại một lần chấn động tần số cao, chỉ cần đối phương vận dụng đạt được, lấy hiện tại Vân Kỳ bản tôn thực lực, thật đúng là không có cách nào ngăn cản mình chém ra chấn động tần số cao. Đây có lẽ là ngay cả ngoài hành tinh chủ nào đều không có dự tính đến. Cái gọi là vạn hành trong bất hạnh cũng chớ quá như thế. Giải quyết xong phục chế thể, bước kế tiếp kế hoạch, cùng theo Thiên Khải cắm vào trong đầu hắn tin tức mở ra, mà trở nên sáng tỏ. Nhanh chóng tìm đến phòng điều khiển chính, trợ giúp ta đối phó phục chế thể. Ngắn ngủi một câu, lại ý vị sâu xa. Nguyên Lai, like, Thiên Khải cũng muốn đối phó phục chế thể. Quả nhiên như Thiên Khải lúc trước lời nói, cái thứ ba cửa ải là chân chính khiêu chiến, cho dù là ta cũng không có nắm chắc mười phần, chỉ là Vân Kỳ có một chút không rõ, đã phục chế thể không cách nào phục chế cái kia 4 kiện thần khí, Thái Dương thần pháp chu ngoại trừ, vì cái gì còn muốn tụ tập 4 tên Thiên Thiên Khải Kỵ sĩ đến trợ hắn đánh bại phục chế thể? Càng khiến người ta khó có thể lý giải được địa phương còn có một cái. Thiên Khải trên thân thể nhưng là hội tụ một kiện nửa thần khí, một kiện sinh mệnh chi phù chiến ý đi, cùng nửa cái thiên địa song giới một trong thiên trì giới. Kết hợp món này bán thần khí Chẳng lẽ còn không phải mình phục chế thể đối thủ sao? Vừa nghĩ tới cái kia nửa cái thần khí còn khảm nạm tại Thiên Khải chiến y bên trong, Vân Kỳ lập tức lại nghĩ tới một người. Linh Điệp. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền bên trong, chỉ có trên người nàng không có thần khí. Nếu như cửa thứ 3 đều là đối mặt mình phục chế thể, không có thay đổi loại kia thế lực ngang nhau chiến cuộc, chỉ có thần khí bản thân. Dù là chỉ có nửa cái thần khí, cũng so hai người tốn hao mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ do dự Đến cùng phải hay không hẳn là dựa theo thiên khai chỉ thị như vậy, đi vào thông hướng phòng điều khiển chính phương hướng đông đạo, mà là đi cái thứ 2 đông đạo, đi trợ giúp Linh Điệp. Nói thật ra, Vân Kỳ đối Linh Điệp ảnh hưởng không tệ. Chỉ ít lúc trước hắn vừa mới hoàn thành tìm kiếm địa chi giới nhiệm vụ sau trở về, Linh Điệp không có giống sột như vậy lấy chính mình luyện tập, mà lại ở phía sau điều tra cạ rễ bằng sự kiện bên trong, Linh Điệp giúp hắn một cái thiên đại một tay, cho dù là cử chỉ vô tâm, đối Vân Kỳ tới nói Đây cũng là một phần thua thiệt tân tỉnh. Vân Kỳ thích tính toán người, càng ưa thích đem tính toán nhà của mình bằng hố chết, nhưng duy trì có không thích nợ ân người khác. Mùi quan tâm cái gì? Nhìn xem tiến trình chẳng phải sẽ biết. Vân Kỳ ánh mắt tại hai phiến khác biệt trên cửa bồi hồi, do dự bên trong, dống nhiên vô đầu của mình, nhớ tới một kiện kém chút bị lãng quên sự tỉnh. Hai con mắt của hắn không còn là trước đó màu nâu đen, mà là cùng loại côn trùng mắt kép dáng vẻ. Đây là khởi động linh tê tâm quyết năng lực mới, cảm giác kết nối Mà tại lúc này một bên khác, Thiên Khải đang đối mặt một cái cùng mình giống nhau như đúc phục chế thể, hai người cùng nhìn nhau, lại thật lâu bất động, nếu không phải giữa hai người khí tức tại trong lúc vô hình kích động phải khí lãng, khiến trên đất hợp kim sàn nhà đều xuất hiện bạo liệt hiện tượng. Nếu như ngươi ở thời điểm này, xem nhẹ hai cái Thiên Khải tồn tại, đi cảm giác một chút bên trong không gian này cái khác sinh mệnh thể, ngươi lập tức liền có thể phát giác được, tại bản tôn Thiên Khải sau lưng, một con to bằng móng tay nhện đang bò tới nơi hẻo lánh bên trong. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên trận này, nhìn như nhàm chán chiến đấu. Cái này mẹ con, chính là ai cập sa mạc đặc hữu bản tổ côn trùng. Nó thể tích nhỏ, hành động linh hoạt, càng quan trọng hơn là nó vô cùng bất nhập, cho dù tại thủ mộ nhất tộc bên trong cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Vân Kỳ cũng là tiện tay nắm qua một con, dùng thuần hóa thuật thuần hóa, sau đó để vào thú vương hẻ dạ điệp bên trong. Khi tiến vào Thái Dương thần pháp chu về sau, Thiên Khải nói ra muốn phân biệt hành động kế hoạch Vân Kỳ liền thừa dịp một cái cơ hội, lạng yên đem cái này không đáng chú ý nện phóng tới thiên khải trên thân. Bây giờ, cái này nện vừa vặn đem thời khắc này thị giác hình tượng, chuyển tống cho Vân Kỳ. Nhìn xem hai cái thiên khải ở giữa vô hình chi chiến, Vân Kỳ buồn bực thầm nghĩ, kỳ quái, vì sao lại xuất hiện thế lực ngang nhau tình huống. Chẳng lẽ một kiện bán thần khí tại hai cái thiên khải ở giữa, không được tác dụng mang tinh chất quyết định sao? Có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Đã thật không có tác dụng gì Như vậy Thiên Khải hoàn toàn có thể đem Thiên Chi giới cấp cho Linh Điệp, không làm như vậy, bảo ngày mai giới chỉ tại kế hoạch của hắn bên trong đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Vân Kỳ cho con kia nện con truyền lại tin tức, mệnh lệnh nó ngắm nhìn bốn phía, đem mỗi một cái góc chết đều dẫn vào con mắt. Có lẽ là Vân Kỳ theo dõi quan hệ, rất nhanh dẫn tới phục chế thể Thiên Khải ghé mắt, hắn chỉ là vừa chừng mắt, con kia nện con bị lực lượng vô hình cho dẫn lộ thể. Thị giác kết nối cũng theo đó gián đoạn. Bị phát hiện sao? Vân Kỳ cười khổ một tiếng. Trước đó không dám tùy ý cùng con kia nhện lấy được tâm hồn liên hệ, chính là sợ không thể gạt được thiên khai cảm giác. Sự thật chứng minh, thiên khai ở mọi phương diện đều là chắc tuyệt thiên tài. Cũng trách không được nguyên bản trong phim ảnh giáo sư ít cùng mạ lệ tổ một lấy được tâm linh cảm ứng, liền bị thiên khai phát hiện, bị nhịch hướng khống chế. Quả nhiên, những người khác còn tại cửa ải bên trong, xem ra ta là bốn kỵ sĩ bên trong cái thứ nhất qua ba cửa ải người. Cũng may chỉ một cái liếc mắt cũng lấy được đầy đủ tình báo. Xác định điểm này về sau, một cái kế hoạch to gan, tại Vân Kỳ trong lòng thai nghén mà sinh. Đã Thiên Khải vẫn còn giằng co bên trong, mà ngoại giới cũng không có truyền đến liên quan tới Huệ Minh Phương diện tin tức, như vậy hiện tại hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ quay người từ một cái cửa chính rời đi, đi hướng một cái khác phiến nhỏ bé trước cửa, kéo cửa ra nắm tay, dứt khoát bước vào. Căn cứ trước đó Thiên Khải cho bọn hắn biểu hiện ra mâu hạm tiết diện, Tại hoàn thành cửa thứ 3 về sau, sẽ xuất hiện năm cái lối ra. Lớn nhất một cánh cửa thông hướng mục đích cuối cùng của bọn họ, vùng điều khiển, mà đổi thành bên ngoài bốn cánh cửa thì thông hướng những người khác cần tác chiến cửa thứ 3 gian phòng. Vân Kỳ lúc ấy đem tất cả thông đạo toàn bộ yên lặng nhớ trong lòng, hiện tại vừa vận lấy ra xứng đôi. Một đường chạy trầm về sau, lối thông đạo chính là thông hướng một chỗ khác cửa H kim. Kia là thông hướng linh điệp đại môn. Vừa tiến vào đại môn, bên trong đánh thẳng tới bụi Từng đạo năng lượng năm màu vũ khí, vẽ ra trên không trung sáng chói vết tích, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, lưu tại vòng mạc bên trên không ngừng trùng điệp, giao hội ra gia sinh đẹp sắc thái. Hai cái linh điệp chiến đấu, đang đứng ở gay cấn, song phương thực lực giống nhau, kinh nghiệm cùng ý chí càng là không khác nhau chút nào. Hiện tại bởi vậy vân kỳ xuất hiện, chiến đấu thiên bình, cái chết phát sinh căn bản tính chuyển biến. Bất quá tùy theo mà tới một cái siêu cấp vấn đề lớn, cũng bày trước mặt vân kỳ. Ngoá Đến cùng cái nào mới là thật linh điệp. Lần này, Đen Vân Kỳ cho làm mộng giấy mất. Chương 135, 50 tỷ lệ. Phục chế thể sở dĩ xưng là phục chế thể, là bởi vì nó phục chế nguyên chủ nhân hết thảy, tướng mạo, phục thị, cử chỉ động tác, một cái nhăn mày một nụ cười, ngôn ngữ tiếng địa phương, thói quen sinh hoạt, ngay cả tư tưởng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều bị phục chế đi qua, thì càng đừng bảo là cái khác. Nhất có sức thuyết phục, chính là Vân Kỳ thú vương hệ ra đi. Cũng không biết đó là cái bờ UG, vẫn là chủ thần cố tình làm. Dù sao một câu, ngoại trừ bản nhân mình bên ngoài, không ai phân rõ bản thể cùng phục chế thể ở giữa khác nhau. Đương nhiên, nói cứng khác nhau, đó chính là nhiệm vụ bên trên khác nhau. Bản thể là vì quá quan, mà phục chế thể là vì giữ vững cửa ải. Đây có lẽ là cuối cùng có thể phân biệt ra được phục chế thể cùng bản thể ở giữa khác biệt. Chỉ là đầu này, cũng theo hai người lẫn nhau ác chiến, mà trở nên mơ hồ không rõ. Dù sao hai người đều đánh lực lượng ngang nhau, dù ai cũng không cách nào chiến thắng đối phương, tự nhiên cũng nhìn không ra cái đầu mối. Chẳng lẽ, muốn ta so vật khí, tùy tiện trợ giúp một cái, đem một cái khác giải quyết. Vân Kỳ lập tức phủ nhận điều này. Dựa vào vận khí để phán đoán, chỉ sợ giúp người không thành, phản hại đối phương. 50% tỉ lệ, thật sự là lớn lớn phong hiểm. Vân Kỳ cũng không thích đem vận mệnh của mình đi giao cho vận khí đến chúa tể. Hắn rất nhanh nghĩ đến phán đoán chi pháp một cái đơn giản lại phi thường hữu hiệu phán đoán phương pháp. Tại Lặng Yên không tiếng động bước vào về sau, có lẽ là bởi vì hai người quá mức chuyên chú vào chiến đấu, mà không để ý đến đối với ngoại giới cảnh giác. Thẳng đến một cái vang dội thanh thúy huyết sáo trong phòng vang lên, oa, lại có hai cái mỹ nữ, mở rộng tầm mắt ra. Vẫn kỳ nghiêm nhiên là một bộ bất cần đời sắc mặt, ngược lại là có tung hoành bụi hoa hoa hoa công tử cái kia mấy phần thân phận. Hai cái linh điệp cũng cảm giác được ngoại nhân tiến vào đều bị bất thình lình biến hóa dọa cho nhảy một cái. Các nàng đồng thời rút khỏi năng lượng vũ khí, hướng phía sau của mình nhanh chóng thối lui, hai người thối lui phương hướng mặc dù tương phản, nhưng không có một cái là hướng phía Vân Kỳ nơi đó thối lui, đều duy trì đối với người ngoài tính cảnh giác. Thẳng đến thấy rõ ràng người đến hình dạng, hai người đầu tiên là giật mình. Các nàng cũng không nghĩ tới, Vân Kỳ sẽ tùy tiện tiến vào nơi này. "Là ngươi, là ngươi." Hai người trăm miệng một lời. Ngay cả hai đầu lông mày nhỏ bé động tác đều duy trì nhất trí tính, thật giống như linh điệp đứng tại một mặt lập thể trước gương biểu hiện như vậy. Ta bên kia phục chế thể đã bị ta giải quyết, mỹ nữ, muốn hay không ta giúp ngươi một cái." Tại đại đại liệt liệt nói ra câu này về sau, Vân Kỳ ánh mắt không có hảo ý tại hai cái linh điệp trên thân tạ Hưu đánh giá, tựa hồ đang thưởng thức hai bộ phẩm. Hai cái linh điệp đều bị Vân Kỳ ánh mắt thấy rất không thoải mái, vung tay chính là một cái năng lượng trường tiên, hung hăng đánh tới chỉ bất quá tâm linh chi lực ngưng tụ thành năng lượng roi ra chiều dài có hạn, tại khoảng cách này bên trên, hai cái linh điệp đều không thể rút đến Vân Kỳ. "Nóa, hai người các ngươi đã nói xong sao?" Vân Kỳ bị roi ra trong không khí kéo lên tiếng vang dọa cho nhảy một cái, bản năng hướng lui về phía sau mở một bước. Không hổ là phục chế thể, ngay cả phản ứng đều giống nhau như lúc, tựa hồ vấn đề so trong tưởng tượng khó giải quyết. Đương nhiên, trong đó một cái thu hồi roi ra về sau, "Sảo Tiếu chỗ này này nói" Nguyên Lai là Vân Kỳ tiên sinh, không biết ngươi dự định giúp thế nào ta. Cái thứ hai linh điệp đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức minh bạch đối phương nói bóng gió, lập tức sinh lòng bất an. Vân Kỳ đem hai người biểu lộ tất cả đều nhìn ở trong mắt, cũng không biết hắn lúc này biểu hiện ra chắc chắn là xuất phát từ nội tâm, vẫn là cố ý ngụy trang. Dù sao hai cái linh điệp đều nhìn không thấu hắn. Nhìn không thấu, vậy chỉ có thể đánh cược một lần. Mỹ nữ, ngươi hỏi ta thế nào giúp ngươi? Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi dự định làm sao hồi báo ta?" Vân Kỳ cười ha ha một tiếng nói. "Lúc trước xin giúp Đa Linh Điệp, giờ phút này ngậm miệng lại, nàng đã không có rơi giá trị bản thân đi cho đối phương mở ngân phiếu khống, cũng không có làm mặt đắc tội ý tứ, hoàn toàn một bộ ngươi xem đó mà làm bộ dáng." Gặp cái thứ nhất biểu hiện, liền biết không đùa, Vân Kỳ lập tức chuyển di ánh mắt, nhìn về phía cái thứ hai Linh Điệp trên thân. Miệng không có mở, nhưng ánh mắt ý tứ đã phi thường minh bạch. Kết quả đạt được chính là cùng lúc trước một cái giống nhau trả lời chắc chắn. Phục chế thể quả nhiên cùng dịch dung thuật khác biệt, ngay cả tính tình, tính tình đều giống nhau như lúc, quả nhiên là khó phân thật giả. Sự tình tựa hồ vượt quá dự liệu của mình, Vân Kỷ buồn rầu gãi gãi da đầu, có vẻ hơi ảo não. Mà hai cái linh điệp phản ứng vậy mà đều là một trận thanh lãnh cười nhạo. Cái này hai tiếng cũng là một tiếng cười nhạo, nhưng làm Vân Kỷ cho chọc giận. Và nó nói, "Lão tử tới giúp ngươi, còn muốn ngươi đến trò cười ta?" Vân Kỳ có chút thẹn quá thành giận hướng phía một cái linh điệp phóng đi, chính là cái thứ hai. Cái thứ hai linh điệp gặp sự tình không ổn, lập tức dừng lại tiếng cười, có chút đắng cười hai tay vạch một cái. Một mặt tâm linh chi lực ngưng tụ năng lượng thuần hiện lên ở bàn tay trái của nàng trong lòng, trong tay kia thì quật lấy năng lượng rơi ra, cản trở vọt tới Vân Kỳ. 50% tỉ lệ, Lâm Chỉ có thể coi là mạ ngươi không được. Vân Kỳ một bên bay xẹt tới, còn vừa nói lẩm bẩm. Lời này rơi vào hai người trong tay đều là bộ mặt đều là một trận run rẩy. Tinh cảm giá hỏa này là mắt ngủ sơ loạn, dựa vào vận khí đến quyết định sinh tử của mình. Mặc Kệ là may mắn không có bị công kích cái thứ nhất linh điệp, vẫn là bị Bạch Lâm vào một đối hai khổ chiến bên trong một cái khác, đều cảm thấy chuyện phát sinh trước mắt quá hoang đường. Con em ngươi, đã nói xong đến giúp đỡ, nguyên lai like ngươi thuần túy là tới quấy rối. Mặc Kệ là thật linh điệp cũng tốt, giả linh điệp cũng được, đem sinh tử của mình ký thác vào vận khí bên trên. Đôi này tâm cao khí ngạo hai cái linh điệp, đều là một kiện chuyện tình không vui, thậm chí rất khó tiếp nhận, dù là cái kia phần vận khí giáng lâm đến trên đầu của mình, cũng giống như vậy. Cái kia bị đánh lén linh điệp càng là tức giận chi cực, một bên dùng năng lượng roi ra ngăn cản Vân Kỳ thế sông, một bên chửi ầm lên, nuốt nịu thanh âm, mắng lên người đến, ngược lại là không có chút nào lưu tình, ngươi thằng ngu, càng giúp càng bận bịu. Ngươi đây là tại mưu sát. Vân Kỳ trong tay chiến nhận bị roi ra lập tức rút chúng, mang lệnh Nghe đối phương tiếng mắng chửi, ngược lại hỏa khí càng sâu, gai điểm tối, mắng như thế thoải mái, lão tử liền cùng ngươi mưu lên. Cái kia bị đánh lén linh điệp âm thầm không ngừng tiêu khổ, hết lần này tới lần khác mình vô luận nói như thế nào, đối phương đều không có tính toán nghe vào ý tứ. Cái này để người ta vô cùng hoài nghi Vân Kỳ tới đây mục đích, đến cùng ra hỏa này là đến giúp người, vẫn là muốn mượn mình không có thân khí, đến cái bỏ đá xuống giếng a. Khoan hay nói, cùng không biết là bản tôn vẫn là phục chế thể linh điệp giao thủ với nhau, đối phương tâm linh chi lực ngược lại là vận dụng lô hỏa thuần thanh. Một roi một thuận, công thủ gồm nhiều mặt, chiêu thức chiến thuật càng là phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là, cùng Vân Kỷ phát sinh xung đột, tựa hồ còn lực lượng không đủ. Chỉ ít lúc này Vân Kỷ, ngay cả dị năng đều không có xuất ra, liền đã làm cho thứ hai linh điệp liên tục bại lui, chỉ có chống đỡ chí lực, hoàn toàn không có trợ tay chỗ chống. Một trận chỉ phòng không công chiến đấu, chú định không thắng chỉ bại. Ngay tại lúc này, ngay cả cuối cùng tử thủ cơ hội cũng không có, bởi vì cái kia một mực yên lặng đứng ở đằng xa thứ nhất linh điệp, rốt cục xuất thủ. Chương 136, cảm giác an toàn. Nguyên bản khoanh tay đứng nhìn thứ nhất linh điệp, sở dĩ không có ngay từ đầu liền xuất thủ, có lẽ vẫn là đối Vân Kỳ có chỗ giữ lại quan hệ. Dù sao, phục chế thể là cùng bản thể giống nhau như lúc tồn tại. Cho dù là bản thể mình, đều rất khó nhận ra phục chế thể cùng mình địa phương khác nhau. Đã ngay cả bản thể đều phân biệt không ra là một giao tình đơn bạc đồng liêu, hơn nữa còn là lẫn nhau tiếp xúc không cao hơn 5 6 ngày cái kia một loại, hắn lại như thế nào làm được ngay cả bạn Tôn đều phân biệt không ra phục chế thể đâu. Tồn tại ở cái này mượn ý, thứ nhất linh điệp lựa chọn bảo đảm nhất, cũng là sẽ không nhất suất sai lầm đứng ngoài quan sát. Chí ít nhìn xem Vân Kỳ là như thế nào chiến đấu. Rất nhanh, nàng liền để xuống tâm tới. Bởi vì Vân Kỳ phương thức chiến đấu quả là chính là dùng bạo lực hai chữ để hình dung. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Đem thứ hai linh điệp đánh liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Về phần bọn hắn giữa hai người đánh nhau là thật đánh, vẫn là diễn kịch, kỳ thật đối thứ nhất linh điệp tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Nang hiểu rất rõ mình, tự nhiên cũng biết cái kia không biết là bản thể vẫn là phục chế thể thực lực. Cái kia hoàn toàn là lấy hết toàn lực. Vẫn kỳ chiến lược rõ ràng nghiền ép linh điệp, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng, cũng không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Mà khác, thứ nhất linh điệp quyết định xuất thủ một nguyên nhân khác. Còn tại ở thứ hai linh điệp tại chống đỡ sau khi, còn tại nói với Vân Kỳ lấy cái gì? Cứ việc nghe không được nói chuyện nội dung cụ thể, nhưng từ nàng tấm kia gợi cảm bờ môi đóng mở tần suất xem xét, đây tuyệt đối là đang nói đúng mình chuyện bất lợi. Đến lúc này, thứ nhất linh điệp rốt cuộc thận trọng cúiở, cái kia linh dương khỏe đẹp cân đối đùi, trên mặt đất hung hăng đạp một cái, thước tha thân thể đã bay lượn giữa không trung. Đồng thời, hai tay không có ngập mờ, tâm linh chi lực liều lĩnh mở ra, hóa thành một đạo thật dài năng lượng vũ khí. Năng lượng Trường Mâu. Năng lượng Trường Mâu bị rót vào vô tận chi lực, hung hăng hướng phía chống đỡ bên trong linh điệp yếu hại, hung hăng kích thích. Đụng một tiếng, tâm linh chi lực ngưng kết mà thành năng lượng tâm chắn, bị Trường Mâu đánh nát ấy, sau đó chỉ là thoáng đình trệ một chút, liền muốn tiếp tục đâm hạ xuống. Mắt thấy là phải đại công cáo thành. Mừng rỡ bên trong, cầm Trường Mâu linh điệp trong lúc vô tình quét đối phương một chút, lại bị nàng bắt được đối phương trên mặt cũng không có hiện ra hẳn là xuất hiện hoảng sợ, ngược lại là cười lạnh. Lập tức Nàng cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng đến ngọn nguồn là nơi nào không thích hợp, lại không thể nào nắm lấy. Bất quá, nàng rất nhanh minh bạch đối phương vì cái gì lộ ra cái biểu tình kia. Vốn nên nên xuyên thấu thứ hai linh điệp lồng ngực Trường Âu, vậy mà ngưng trệ giữa không trung, năng lượng cụ hóa mà thành đầu mâu, lóe ra băng lánh năng lượng ba động, hết lần này tới lần khác lại không cách nào thêm gần một tấc. Bởi vì, một con khủng vũ hữu lực tay đã xem năng lượng cụ hóa vũ khí bọc trong lòng bàn tay, giống như kìm sắt kiên cố. Ngươi làm gì? Thứ nhất linh điệp không nghĩ tới mình tiến công sẽ bị Vân Kỷ tiếp xuống. Rõ ràng là ngươi tiên tiến công, làm sao hiện tại lại che chở nàng? Vừa rồi quần chúng diễn biến thành trợ thủ thứ nhất linh điệp, không nghĩ tới thời gian nháy mắt, mình lại trở thành bộ này hy sinh nhân vật chính, không sai, lúc trước hai người đánh nhau, rõ ràng là tại cho mình diễn kịch xem xét. Hẳn là sau một khắc, năng lượng rơi ra đã cuốn lấy thứ nhất linh điệp thân thể, sau đó, tâm linh chi kiếm thông suốt đâm thủng trái tim của nàng. Thứ nhất Linh Điệp nhắm lại oán hận cùng không cam lòng con mắt, ý chí cùng năng sinh mệnh lực cấp tốc biến mất. Đến chết, nàng đều không rõ Vân Kỳ tại sao muốn đột nhiên phản chiến. Giết chết duy nhất đối thủ, may mắn còn sống sót Linh Điệp nhưng không có thể hiện ra đối Vân Kỳ cảm tạ chi tình, ngược lại một chiêu đâm xuyên thứ nhất Linh Điệp trái tim về sau, lập tức hướng lui về phía sau mở, cảnh giác giơ lên trong tay năng lượng vũ khí, tựa hồ đối với vị này khách không mời mà đến rất là kiêng kỵ. Thế nào? Đối thủ của ngươi đều đã chết rồi. Còn lo lắng cái gì? Vân Kỳ tiếc rẻ nhìn thoáng qua trên mặt đất chứa lạnh thi cốt, vừa cười vừa nói: "Ta làm sao xác định ngươi có phải hay không một cái khắc phục chế thể?" Linh Điệp trong mắt mang theo không che giấu chút nào cảnh giác. "Cái này thế nào?" Vân Kỳ vươn tay ra, cầm trong tay điệu chi giới biểu hiện ra cho nàng xem xét. "Đây là ý gì?" Hóa ra Linh Điệp còn không biết bốn thần khí không cách nào bị mâu hãm sao chép được. "Thế là," Vân Kỳ đem chiếc đó thiên khai cho bọn hắn cảnh cáo nói một lần này mới khiến linh điệp như ở trong mộng mới tỉnh. Bất quá, cái này cũng không đại biểu liền có thể tiêu giảm linh điệp đối với hắn cảm giác bất an. "Uy, ta đều giải thích rõ, vì cái gì ngươi còn nắm chặt năng lượng vũ khí? Chẳng lẽ ngươi là như thế này đối đại ân nhân cứu mạng sao?" Vân Kỳ chỉ nhìn một chút, liền mới nói đối phương vẫn không có buông xuống cảnh giác. Coi như có thể chứng minh ngươi là bản thể, cũng không có nghĩa là ta có thể tin nhượng ngươi. "Vì cái gì?" Vân Kỳ hỏi. "Giống như như lời ngươi nói," Mẫu hạm có thể phục chế hết thể độ vận, ngoại trừ thần khí. Mà ta đem thần khí tặng cho Sở, vậy ngươi lại là như thế nào đánh giá ra ta mới là bản tôn linh điệp mà không phải phục chế thể linh điệp. Cái này còn trọng yếu hơn sao? Nàng đều đã chết. Rất trọng yếu. Linh điệp một ngụm đánh gãy đối phương, ngay cả ta đều không thể nhìn ra thật giả phục chế thể, ngươi lại là như thế nào đoán được? Cho nên, ta hoàn toàn có thể cho rằng ngươi là tại không cách nào phân biệt tình huống dưới, tùy tiện tìm một cái ra tay. Nếu thật là như thế, coi như thật sự là như thế, dù sao ngươi sống tiếp được mà đổi thành một cái người đã chết đi." Vân Kỳ cười nói, "Cái kia lại không có nghĩa là ngươi sẽ không lại đối ta hạ sát thủ." Linh Điệp lời nói bên trong rõ ràng mang theo không tiến nhiệm cùng không an toàn cảm giác. Vân Kỳ mỉm cười, nói, "Nếu như nói, ta tử vừa mới bắt đầu liền nhận ra ngươi là bản thể, cái kia mới là phục chế thể đâu. Đây không có khả năng." Linh Điệp tâm thanh phủ nhận nói, "Vì cái gì không có khả năng?" Quên nói cho ngươi một cái bí mật, ta có được hơi biểu lộ phân biệt năng lực, thông qua bộ mặt của các ngươi hơi biểu lộ, suy đoán ra các ngươi chân thực cảm xúc. Thì tính sao? Bất quá là có chút bản lãnh độc tâm thuận, lại không phải chân chính độc tâm năng lực. Mà lại ngươi gặp phải là phục chế thể, cùng bản thể ta có giống nhau tư duy. Còn nhớ rõ ta là thế nào cùng các ngươi trò hỏi sao? Vân Kỳ trực tiếp đánh gãy nàng. Linh điệp đầu tiên là cực lực hồi ức một chút, lúc này mới nhớ tới, tại hai người bọn họ đánh túi buổi lúc Vân Kỳ đột nhiên đứng ra giống lên một câu. Thì tính sao? Linh Điệp đầu gốc nhất thời có chút quá tải tới. Kỳ thật ta vào lúc đó nói cái gì cũng không trọng yếu. Vậy là cái gì trọng yếu? Linh Điệp càng thêm hồ đồ rồi. Trọng yếu là, tại bản thể cùng phục chế thể nhìn thấy ta sau khi xuất hiện phản ứng đầu tiên, mới là ta cố ý kêu dừng nguyên nhân của các ngươi. Một câu, để tỉnh linh điệp. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì luôn luôn biểu hiện trang trọng Vân Kỳ sẽ ở nàng đau khổ cùng mình phục chế thể chiến đấu bên trong, đột nhiên nói một câu khinh bạc nói. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc phục chế thể nhìn thấy Vân Kỳ sau khi xuất hiện phản ứng đầu tiên, khẳng định là lo lắng cùng bất an. Mà xem như bản thể mình, lúc kia còn không có nghĩ đến mình kỳ thật cùng phục chế thể giống nhau như lúc, càng không có ý thức được làm viện quân Vân Kỳ, không cách nào chân chính trợ giúp khổ chiến bên trong mình, mà lúc kia thấy có người đến giúp đỡ chính mình, phản ứng đầu tiên khẳng định là vừa mừng vừa sợ. Hai loại khác biệt biểu lộ đầy đủ thuyết minh hai người chân thực thân phận. Chương 137, mẫu hạm Fornở J điều khiển 9. Nguyên lai like ngươi ngay từ đầu liền biết hai chúng ta ai là bản thể, ai là phục chế thể a. Linh Điệp lần thứ nhất cảm nhận được người trước mặt không đơn giản. Tán thưởng sau khi, đột nhiên lại cảm thấy được cái gì không đúng, không đúng. Đã ngươi ngay từ đầu liền biết chân tướng, vì cái gì còn muốn lựa chọn công kích ta? Ha ha, đây không phải tê liệt cái kia tên giả mạo sao? Một điểm nữa Nếu như không phải ta đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, ngươi cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền tiếp thu ta vụng trộm truyền lại cho ngươi hợp tác tin tức. Ngươi xem xét, hiện tại ngươi cũng ôm thái độ hoài nghi. Linh Điệp im lặng, gia hỏa này thật là có tâm cơ a. Phiên muộn sau khi, nàng cũng không thể nói gì hơn, dù sao người ta là tới cứ mình. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Linh Điệp cả song tạp nhạp suy nghĩ, hiện tại trong đầu của nàng còn tiêu loạn, trong lúc nhất thời không có đầu mối. Kỳ thật tại nàng vô ý thức hỏi ra lời này về sau, nội tâm đã đối Vân Kỳ ôm lấy 78 phần tín nhiệm cảm giác, chỉ là chính nàng còn chưa ý thức được. Thự nhiên là, Vân Kỳ quay người xem xét hướng phía sau bốn cánh cửa, ánh mắt ở phía trên bồi hồi một lát, cuối cùng rơi vào lớn nhất cái kia một cái bên trên, đi phòng điều khiển chính. Phòng điều khiển chính. Linh Điệp khẽ giật mình, chúng ta không phải hẳn là dựa theo phân phó của đại nhân, đi cùng hắn tụ họp sao? Cái gọi là tụ họp, bất quá là muốn mượn lực lượng của chúng ta. Đánh bại Thiên Khải phục chế thể mà thôi. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi một chút tư duy, đã mục đích cuối cùng nhất là muốn một lần nữa chưởng không chiếc này thứ năm thần khí, vậy tại sao chúng ta không trực tiếp tiến vào sau cùng phòng điều khiển chính, đem quyền chủ động nắm giữ tại chính chúng ta trong tay đầu? Gặp linh điệp còn có chút do dự, Vân Kỳ thêm nói, kỳ thật, chiến thắng phục chế thể phương pháp rất đơn giản, chỉ cần lợi dụng chủ não không cách nào phòng chế thần khí, liền có thể ngăn chặn mình phục chế thể. Bất quá kỳ quái là Ta hiện Thiên Khải đang cùng Minh Phục chế thể lúc chiến đấu, tựa hồ không như trong tưởng tượng cường thế, mà lại từ cửa thứ 3 kết thúc sau hắn lưu cho tin tức của chúng ta xem xét, hắn nhất định phải được sự giúp đỡ của chúng ta mới có thể đánh bại Minh Phục chế thể. Cái kia vấn đề tới, đã Thiên Khải trên người có một kiện nửa thần khí, lẽ ra nhanh hơn chúng ta đánh bại Phục chế thể mới đúng, vì cái gì còn muốn chúng ta tới hỗ trợ? Kia là chuyện gì xảy ra? Linh Điệp không hiểu rõ lắm, bất quá cảm thấy Vân Kỳ không có sai. Hẳn là tại cái kia trong chiến trường chính, có cái gì hạn chế thần khí vung đồ vật. Đường quên, bốn kiện thần khí có rất lớn xác suất là sinh ra từ người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Nếu như chúng ta hiện tại đi giúp Thiên Khải, đánh bại phục chế thể hẳn là chỉ là vấn đề thời gian, nhưng ta tin tưởng, ở trong quá trình này, nguy hiểm tương đối to lớn. Làm không cẩn thận, sẽ có người chết tử. Vân Kỳ một phen. Nói Linh Điệp trợn mắt hốt hoồm, nhất là câu nói sau cùng, Linh Điệp suy đi nghĩ lại, cũng cảm thấy đối phương phỏng đoán rất có đạo lý. Nếu là đổi thành trước kia, nàng có lẽ không cần suy nghĩ, liền bác bỏ Vân Kỳ đề nghị. Nhưng hôm nay, nàng không có đạt được Thiên Khải thần khí ban thượng, tại cửa thứ 3 bên trong kém một chút cùng mình phục chế thể liệu mạng cái đồng quy vô tận. Hiện tại, tại nàng trong tiềm thức, nhìn trời khai độ trung thành, trong lúc vô hình giảm xuống hai cái cầu thang, đối Vân Kỳ tín niệm cảm giác ngược lại thẳng tắp lên cao. Cái này 1 lít vừa giảm bên trong, này lên kia xuống. Linh Điệp tới lần cuối cái ngẩm thừa nhận. Dù sao nàng cái mạng này đều là đối phương cho, coi như nho nhỏ chống lại một chút thiên khai mệnh lệnh, cũng không thể coi là cái gì. Mà lại Vân Kỳ còn bổ sung một câu, chỉ cần đem mộng hạm quyền khống chế nắm giữ tại trong tay của chúng ta, sau đó lợi dụng quyền khống chế hạ, lại đi trợ giúp thiên khai, chẳng phải là càng rượu. Thế là, tại Vân Kỳ hoa ngôn xảo ngữ dưới, Linh Điệp mơ mơ màng màng đồng ý ý kiến của hắn, lựa chọn lớn nhất cái kia một cái lối ra. Lúc Linh Điệp bước vào về sau, nghe được sau lưng đại môn tự động đóng, đồng thời khóa lại về sau, đương nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mang tính then chốt, nếu như vậy đều có thể dễ như trở bàn tay liền tiến vào mỗ hạm phòng điều khiển chính, vậy tại sao Thiên Khải không đồng nhất bắt đầu liền lựa chọn từ cái khác trong môn tiến vào đâu? Nàng đem cái này nghi vấn nói cho Vân Kỳ. Vân Kỳ lại cười không đáp. Bán cái gì cái nút a? Linh Điệp trên mặt bất mãn, nhưng trở ngại trước đó thiếu Vân Kỳ tình cảm, cuối cùng vẫn lựa chọn thành thành thật thật đi theo. Phong điều khiển chính cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, bên trong duy trì sạch sẽ cùng sạch sẽ, căn bản không giống như là một cái bị hoang phế 5000 năm di tích. Mà lại tại bọn hắn tiến vào về sau, nơi này ánh đèn chiếu sáng hệ thống đều thể hiện ra ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật ưu việt tính, vậy mà không có một chiếc đèn là xấu. Bất luận tia sáng góc độ, vẫn là cường độ, đều cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái. Phong điều khiển chính phi thường lớn, chiếm diện tích chỉ cần có 1 vạn mét vuông không gian. Bên trong bài trí hơn 30 máy tính Hẳn là điều khiển mộng hạm xuyên thẳng qua vũ trụ dùng. Mà tại phía trước nhất là một cái cự đại màn hình, đem mộng hạm cảnh tượng bên ngoài rất thật hiện ra cho người ở bên trong xem xét. Có thể tưởng tượng một chút, lúc mộng hạm ở trong vũ trụ hành sự, điều khiển mộng hạm nhân viên ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tinh không vô tận hải dương. Chỉ là hiện tại chiếc này mộng hạm, người tài giỏi không được trọng dụng chôn ở đại sa mạc bên trong xác bên trong. Trước mắt ngoại trừ lờ mờ có thể thấy được vỏ quả đất đá hoa cương bên ngoài, không có vật khác. Ngay cả chỉ sâu kiến đều không nhìn thấy. Ngươi sẽ không muốn rượi vào chúng ta hai cái, liên cấp đoạt chiếc này mấu hạm quyền khống chế a. Linh Điệp càng nghĩ càng là không thích hợp, trong mơ hồ luôn cảm thấy Vân Kỳ đề nghị rất là không đáng tin cậy. Vẫn là dựa theo Thiên Khải mệnh lệnh, hắn bộ liền ban đi làm, mới là chính đạo. Coi như tăng thêm Thiên Khải đại nhân, còn có mặt khác hai cái, chúng ta cũng không có khả năng điều khiển nhiều như vậy máy tính. Đã đại nhân đều có biện pháp, chúng ta chưa chắc liền không có biện pháp. Nghe nửa ngày Linh Điệp mới hiểu được tới, hóa ra gia hỏa này cũng không có đầu mối a. Ta xem xét, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Không được. Làm sao cửa đang khóa chết? Ngươi có biện pháp mở ra sao? Linh Điệp quay người quay về lối, lại phát hiện đường lui đã bị điện giật tự khóa cho khóa đến sít sao. Thử nghiệm dụng tâm linh chi lực đi công kích, lần thứ nhất còn có điều hiệu quả, nhưng cái thứ hai liền bị tuân gia lổng năng lượng cho bắn ra. Ngay tại Linh Điệp khẩn trương bất lực lúc, Vân Kỳ lại tự mình tại từng đài trước máy vi tính buổi hội. Cuối cùng, hắn đi vào trung ương nhất một chỗ trước ngồi xuống. Kia là một cái cùng trung quanh máy tính bình đài có hoàn toàn khác biệt bình đài. Đây cũng là hạm trưởng chỉ huy địa phương. Bình đài so trung quanh cao hơn 3m trở lên, Vân Kỳ không có tiến vào giảng giáo lên cao quyền hạn, lại nhảy lên ở giữa, nhảy vào hơn 3m trên bình đài. Trên bình đài có cùng địa phương khác khác biệt bài trí, nơi này không có điều kiện dùng bàn phím lại có một cái giống thủy tinh, cầu lơ lửng vật thể. Vân Kỳ tiện tay vừa chạm vào phía trên quả cầu, lập tức, cái kia đen sì đồ vật bắt đầu giống như là được thắp sáng, phía trên từng khối mảnh thủy tinh bị kích hoạt sở. Cứ việc chưa thấy qua quả cầu này chẳng vật, nhưng Vân Kỳ lại biết tác dụng của nó, kia là hạng trưởng dùng để điều khiển cả chiếc mô hạm chủ điều khiển hệ thống. Tư nhìn rõ thiên phú lấy được tư liệu xem xét, đây là một loại khá cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Không giống cái khác điều khiển đài, cần điều khiển người điều khiển không ngừng gõ nhập ngoài hành tinh văn tự, cho chủ náo hạ đạt chỉ lệnh. Xem ra cùng đoán không sai, chuyến này không có uổng phí tới. Vân Kỳ Tiếu Dung nở rộ, trong mắt càng là long lánh mừng rỡ như điên sắt thái. Chương 138, chất vật điều khiển. Cao hứng cái gì sức lực? Nơi này điều khiển hệ thống còn có thể sử dụng, tính được là là kỳ tích, nhưng thì tính sao? Nơi này là người ngoài hành tinh phát minh mẫu hạng, căn bản không phải chúng ta có thể chưởng khống. Mà lại ngươi cũng không hiểu ngoài hành tinh văn tự. Linh Điệp có chút nhìn không được. Cũng khó trách Linh Điệp thở phì phò, bị Vân Kỳ lửa gạt nhập nơi này về sau, ngay từ đầu nàng thật đúng là ôm đi điều khiển mâu hạ ý nghĩ, thử nghiệm ngồi ở trong đó một đài trước máy vi tính. Là một ưu tú người đột biến, Linh Điệp không riêng gì sức chiến đấu không tầm thường, tại cái khác phương diện cũng có được chỗ hơn người, tỉ như máy tính phương diện, chính là nàng làm lĩnh đánh thuê môn bắt buộc. Thế nhưng là, nàng rất nhanh phát hiện ý nghĩ của mình quá ngây thơ. Cái kia mẫu hạm máy tính mặc dù không có cái gì quyền hạn trao tặng loại hình đồ vật, nhưng trên bàn phím văn tự toàn bộ là thuần một sắc ngoài hành tinh văn, không có một cái nào là nàng nhận biết. Cái kia còn nói chuyện gì điều khiển mẫu hạm đâu? Vân Kỳ tại hạm trưởng trên đài, nhếch lên chân bắt chéo, hắn ngược lại là một bộ không tim không phổi dáng vẻ, thấy Linh Điệp dằn ngứa một chút. Ai nói nhất định phải hiểu được ngoài hành tinh văn tự, mới có thể điều khiển chiếc này mẫu hạm. Vậy ngươi nói một chút, ngươi phải làm sao đến? Linh Điệp hiển nhiên không tin. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, lúc trước vẫn là một người bình thường thiên khai đại nhân, là như thế nào thu hoạch được Mẫu Hạm quyền khống chế? Tổng chưa chắc lão nhân ra ông ta vừa tiến vào bên trong Mẫu Hạm, liền thiên bẩm thu hoạch được ngoài hành tinh văn tự a. Linh Điệp thiên lặng một lát, nói, ngươi nói là nơi này còn có đường dây khác, có thể nhảy qua ngoài hành tinh văn tự cái này nhất lưu trình. Ở trước mắt ta, không phải là ngươi muốn đáp án sao? Linh Điệp nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại Vân Kỳ đem hai tay đặt tại kích hoạt sau thủy tinh cầu thể bên trên, một khắc này, Vân Kỳ toàn thân bỗng nhiên run lên, sau đó cả vai có chút run lẩy bẩy bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Linh Điệp thân cần nhảy tới, gặp Vân Kỳ miệng thống khổ đóng mở, nhưng không có phát ra thanh âm. Hoàng bết, nhất định là quyền hạn không đủ, chẳng lẽ nhận phản phệ rồi. Linh Điệp không rõ nội tình, thế nhưng nhìn ra tình huống không ổn. Nói cái gì, nàng cũng phải đem Vân Kỳ đặt ở cái kia thủy tinh cầu bên trên hai tay cho giật xuống tới. Dương tay Tuyệt đối không nên động ta, nếu không, ngươi cũng sẽ giống như ta." Một thanh âm tại linh điệp sâu trong tâm linh vang lên. Vân Kỳ không cách nào mở miệng, lại có thể dùng linh tê tâm quyết truyền lại tin tức. "Ta không sợ." Linh điệp không có chút nào bị cái kia lời nói hù sợ, trên tay bao phủ một tầng nhàn nhạt màng năng lượng, dùng để ngăn cách thủy tinh cầu bên trên phát ra không rõ năng lượng. "Hỗn náo, ta lập tức liền muốn lấy được quyền khống chế, ngươi muốn ta thất bại trong gang tấc sao?" Lần này Linh Điệp dừng lại ngã vào một nửa tiêm tiêm tố thủ. Đã Vân Kỳ nói như vậy, nàng cuối cùng lựa chọn tin tưởng đối phương. Mấy mấy giây sau, Vân Kỳ rốt cục rút về hai tay, chỉ là trên trán rịn ra như hạt đậu mành mồ hôi, tựa hồ kinh lịch vừa rồi phi thường hung hiểm. Linh Điệp lấy ra một cái khăn tay, cho Vân Kỳ trên trán lau sạch nhẹ nhẹ. Vân Kỳ nhẹ tay nắm lấy linh được tay. Khan, có chút miễn cưỡng cười cười, nói, "Ta không sao. Không có việc gì, ngươi cũng chảy máu mũi." Lần này Vân Kỳ mới phát hiện mình tình trạng trước mắt. Muốn điều khiển mẫu hạm không phải một chuyện dễ dàng, chờ ta lại thở một ngụm. Vân Kỳ hít sâu một hơi, không nói chuyện mà là nhắm mắt lại tính toán một lát. Vừa rồi thử thăm dò nắm tay thả trên thủy tinh cầu, quả nhiên đạt được mẫu hạm hệ thống đáp lại. Chỉ bất quá, muốn điều khiển mẫu hạm, không phải nói thả cái tay liền có thể làm được. Chí ít còn cần một cái chìa khóa. Tại thủy tinh cầu phía dưới, có một cái đang hình lục rắc trạng lỗ chìa khóa, lớn nhỏ có to bằng ngón tay. Nơi đó hẳn là mới là điều khiển cái này thủy tinh cầu chìa khóa đi. Ma chìa khóa, hơn phân nửa tại Thiên Khải ngay tại chiến đấu bên trong trong phòng, nghĩ đến, chỉ cần đánh bại phục chế thể Thiên Khải, liền có thể cầm tới. Kể từ đó, Vân Kỳ tiến tới lưỡng nan. Một phương diện, hắn vi phạm với Thiên Khải mệnh lệnh, một phương diện, còn tự tiện tiến vào phòng điều khiển chính. Thiên Khải thế nhưng là được tôn sùng là thượng đế tồn tại, vẫn là cổ hai cấp văn minh điện tạo người, chờ hắn liên hợp Ma Nệ tổ cùng số đánh bại phục chế thể về sau, tất nhiên bước vào nơi này. Đến lúc đó, Minh Sở Tác Sở Vi tất nhiên gây nên hắn nghi kỵ. Đây cũng không phải là Vân Kỳ muốn, nhất định phải nhanh đem nghĩ biện pháp. Mặt ngoài Vân Kỳ điểm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng lo lắng, như thế nào linh điệp có thể thấy được? Lưu cho Vân Kỳ thời gian, kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ ít ngay tại vừa rồi, hắn lờ mờ thông qua mộng hạm chủ não, cảm nhận được thiên khai bên kia chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Ý vị này hai cái thiên khai ở giữa cân bằng, đã hoàn toàn đánh vỡ, hơn phân nửa là mạn nghệ tổ hoặc là sở tiến vào tạo thành. Lúc đầu Vân Kỳ còn có tự lành năng lực, bất quá thời gian củ độ dài đến 10 phút, Vân Kỳ còn dự định giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chỉ có thể dựa vào tự thân sức hồi phục, tới chữa trị vừa rồi cưỡng ép đột phá chủ nào không chế phản vệ. Không sai biệt lắm. Nghỉ ngơi không bao lâu, Vân Kỳ một lần nữa mở to mắt. Nhìn xem dược rễ màu sắc thủy tinh cầu, nó giống như là không nhận trọng lực khống chế. Lơ lửng tại hạm trưởng chỗ ngồi trước phía trên, còn lấy một loại nào đó quy tắc tự truyện. Bực này khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn vượt ra khỏi địa cầu đã biết khoa học kỹ thuật phạm chủ, thuộc về hắc khoa kỹ một đường. Hắn hít sâu một hơi, hiện tại không có lựa chọn nào khác, rứt khoát đưa tay sờ về phía cái kia điều khiển mô hạm thủy tinh cầu. Có trước một lần kinh nghiệm, Vân Kỳ lần này hiển nhiên muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Chỉ là tại không có chìa khóa khởi động tình huống dưới, Vân Kỳ là như thế nào cưỡng ép đột phá mô hạm chủ nào đây này? Bí mật ngay tại Vân Kỳ độc hữu thuộc tính bên trên, linh năng thuộc tính. Linh năng thuộc tính là một loại năng lực khống chế, Vân Kỳ có thể tại không có học tập súng ống tinh thông tình huống dưới, nhẹ nhõm đạt tới bách phát bách trúng tình trạng, ngoại trừ thị giác thiên phú bên ngoài, tác dụng lớn nhất ngay tại ở linh năng đối súng ống lực phản chấn triệt tiêu bên trên. Ngoài ra, linh năng vẫn là khống chế máy móc trang bị, tỉ như cô kia từ bộ đội đặc chủng thế giới lấy được ra tốc cáo giáp. Mà tại rẻ xí đèn lệ vũ thế giới bên trong, Vân Kỳ còn thể nghiệm một thanh người máy hợp nhất kích thích, trong lúc vô tình đem xe thể thao cùng tự thân cảm giác nối liền thành một thể, thao túng điều khiển như cánh tay. Đây cũng là Vân Kỳ nhảy qua đi cùng Thiên Khải thu thập, mà lựa chọn trực tiếp tiến vào mẫu hạm phòng điều khiển chính ắt chủ bài chỗ. Hắn tin tưởng, mẫu hạm là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm, tất nhiên đặc biệt điều khiển phương thức, mà từ trước đó Thiên Khải trong giới thiệu, hắn cũng suy đoán ra loại này điều khiển, khẳng định không phải loại kia đơn giản đưa vào ngoài hành tinh văn tự chỉ lệnh hoặc là điều khiển phức tạp máy móc cái nút, ngay cả cán chờ rườm rà đồ vận. Trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có mâu hạm cùng hạm trưởng lấy được ý thức phương diện kết nối, mới khiến cho đệ thân là cổ nhân tiên khai, tùy tiện thu hoạch được mâu hạm quyền khống chế. Hiện tại, Vân Kỳ đang dùng mượn nhờ linh năng thổ tính, đem khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng mình hòa làm một thể. Chỉ bất quá, lần này gặp được đại phiền toái, chiếc này thiên khai xưng là Thái Dương thần pháp chu vũ trụ mâu hạm, thật sự là quá khổng lồ, to lớn đến muốn nhờ linh năng hoàn toàn khống chế quả lạ như là để một con 5 6 tuổi lớn nhỏ hài tử đi điều khiển một cô fea gi như vậy thiên phương dạ đảm. Trước đó phản vệ, chính là loại này cưỡng ép khống chế sau tác dụng phụ. Chương 139, tháng lợi thời cơ. 5 6 tuổi tiểu hài, cố nhiên không cách nào thao tác fea gi, nhưng nếu là không định đem xe phát động mà là cục bộ thao tác lời nói, vẫn là không có vấn đề. Tỷ như nhấn khống chế cửa sổ xe tự động cái nút, không bằng tách ra động cần gạt nước hoặc là chuyển hướng đèn vân vân. Bây giờ Vân Kỳ giống như cái kia năm 6 tuổi hài đồng, tại nếm thử khống chế cả chiếc xe sau khi thất bại, lập tức cải biến sách lược, chuyển thành khống chế cục bộ khu vực. Tỷ như hiện tại, hắn lợi dụng quyền hạn, có thể tùy tiện điều động mấu hạm bên trong mỗi một cái gian phòng bên trong camera, quan sát bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn cái thứ nhất muốn nhìn, tự nhiên là Thiên Khải đang làm gì. Lúc này Thiên Khải, tính cả Sở cùng Mã Nhụy tổ cùng một chỗ, ngay tại hướng phục chế thể phát động tiến công. Mà Thiên Khải phục chế thể căn bản không cần tận lực đi phân biệt một chút liền có thể phân biệt ra được. Cái kia không có mặc lấy sinh mệnh chi phù chiến y liễu, chính là thiên khai phục chế thể. Nhắc tới cũng kỳ, có hai vị thiên khai kỵ sĩ ở một bên hiệp trợ, y nguyên bắt không được phục chế thể thiên khai. Kỳ quái, chẳng lẽ phục chế thể thực lực tại chủ phòng ở giữa bị tận lực phóng đại. Vân Kỳ cẩn thận quan sát, cũng không phát hiện hắn cùng bản thể ở giữa có cái gì lớn chính lệch, ngược lại lực lượng ngang nhau. Sở dĩ cốt sở cùng magneto tổ phụ trợ, y nguyên không cách nào kéo ra chính lệch chỉ có thể nói đổ cho thiên khải cá nhân thực lực quá mức cường thế, cho tới khi thiên bình một mặt để vào hai cái nho nhỏ thẻ đánh bạc, cũng chỉ có thể để thiên bình hướng một bên khẽ nghiêng một góc độ, lại không cách nào cải biến căn bản tính tỉ trọng. Kỳ quái, vì cái gì bọn hắn đều không sử dụng thần khí tác chiến? Vừa nghĩ tới chiến đấu giữa bọn họ lâm vào chiến lược giằng co bên trong, Vân Kỳ liền nhớ lại cái kia ba kiện bán thần khí còn ở trong tay bọn họ. Thần khí gia nhập, chẳng lẽ còn không đủ để đánh vỡ cái này cục diện giằng co sao? Vậy thì có chút không nói được. Có ý nghĩ này, Vân Kỳ thiên về điểm phát sinh biến hóa, cũng phát hiện trong đó nói rằng, từ Vân Kỳ quan sát bắt đầu đến nay, ba người đều không có sử dụng qua một lần thần khí. Nếu như chỉ là như thế, còn chưa tính, dù sao Vân Kỳ quan sát bắt đầu, cũng không có tiếp tục mấy phút. Nhưng hết lần này tới lần khác, Suảo cùng Mã Nệ Tô đều bị phục chế thể phản kích chật vật không chịu nổi, nhiều lần rõ ràng có thể lợi dụng thần khí đi hóa giải, bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là không bắt đầu dùng. Vậy liền ý vị sâu xa. Chẳng lẽ thần khí bị hạn chế sử dụng? Vân Kỳ trợt phát hiện ở trong đó một cái lôi vào, cửa điện tử trước ngã đầy đất thi thể. Từng cái đếm, lại có bốn cái nhiều. Đó là vật gì? Trước đó nơi đó không có cái gì à? Vân Kỳ điều khiển ca mê ra, rút ngăn ống kính tinh tế quan sát. Từ thi thể làn ra cùng héo rút cơ bắp xem xét, hẳn là tại cửa thứ hai gặp qua ngàn năm cổ thi, cũng không biết vì cái gì xuất hiện ở cái địa phương này. Chẳng lẽ là bởi vịt số Mạn lệ tổ trợ chiến, bị chủ náo điều phối tới hiệp trợ phục chế thể thiên khải. Ngẫm lại lại không đúng. Nhìn cái bọn chúng ngã xuống phương vị, hẳn là xô ra địa phương. Chẳng lẽ cái kia bốn cố zombie thi thể cùng xô có quan hệ? Nghĩ tới đây, Vân Kỷ vô ý thức nhìn về phía xô, lập tức phát hiện xô đang đầu đội lấy một cái hoàng kim mặt nạ, đang chật vật ngăn cản đến từ phục chế thể công kích. Cái kia không phải cái gì mặt nạ hoàng kim, rõ ràng là thất lạc thần khí bên trong tử thần mặt nạ. Tử thần mặt nạ tác dụng cấp tốc Cùng trên đất bốn cố giỏm bì liên hệ với nhau, đáp án vô cùng sống động. Nói như vậy, những cái kêu giỏm bì cũng không phải là truy sắt sổ, mà là bị sổ mang theo tử thần mặt nạ không chế được. Cấp tốc phân tích ra giỏm bì lai lịch, lại một vấn đề nổi lên mặt nước, vậy cái này bốn cố giỏm bì vì cái gì ngã trên mặt đất. Vân Kỳ ánh mắt lần nữa rơi vào sổ mang theo tử thần trên mặt nạ. Cái kêu mặt nạ tạo hình mang theo nồng đậm cổ Ai Cập phong cách, nhìn qua tựa như hồ đầu sói làm nguyên mẫu. Khi là cổ Ai Cập tử thần A Nù Bì tạo hình, là vong linh người dẫn đạo cùng thủ hộ giả. Lực lượng của nó không giống với thiên địa song giới, là trưởng khống vong linh duy nhất thần khí. Hiện tại, nó điều khiển giòm bị tự dưng ngã trên mặt đất, xem ra vẫn là vừa tiến vào gian phòng này liền đã mất đi trường khống. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa trong phòng, có một loại nào đó lực lượng thần bí? Che đậy lại thần khí lực lượng, khiến cho sổ không cách nào không chế cái kia bốn cố giòm bị. Nghĩ tới đây... Vân Kỳ ánh mắt bồi hồi tại Thiên Khải cùng má nệ tổ trên thân. Quả nhiên, hai người bọn họ cũng không có lấy xuất thần khí, cho dù là người mặc sinh mệnh chi phù chiến ý thiên khải, cũng không có khởi động chiến ý tự mang phòng ngự kỹ năng, đối mặt phục chế thể điền cuộc công kích, hắn chỉ là lẳng lặng dùng cái khác dị năng, sảo rượu né tránh, ngăn chặn, triệt tiêu những cái kia lăng lệ công kích. Không sai, gian phòng nhất định có vấn đề, hẳn là trang cái gì che đậy thần khí lực lượng trang bị. Vân Kỳ lần nữa khẳng định cái này không thể tưởng tượng nổi suy luận, đồng thời cũng vì mình không có mù quáng dựa theo Thiên Khải mệnh lệnh, tùy tiện tiến vào cái cuối cùng phục chế thể gian phòng. Chết không được Thiên Khải cần 4 vị Thiên Khải kỵ sĩ trợ giúp, nguyên lai like một mình hắn là không cách nào đánh bại mình phục chế thể, cũng giải thích hợp lý tập hợp 3 người chi lực, vì cái gì còn không có biện pháp đánh giết phục chế thể. Nhưng biết những này lại như thế nào, lại không thể đi qua hỗ trợ. Linh Điệp biết được tin tức này về sau, có chút lo lắng nói: Vậy làm sao bây giờ? Không có chúng ta, ba người bọn họ sợ một lát rất khó quyết ra thắng bại. Đúng, ngươi không phải đã nắm trong tay chiếc này mấu hạm quyền khống chế sao? Cái kia mở ra khóa kiến cửa điện tử, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì đi. Linh Điệp một câu, khiến Vân Kỳ giật cả mình, đúng vậy a, mấu hạm đã trưởng khống trong tay ta. Còn có chuyện gì không thể làm? Ha ha, ngươi đang sợ chó quỷ gì? Một bên Linh Điệp trợn nhìn Quỷ Tiếu bên trong đồng bạn, cảm giác sâu sắc không hiểu thấu. Linh Điệp, cảm ơn ngươi nhắc nhở." Vân Kỳ hưng phấn sau khi nhịn không được xoay đầu lại, trên trán Linh Điệp trồn trốn lướt nước hôn một chút. Linh Điệp lườm quĩnh, bản năng muốn đẩy ra, bất quá hai người thân ở chật hẹp hạm trưởng trên bình đài, lại nơi đó có địa phương đẩy. Cũng may Vân Kỳ cũng không tiếp tục mạo phạm ý tứ, hắn rất nhanh quay mặt lại, đem tinh lực một lần nữa vùi đầu vào điều khiển thủy tinh cầu bên trên. Mấy phút sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt nổi lên hưng phấn hào quang, rốt cuộc tìm được. Linh Điệp ngạc nhiên nói: tìm tới cái gì rồi? Chúng ta chiến thắng thời cơ." Vân Kỳ xoay đầu lại, hướng về phía Linh Điệp cười thân bí, cũng không có nói rõ. Gần trong gang tấc Linh Điệp ở thời điểm này mới phát hiện, Vân Kỳ cay trán, trên hai gò má thấm đầy mồ hôi. Ngay cả mồ hôi đều không để ý tới xoa một chút, Vân Kỳ đang muốn tiếp tục khống chế thủy tinh cầu, tiến hành mình bước kế tiếp kế hoạch. Kế hoạch của hắn đơn giản mà trực tiếp, đem che đậy thần khí lực lượng trang bị quân bễ. Chỉ cần vừa quân bễ, lực lượng ngang nhau thiên khai phục chế thể lập tức tại ba kiện bán thần khí giáp công dưới, rơi vào cái bại hoàn toàn hạ trạng. Ma Vân Kỳ trợ giúp Thiên Khải cử động, liền có thể cho Thiên Khải một hợp lý giải thích, giải thích mình vì cái gì không có dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Tốt, hiện tại ta liền quan bế che đậy trang bị. Vân Kỳ nghĩ đến liền muốn làm được, chẳng qua là khi hắn ý nghĩ này vừa mới động về sau, trước mắt bỗng nhiên không có dấu hiệu nào tối đen, đại nao giống như bị thứ gì hung hăng đập một quyền. Chương 140, khởi động lại địa cầu. Thắng lợi đang ở trước mắt, lại còn kém cách xa một bước. Vân Kỳ nguyên bản trắng non trên mặt, nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng, kia là huyết mạch bài trưởng sau dấu hiệu. Mà để Linh Điệp lo lắng chính là, Vân Kỳ trong miệng mũi chảy ra tuyến máu tươi, rất ngoao đánh ướt trước ngực và áo. Người không sao chứ? Linh Điệp một thanh thèm ở có chút lung lay sắp đổ đồng bạn. Bàn tay cùng thân thể tiếp xúc, Linh Điệp có thể cảm nhận được Vân Kỳ thân thể cơ bắp ở vào lòng trạng thái. Làm chiến đấu hình người đột biến, thân thể cơ bắp nhận được ngoại lực lúc Mình sẽ kéo căng ở vào phòng bị trạng thái. Cái này không quan hệ tín niệm hay không, bởi vì cái kia hoàn toàn là đến từ bản năng của thân thể. Nhưng Vân Kỳ lại xuất hiện cơ bắp lỏng hiện tượng, chỉ có thể nói rõ một điểm, trước mắt hắn, tinh thần hoặc là ý chí đang đứng ở một cái không để phòng trạng thái. Chẳng lẽ nhận tinh thần loại công kích? Linh điệp trong lòng hiện hiện một cái ý nghĩ. Nơi này bốn bề vắng lặng, có thể để cho Vân Kỳ thụ thường, cũng chỉ có thể là tinh thần loại công kích. Mặc dù loại phương thức công kích này tại người đột biến bên trong cũng rất ít gặp, nhưng cũng không phải không có. "Không, ta không sao." Vân Kỳ rất nhanh mở to mắt, thân thể cơ bắp lần nữa khôi phục đến kéo căng trạng thái. "Còn nói không có việc gì, đều chảy máu." Có lẽ là vừa rồi Vân Kỳ vô ý thức kích bạc, linh điệp thái độ đối với hắn rõ ràng phát sinh chuyển biến. "Không phải như ngươi nghĩ." Hắn khoát khoát tay, ra hiệu mình không có việc gì. "Vừa rồi mê mội sát thực không có quan hệ gì với người khác." là hắn nóng lòng tìm kiếm thần khí che đậy trang bị mà tạo thành di chứng. Nói trắng ra là chính là linh năng khống chế sử dụng quá độ. Đến cực hà sao? Vân Kỳ trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Thất vất vả lục lọi ra Không Trệ Thái Dương Thần Pháp Chu phương pháp, đồng thời có năm chất triệt tiêu thiên khai hoài nghi, hết lần này tới lần khác lúc này, thân thể của mình đến tự hạn, đây không phải đang nói đùa sao? Đối mặt cái vấn đề khó khăn này, Vân Kỳ ngược lại biểu hiện rất thản nhiên, chỉ là tự rêu cười cười, tự nhủ, 5 phút chỉ có thể kiên trì 5 phút sao? Hắn ngược lại là đối trước mắt bất lực không có lộ ra một điểm vẻ bại, bởi vì hắn biết xử lý như thế nào cái này nhìn như vô giải vấn đề. Tự lành năng lực khởi động. Nano sinh hóa trùng cấp tốc tại thể nội chữa trị bị hao tổn tế bào tổ chức, thật giống như một chi vô cùng vô tận quân đội, tại hướng địch quân trận doanh phát động bán gọn. Sau một lát, vết kỳ nội thương chữa trị, hai tay lần nữa chạm tới khối kia khống chế thủy tinh cầu. 5 phút sau, Thiên Khải mang theo Ma lệ tổ cùng số Tiến vào mẫu hạm phòng điều khiển chính. Nhìn thấy Vân Kỳ cùng Linh Điệp đứng tại trên chúc chỗ cao, cơ hồ là bụng dán vào lưng, cậu không khỏi sinh lòng ghen tuông. "Tốt, ta nói làm sao một mực không nhìn thấy ngươi, nguyên lai trốn ở chỗ này anh anh em em." Đối mặt sỗ trách cứ, Vân Kỳ chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn không chút nào kiêng kỵ một tay ngăn ở Linh Điệp trên eo nhỏ, phi thân rơi xuống. Hai người thể trọng chung vào một chỗ, vậy mà tại hạ lạc quá trình bên trong không có một tia nặng nề cảm giác, ngược lại mang theo tiên lực phi phật. Chúc mừng, Vân lão đệ trọng lực trưởng không càng phát tự nhiên. Ma Nệ Tổ cũng không giống như Sở, hắn sẽ không để ý Vân Kỳ cùng Linh Điệp ở giữa mập mờ, hắn thiên về ngược lại là Vân Kỳ giờ phút này biểu hiện ra dị năng tới. Làm bốn kỵ sĩ bên trong mạnh nhất một viên, Ma Nệ Tổ đối dị năng cảm thụ vượt qua người khác. Nhìn thấy Vân Kỳ tiêu sái như vậy tự nhiên thi triển ra trọng lực dị năng, mà lại không mang theo một tia tối nghĩa, liền biết hắn tại trọng lực trưởng khống phương diện nâng cao một bước. Hai người đứng tại lập trường khác biệt, Nói lời tự nhiên có khác lạ. Vân Kỳ bung ra linh điệp, không có đi để ý tới tổ, hướng mạn hệ tổ khẽ rướn cằm, sau đó trở về thiên khải trước, một gối quỳ xuống, giữa các hàng thế kỷ kỵ sĩ lễ, đại nhân, ta không có dựa theo phân phó của ngài, tự tiện tiến vào nơi này, còn xin đại nhân trách phạt. Linh điệp khẩn trương nhìn về phía thiên khải, không nghĩ tới Vân Kỳ ngay cả một câu giải thích đều không có, cứ như vậy tình tội, vạn nhất thiên khải thật trách phạt xuống tới, làm sao bây giờ? Thiên Khải không để ý tới đám người nhìn về phía ánh mắt của mình, thân xác tự nhiên nói: "Là ngươi?" Đóng lại che đậy trang bị đi. Vân Kỳ trong lòng vui mừng, quả nhiên cùng hắn dự liệu, cái gì đều không thể gạt được vị này đời thứ nhất người đột biến. "Đây là bổn phận của ta, không dám dành công." Vân Kỳ trả lời dọt nước không loạn. "Muốn các ngươi cùng ta kẻ vai chiến đấu, vì càng nhanh đánh bại phục chế thể, đã ngươi giúp chúng ta đóng lại che đậy trang bị, mục đích cuối cùng nhất đồng dạng đạt thành, lại có gì không ổn?" Thiên Khải không thèm để ý chút nào Vân Kỳ trước đó vi phạm mệnh lệnh tự tiện hành động. Ngược lại là nhìn về phía Linh Điệp lúc, trong mắt hơi có vẻ hối nãy, "Tu Chỉ, ngươi còn cứu đồng bạn, ta càng không có trừng phạt ngươi lấy cớ." Nói, nhẹ nhàng phất tay, Vân Kỳ thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, khôi phục lại đứng thẳng tư thế. Thiên Khải ánh mắt lộ ra hồi lâu chưa từng có tình cảm tới. Nơi này là hắn quật khởi chi nguyên, là hắn long hùng chi địa. Lúc trước cái kia bị thế nhân vứt bỏ lang thang hải đồng Ở chỗ này tìm được cuộc sống mục tiêu, tìm về bản thân. Mang theo phần tình cảm này, Thiên Khải nhịn không được tại phòng điều khiển chính dạo qua một vòng, vừa đi bên cạnh hồi ức ngày xưa thời gian tốt đẹp. Lúc một lần nữa trở lại hạm trưởng phía dưới bình đài lúc, Thiên Khải trên mặt tình cảm biến mất, lại lần nữa biến trở về cái kia băng lãnh ăn nói có ý tứ, không giận tự uy vương giả hình tượng. Vẫn kỳ bọn bốn người đứng bình tĩnh lấy nơi đó, không có phát ra tiếng hỏi thăm, càng không có đi đánh gãy Thiên Khải mạch suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn biết cái động nhất lòng người một khắc sắp đến. Theo Thiên Khải chậm rãi lên không, tiêu sái rơi vào cái kia lúc trước Vân Kỳ đứng thẳng hạm trưởng trên bành đài, lật bàn tay một cái ở giữa, một cái hoành mặt cát hiện đang hình lục giác rắc dài hình tinh thể, xuất hiện tại cái kia tràn ngập lực lượng trong lòng bàn tay. Cái này chính là hắn đánh bại phục chế thể về sau, đạt được chiến lợi phẩm. Đây cũng là mở ra mẫu hạm quyền hạn duy nhất chìa khóa. Thiên Khải không có đi truy cứu Vân Kỳ là như thế nào quan bế thần khí che đậy trang bị, bởi vì cái kia đã không trọng yếu. Hiện tại, hắn chỉ cần đem hình lục giác tinh thể cắm vào khống chế thủy tinh cầu phía dưới lỗ chìa khóa, chiếc này đến từ dị giới mỗ hạm, chính là vật trong túi của hắn. Tinh thể một mặt vừa mới cùng lỗ chìa khóa tiếp xúc, toàn bộ mỗ hạm phát ra yêu ớt run rẩy, tựa hồ đang vui hân nhảy cẫng đợi đến mình một lần nữa bị bắt đầu dùng một khắc này. Mà đông dạng kích động, không biết là thiên khải, còn có hắn tân thu bốn tên kỵ sĩ. Chỉ cần chìa khóa hoàn toàn cắm vào trong đó, như vậy lịch sử hành trình sẽ đi về phía một cái khác sự kiện quan trọng là thuộc về người đột biến trong lịch sử Trình Địa. Sau đó, Thiên Khải dựa theo trước đó nói như vậy, giải khai thần bí trang bị mật mã khóa, đem ý chí của mình đưa vào mấu hạm chủ nào bên trong. Vụt một tiếng, bên ngoài đất rung núi chuyển, xuyên thấu qua phòng điều khiển chính to lớn màn hình, có thể nhìn thấy bên ngoài núi đá đang run dậy, một đạo năng lượng chủ tại mấu hạm bên trong dâng lên, sau đó rót vào điệu tâm bên trong. Thiên Khải rốt cục mở ra cải biến địa cầu thuộc tính thần bí trang bị, cái kia tùy tiện đem phàm nhân Trong nháy mắt cải tạo thành người đột biến thần bí trang bị, La Thái Dương thần pháp chu hoạch tâm trang bị, cũng là chuyến này thiên khai chân chính mục tiêu. Khởi động lại địa cầu, bắt đầu. Chương 141, khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến. Một đạo bạch mang tự thủ mộ nhất tộc chỗ ở chỗ phóng lên tận trời. Mang theo cuồng bạo năng lượng khí tức lực lượng hủy diệt, đem thủ mộ cứ điểm bên trên che dấu vật chất chôn vùi, hòa tan, lộ ra một cái cự đại chỗ trống. Cùng lúc đó, khoảng cách thủ mộ nhất tộc cứ điểm 10 cây số một nơi Vốn nên không người tế, lại tại một trận năng lượng ba động về sau, không, có dấu hiệu nào xuất hiện mấy người. Một người cầm đầu, dáng người trắng kiện, bắp thịt cuồn cuộn, xem xét liền biết không phải tầm thường, cùng vùng sa mạc này không hợp nhau chính là Hán Mặc. Hán Mặc, Mỹ quốc phim cao bồi bên trong Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, giống nhau như lúc. Mà phía sau hắn, ngoại trừ hai cái người da trắng bên ngoài, bốn người khác đều là gần giống như hắn đánh bại người. Trong đó cùng người cầm đầu không sai biệt lắm cường tráng trấn ớn đệ an trấn hắn chú ý tới phía trước 10 cây số bên ngoài dị tượng, cả kinh kêu lên: "Tu trưởng, đây không phải là chúng ta đau khổ tìm địa phương sao?" Tu trưởng không nói gì, dùng ánh mắt nhìn về phía trong 6 người một cái trung đẳng dáng dấp người nam tử, "Lai Tây." Tên kia gọi Lai Tây nam tử hiểu ý, mặt hướng dị tượng phương vị, hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái vọng ngã. Những người khác thấy thế, không nói gì, đều bảo trì yên lặng. Một lát sau, Lai Tây mở to mắt, Nói, có rất nhiều người đột biến, nhưng chỉ có một người quen biết cũ. Người quen biết cũ? Tu trưởng nhíu mày. Là một. Nguyên lai là hắn. Nhà Trắng Từ biệt, tiểu tử này sợ vỡ mật, trốn đi, nghĩ không ra vậy mà trốn ở cái địa phương quỷ quái này. Tu trưởng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gượng cười hai tiếng. Ai cũng nhìn ra, vị tu trưởng này đại nhân cười có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Lai Tây, ngươi xác định nơi đó không có chúng ta muốn tìm người sao? Tại bầu không khí có chút xấu hổ bên trong, bỗng nhiên một tiếng nói dàn mùa vang lên bên tai mọi người, nghe vào vô cùng khó nghe, giống như hai khối thủy tinh mờ tại dùng lực ma sát lúc phát ra tiếng vang. Theo tiếng Têu nhìn lại, kia là một cái quá mức dàn mùa ngọc gia, hất lên một đầu tóc muối tiêu, trên mặt hiện đầy dấu vết tháng năm. Hắn cũng là một thân ấn đệ an cách tán mặc, chỗ khác biệt chính là, trên đầu của hắn mang theo chỉ có trưởng lão cấp bậc mới có thể đeo điều vô mũ. Đại tế ti Ta sắc thực không có tìm được Thiên Khải phương vị, bất quá, ta dám cam đoan, bọn hắn là ở chỗ này." Lai Tây rất cung kính hành lễ, sau đó tay chỉ phía trước, nói: "Nói như vậy, nơi đó có che đậy ngươi định vị cảm giác dị năng trang bị đi, chẳng lẽ là một đang làm trò quỷ." Đại tế Ti lâm vào chấm tư. "Đại tế Ti, bất kể nói thế nào, cứu thế nhiệm vụ đã phát động, Thiên Khải khẳng định là ở chỗ này. Chúng ta bây giờ liền." Tu trưởng nhìn về phía nơi xa năng lượng phóng lên tận trời địa phương lộ ra nửa vui nửa buồn biểu lộ. Đại nhân còn chưa tới vị, chúng ta trước không nên khinh cử vọng động. Đại tế Ty nghĩ nghĩ, nói: "Thế nhưng là." Tu trưởng nghe vậy, lo lắng nói: "Đại nhân thân thể khác với chúng ta, ta không cách nào trực tiếp lợi dụng dị năng đem hắn truyền tống đến nơi đây, ta cần làm 10 phút chuẩn bị, các ngươi chờ ở chỗ này." Nói xong lời này, thân là đội trưởng Tắc giờ ý cờ cờ như không khí biến mất không thấy gì nữa. Gặp lão đại rời đi, thân cao mã đại nộ mã lộ ra vẻ bất mãn. Đại tế ti, mục tiêu liền trước mặt chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm 10 phút? Câm miệng ngươi lại, nộ mã, lần này đối thủ của chúng ta không phải lang minh cái kia một đám phế vật, chỉ là cái kia một đám người thủ mộ, liền phi thường khó chơi, ta cảm ứng được trong bọn họ không ít người là người đột biến, trừ lang đội một bên ngoài, còn có 4 cái người đột biến thực lực không tầm thường. Mà chúng ta chân chính muốn đối phó, không riêng gì bọn hắn, còn có không biết giấu ở nơi nào thiên khai, còn có hắn bốn kỵ sĩ. Lai Tây kiên nhẫn giải thích, hắn không riêng gì giải thích cho Nộ Mã nghe, chủ yếu vẫn là mượn cơ hội này nói cho những người khác. Thế nhưng là, Nộ Mã còn muốn nói điều gì, một mực trầm mặc không nói đại tế ti, đột nhiên mí mắt giơ lên một chút, sau đó nhẹ nhàng đánh một chút trong tay đầu châu cốt trượng. Nộ Mã lập tức sợ đến co rụt lại cái cổ, không dám lại nói cái gì. Lão hán Nộ Mã, tựa hồ đối với vị kia cao tuổi đại tế ti phi thường kiêng kỵ. Những người khác nghe vậy, tuy có không muốn nhưng trở ngại đại tế ti tỏ thái độ, cùng đội trưởng tác giờ ý cờ cờ mặt mũi, không thể lại nói cái gì. Ngay tại mọi người làm từng bước căn cứ đội trưởng phân phó xuống tới kế hoạch chờ đợi lúc, bọn hắn hẹn dạ điệp thông tin đồng thời vang lên. Hiện tại tuyên bố khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến, 30 phút bên trong, ngăn cản thiên khai khởi động lại địa cầu kế hoạch, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 1 vạn luân hồi điểm. Như luân hồi điểm không đủ, xóa bỏ. Xem hết phần này khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến, đám người chửi ầm lên. Chủ thần ban bố như thế cái nhiệm vụ, còn có thời gian hạn chế. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cao tuổi cơ hầu ngay cả đi đường đều khó khăn đại tế ti, đều đang đợi hắn nói chuyện. Đại tế ti từ đầu tới cuối duy trì lấy khép hở hai mắt dáng vẻ, ngay cả vừa rồi nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố lúc, hắn đều không có đi nhìn mình hệ dạ được một chút. Một lát, đại tế ti cuối cùng mở miệng, máu làm đại nhân còn có 10 phút mới có thể đối tới, nếu như chúng ta ở chỗ này làm chờ đợi, tựa hồ quá mức bất cận nhân tình. Ai Đa Thiên Khải vị trí không cách nào định vị, như vậy chúng ta chỉ có thể trước trợ giúp Ngõ làm đại nhân tìm ra vị trí của hắn. Đạt được đại tế ti cho phép, đám người chiến ý giật giảo hướng về phương xa dị tượng chỗ chạy đi. Đối với luân hồi giả mà nói, 10 cây số khoảng cách, bất quá là nháy mắt liền tới. Lúc này, thân ở vũ trụ mâu hạm bên trong Vân Kỳ, đang cùng cái Khắc Thiên Khải kỵ sĩ, trợn mắt ốc mồm nhìn xem phía trước nhất trên màn ảnh khổng lồ truyền đến hình tượng. Tại vũ trụ mâu hạm đang phía dưới, Một đạo như thùng nước phẩm chất năng lượng của sáng, chính nghĩa không quay lại nhìn đánh vào tới mặt đất bên trong. Theo ống kính không ngừng hoán đổi cùng rút ngắn, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại năng lượng của sáng đánh vào vị trí, cứng rắn vỏ quả đất phát sinh căn bản tính biến hóa, một cái thâm thúy cửa hàng, không ngừng tại năng lượng của sáng ăn mòn ở dưới, hướng phía dưới kéo dài, mà lại kéo dài tốc độ nhanh làm người ta giật mình. Dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ không ra 1 giờ, địa cầu liền bị lấy đạo này kinh khủng cổ sáng cho đánh xuyên qua rơi. Sợ không phải đánh xuyên qua địa cầu đơn giản như vậy đi." Vân Kỳ trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Thiên Khải cũng không phải là phải như thế, mà là một lần nữa cải tạo địa cầu, như vậy cái kia đạo năng lượng cổ sáng mục đích, liền không khó đoán ra, nó là muốn đem năng lượng rót vào ở địa cầu vị trí hạt tâm, lấy không biết phương thức, cải biến vỏ quả đất vận động quy tắc, cải biến địa cầu sinh tồn hoàn cảnh. Mà cái kia đạo năng lượng cổ sáng không cần phải nói, liền biết là dùng để làm nhân loại tiến hóa nơi mấu chốt. Cái này chính là thiên khai kế hoạch. Cải biến địa cầu thổ tính, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không cách nào thích ứng nhân loại, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Vừa nghĩ tới toàn bộ tinh cầu vận mệnh liền muốn nắm giữ tại thiên khai một người chưởng không, dưới, Vân Kỳ có chút tẻ nhạt, không biết làn lên vì trước mắt tốt đẹp thế cục mừng rỡ, vẫn là phải vì cái này thế giới nhân loại bình thường cảm thấy bi ai. Người, luôn luôn lòng mang mâu thuẫn. Tựa hồ quá thuận lợi đi. Tại Vuy U Chi bên trong, Vân Kỳ tổng cảm thấy mình giống như không đễ mắt đến cái gì đồ trọng yếu. Chương 142, trận doanh nhiệm vụ chính tuyến. Vân Kỳ rất nhanh ý thức được vấn đề. Thiên Khải khởi động cải tạo địa cầu thuộc tính cái nút, như vậy từ một khắc kia trở đi, Vân Kỳ bên này đồng đẳng với đứng tại toàn bộ tinh cầu mặt đối lập bên trên. Đều như vậy còn không bị người công kích, vậy liền quá kỳ quái. Thế nhưng là, dấu ở bên cạnh hắn bộ đàm, từ đầu đến cuối không có vang lên. Một đang làm gì? Ta không tin nhiệm vụ lần này sẽ như vậy thuận lợi. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ tìm một cái lấy cớ rời đi, chuẩn bị chủ động cùng một liên lạc một chút. Cũng may lúc này Thiên Khải vì tốt hơn tăng tốc cải tạo địa cầu, ngay tại vừa rồi, hắn một thân một mình tiến vào khống chế cái kia đạo năng lượng trụ khu vực hải tâm, hắn muốn lợi dụng dị năng của mình, bước nhanh. Tại một cái góc rẽ, Vân Kỳ xác định không có người cùng, ra, liền lấy ra bộ đàm, lại phát hiện bên trong ngoại trừ truyền đến từng đợt điện tử tạp âm bên ngoài, không còn cái khác. Màn hình điện tử che sao? Vân Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Nhất thời chủ quan, quên nơi này còn có màn hình điện tử che khả năng. Vân Kỳ lập tức nhớ tới cái kia phiến Táng Thiên Chí Môn. Rất hiển nhiên, cái kia không chỉ là không có cửa vào, sợ còn đưa đến che đậy các loại điện tử tín hiệu hiệu quả. Nói như vậy, một bên kia chỉ sợ đã lọt vào huyết minh công kích. Nếu thật sự là như thế, chuyện kia liền phiền toái. Hiện tại vấn đề lớn nhất lại là không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Vậy liền không cách nào thu hoạch được phía ngoài tình báo. Chẳng lẽ chỉ có cưỡng chế đem 1 triệu hoàn tới? Vân Kỳ nhưng không có quên, tại cùng một trước khi chia tay, đối phương đã từng đãi cho hắn một cái đạo cụ, có thể tùy thời đem 1 triệu hoàn tới đạo cụ. Nhưng vạn nhất sử dụng thời gian không đúng, cô phụ người ta việc nhỏ, vạn nhất loạn đại cục làm sao bây giờ? Đang do dự ở giữa, Vân Kỳ khẽ mắt liếc qua vừa vặn rơi vào trên cánh tay hệ dạ địch, đồng nhiên linh cơ khẽ động. Hắn lập tức mở ra hệ dạ địch thông tin. Cấp tốc điểm kích phía trên tuyển hạng, bị hắn hoắn đổi đến hẹ dạ điệp thông tin bên trên, không khỏi trong lòng vui mừng. Quả nhiên, phía trên có tin tức mới. Chỉ là không biết vì cái gì, tin tức gửi đi khi đi tới tiếng tít tít bị thứ gì cho che đậy lại. Đến mức không để cho hắn kịp thời phát hiện. Xem ra ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật từ đầu đến cuối bù không được chủ thần chế tạo. May mắn sau khi, Vân Kỳ ánh mắt rơi vào một gửi tới tin tức bên trên, không khỏi lại những mày. Kia là một đầu tín hiệu cầu cứu. Nội dung ngắn gọn rất, mau đưa ta truyền tống tới. Lại nhìn kỹ một chút gửi tới thời gian, chính là 1 phút trước. Cũng không biết ra hỏa này còn sống không có. Vân Kỳ có chút táy náy khởi động cái kia truyền tống đạo cụ. Một cái ngũ mang tinh từ phía trước nổi lên, sau đó không gian một cơn chấn động, một cái cả người là máu người bị truyền tống tới. Hắn một cái cánh tay cúi tại một bên, trên đầu nhiều ba đạo lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, nếu không phải trước đó biết mình truyền tống tới chính là ai, Vân Kỳ thật đúng là có chút nhận ra trước mắt huyết nhân, chính là Lang Minh đội trưởng một. "Nga, ngươi làm sao hiện tại mới cứu ta?" Một vừa nói, liền khiên động vết thương, đau hắn nghe răng trợn mắt. Có chút ngoài ý muốn, làm trên mặt. Vân Kỳ hờ hợt sơ lược, cũng không có ý định hướng hắn giải thích. Dù sao ta cứu ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không có hướng ngươi giải thích tất yếu. Một cũng biết Vân Kỳ không phải loại kia thấy chết không cứu người, hơn phân nửa là cái gì nguyên nhân khác. Rất tức thời không có tại cứu người thời gian cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa tiếp. Nói cho ta, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đặt ngông ngồi dưới đất, từ hẻ ra điệp bên trong lấy ra một bình lục sắc dược tề, cho mình rót xuống dưới. Thời gian qua một lát, nguyên bản trắng bệnh trên mặt hiện hiện một vòng mất tự nhiên đỏ tươi, hẳn là bị cái kia bình sâu mệnh dược tề cho kéo về không ít sinh mệnh lực hiệu quả. Một lời khó nói hết, một đem mình hẻ ra điệp đưa tới. Phía trên có một đầu đến từ 10 phút trước tin tức trận doanh nhiệm vụ chính tuyến, hiệp trợ thiên khải, bảo hộ khởi động lại địa cầu kế hoạch không bị địch quân trận doanh phá hư, kiên trì thời gian 30 phút. Vân Kỳ bởi vì tiến vào thế giới nhiệm vụ phương thức tương đối đặc thù, hắn không đứng tại bất kỳ phe cánh nào bên trong, tự nhiên cũng vô pháp nhận làng mình trận doanh nhiệm vụ chính tuyến, càng không cách nào thu được huyết minh khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến. Nói như vậy, ngươi là lọt vào huyết minh công kích. Vân Kỳ một bên hỏi, một bên lấy ra tự mang băng vải, cho một băng bó vết thương. Những này băng vải bên trên xóa có tê liệt đau sốt dữ dội, có thể khiến vết thương cấp tốc khép lại, là rẻ tiền lại phi thường thực dụng đạo cụ. Một trật vật cười cười, nói, ngoại trừ cái kia một đám mang cánh con chuột, còn có thể là ai? Lúc đầu ta còn có thể ỷ vào thủ mộ nhất tộc số lượng ưu thế, cùng bọn hắn đánh tới bùi. Nhưng ngươi giữ vững được không bao lâu, lôi áo xuất hiện, khiến cho chúng ta nguyên bản hơi chiếm ưu thế chiến cuộc, phát sinh có tính đột phá cải biến. Trước đó ta liền hướng ngươi kêu cứu, đáng tiếc vô tuyến điện thông tin mất liên. Ta chỉ có thể dùng hệ dạ điệp thông tin liên lạc với ngươi, ai biết ngươi không có lập tức phản ứng, ta kém chút chết trong kim tự tháp. Cô thể hiểu rõ phía dưới, Vân Kỳ cuối cùng biết chân tướng. Tại khởi động lại địa cầu kế hoạch bắt đầu không bao lâu, thủ mộ nhất tộc liền đụng phải không rõ nhân vật công kích, đồng thời tổn thất nặng nề. Cũng may thân là tứ đại thủ lĩnh một trong, một xem thời cơ nhanh, tăng thêm thủ mộ nhất tộc đại trưởng lão tự mình chỉ huy, rất mau đem loạn cục ổn định lại, đồng thời lợi dụng địa hình và số lượng Đem chỉ có 6 người Huệ Minh đội cho chặn lại, đồng thời theo thời gian trôi qua, bọn hắn còn dần dần lấy được một chút ưu thế. Thế nhưng là, tại chiến đấu phát sinh 10 phút sau, thế cục đột nhiên phát sinh một chuyện, mà cái này nghịch chuyển nguyên nhân gây ra, chính là hai gã khác Huệ Minh đội viên gia nhập, mà hoàn toàn thay đổi. Là lôi áo cùng ấn đệ an tù trưởng tác giờ ý cờ cờ, trên người ta tổ thường, chính là bị tác giờ ý cờ cờ cho đánh lén tạo thành. Một thở phì phò nói, gia hỏa này, cũng không biết từ xuất hiện. Vô Thanh vô tức xuất hiện tại phía sau lưng của ta, nếu là chính diện giao thủ, hắn ở đâu là đối thủ của ta. Ngươi nói là, ngươi tù trưởng kia là đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của ngươi. Vân Kỳ bắt lấy từ mấu chốt, hỏi ngược lại. Đương nhiên là đột nhiên xuất hiện, khi đó ta ngay tại một chỗ công sự che chắn đằng sau, chuẩn bị cho cái kia xông lên phía trước nhất nộ mã đến một chiêu hư không chi trảo, ai nghĩ đến, ta vừa đứng dậy, tắc giờ y cờ cờ thanh âm từ phía sau truyền đến, cũng may ta phản ứng nhanh mấy người né tránh, lúc này mới không có bị hắn đánh trúng nhíu hại. Vân Kỳ như có điều suy nghĩ, "Ít nghiêng, hắn nói, xem ra đối thủ của chúng ta cũng tiến hành một lần trên diện rộng cường hóa. Một nhất thời còn không có kịp phản ứng, cường hóa. Ân, tại cái này đáng chết thế giới, luân hồi giả chính là không bao giờ thiếu cường hóa chờ một chút, ngươi ý tứ nói, tất giờ y cở cở chiêu kia tiềm hành năng lực là gần nhất lấy được. Kỳ quái, hắn cũng không phải thích khách, đi học tiềm hành kỹ năng làm gì?" Vân Kỳ lộ ra một cái nụ cười khổ sở, sau đó mới nói, "Ai nói với ngươi hắn học được là Tiềm Hành? Không phải Tiềm Hành. Vậy hắn là thế nào trốn qua thai mắt của ta?" Mộ cũng cảm nhận được cái gì không đúng. Tự nhiên là so Tiềm Hành còn muốn viễn phức năng lực. Vân Kỳ thanh âm lạnh như băng nói, "Chương 143: Xâm nhập Thiên Táng Chí môn." Tại thủ mộ nhất tộc cuối cùng cứ điểm bên trong, biến thân làm 4 mét cự nhân đại trưởng lão, khó khăn lắm ngăn trở luân hồi giả công kích, nhưng cuối cùng vẫn bại bại bởi xuất quỷ nhập thần tu trưởng tác giờ y cơ cơ. Đại trưởng lão kinh khủng đầu bị cắt đi, rơi vào tù trưởng trong tay. Theo to lớn thân thể vô lực ngã xuống, viên kia đầu lâu to lớn, cũng khôi phục lúc đầu giản mua diện mạo. Đến chết một khắc này, hắn cũng không thể nhắm mắt. Không chỉ là bởi vì địch nhân cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, càng làm cho hắn không cam lòng lạ, vốn nên nên giúp hắn giữ vững phía sau lưng một, chợt biến mất không thấy gì nữa. Chính vì vậy, đại trưởng lão mới có thể xuất hiện chí mạng sơ hở bị Huệ Minh tổ trưởng bắt lại cơ hội, một đao đem hắn đầu chém xuống. Bọn này người thủ mộ, thật đúng là khó chơi. Nộ Mã hoạt động một chút gân cốt, thương thế trên người hắn rất nặng, nhưng hắn cũng không coi như một chuyện. "Nộ Mã, ngươi thương không nhẹ, nhanh lên để đại tế ti vì ngươi trị liệu." Tổ trưởng pháp lệnh nói. Lúc này, cái kia vẫn dấu kín ở sau lưng mọi người ẩn đệ An Lao nhân, Trống Sương Châu quải trưởng, đi lại dã rời bước đi thong thả đến vết thương chẳng trị Nộ Mã trước người lấy ra một cái mang theo ấn để an phòng cách đồ đằng, đặt ở trước mặt nói lẩm bẩm. Thời gian qua một lát, cái kia chỉ có bàn tay lớn nhỏ chất gỗ đồ đằng bên trong tản mát ra thần thánh quang mang, chiếu xạ trên người nô mã, vết thương lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tại khép lại. Những người khác cũng nhao nhao tới, chờ đợi đại tế ti cho bọn hắn trị liệu, duy chỉ có hai cái người da trắng, không, có tiến lên. Bọn hắn theo thứ tự là khôi lỗi sức, thực vật chuyên gia Lai Tây, cũng không phải nói trên người bọn họ không có thương tổn. Trận đấu mới vừa rồi quá mức kịch liệt, địch nhân có số lượng đông đảo, dù là làm bên trong trình chuyển vận Khôi Lôi sư, hoặc là phụ trợ chức nghiệp Lai Tây, cũng không khỏi thêm vào mấy chỗ không lớn không nhỏ vết thương. Chỉ bất quá, vị kia đại tế ti trị liệu thủ đoạn tương đối đạt thủ, bọn hắn không cách nào hưởng thụ được phần này phúc lợi mà thôi. Hoàn thành chiến hậu công việc, bọn hắn không thể không nhìn thẳng vào phiền toái trước mắt. Tại trước mặt bọn hắn, đứng vững một cái to lớn vách tường kim loại, đây là tạo thành bọn hắn tiến công dừng bước ở đây nguyên nhân chỗ. Đây chính là thứ gì? Tu trưởng ngước nhìn trừng số thức cao đại môn, có chút sợ hai thán phục tại nó hồn vĩ. Những người khác không nói gì, mà là nhìn về phía cùng là một người, một cái đem mặt chôn dấu tại mũ trùm bên trong nam tử. Không sai, mặc dù thấy không rõ diện mạo của hắn, nhưng từ quần áo cùng thân cao trên thể hình xem xét, hắn đúng là nam tử không khác. Thiên Táng chi môn, chí ít thủ mộ nhất tộc là thế nào xưng hô nó. Nam tử kia mở miệng, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu Nghe vào giống như đơn thuần phỏng đoán, kỳ quái là huyết minh người không có một cái nào chất vấn hắn. Nơi này là toàn bộ kim tự tháp mộ huyết phòng ngự mạnh nhất một chỗ, tu trưởng vừa nói, vừa đảo qua trên đất từng cỗ thi thể, tại gần đây trăm cỗ thi thể bên trong, có một nửa là người đột biến chiến sĩ, càng có hai vị người thủ mộ thủ lĩnh, cùng một vị địa vị cao thượng đại trưởng lão trấn thủ ở này, nói như vậy, cánh cửa này đằng sau, cất giấu chúng ta muốn tìm người đi. Tu trưởng tác giờ ý cờ cờ ánh mắt rơi vào một người khác trên thân. Người kia tâm linh thần hội đi vào to lớn cửa kim loại trước, duỗi ra hai tay, ấn tại băng lánh trên cửa chính, nhắm mắt cảm thụ được cái gì. Một lát sau, người kia mở to mắt, có chút kinh nghi nói, "Cổ quái, ta không cách nào cảm giác được đằng sau có biến loại người tồn tại. Chẳng lẽ là người thủ mộ cố tình bày nghi trận, đem chúng ta dẫn tới nơi này, lãng phí thời gian của chúng ta." "Lại đây, ngươi lui xuống trước đi." Tu trưởng đổi lấy một người khác, một cái vóc người thấp bé lại nhìn qua phi thường tinh anh nam tử, mắt ưng Đến lượt người già sân thời điểm, tên kia gọi mắt ương nam tử, rũi ngón đặt tại hai mắt bên trên, sau đó chậm chạp xê dịch. Lúc hai ngón rời đi mí mắt lúc, có thân hai con người, phát sinh biến hóa long trời lở đất, con người biến thành chim ưng mới có đặc thù. Đây chính là mắt ương năng lực, ương con mắt, nhưng nhìn rõ ngàn rằm rằm, ngàn rằm bên trong, từng ly từng tí tất hiện. Hắn, La Tác giờ ý cờ cờ vương bài, cảm giác lĩnh vực cao thủ. Cũng là phụ trách vì bọn họ chiến đấu thu thập tình báo nhân vật mấu chốt. Lần này, có thể lấy 8 người chi lực, tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, đột phá gần ngàn người phòng ngự, tiến vào mảnh này người thủ mộ cấm địa, mắt Ưng không thể bỏ qua công lao. Nhưng lần này, lần nào cũng đúng ngàn dặm nhìn trọng thuật, đụng vào tâm sắt. Mắt Ưng ngụy vãi lắc đầu, xem ra cảm giác của hắn lực cũng vô pháp xuyên thấu cái này một cái thiên táng chi môn. Tu trưởng, đến lượt ngươi xuất thủ thời điểm. Cái kia đem bộ mặt giấu ở trong bóng tối nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, "Tu trưởng hơi lung tung một chút nhìn về phía người kia. Trần chờ nói, không cách nào trong nhận thức mặt tình huống, tùy tiện sử dụng cái kia năng lực, vạn nhất chuyển rời đến vật thể bên trên, đồng đẳng với tự chịu diệt vong. Người kia không nói gì, mà lần lên bước kiên định bộ pháp, đi vào cánh cổng kim loại trước. Nhô ra một đôi mang theo bao tay bằng kim loại bàn tay, lòng bàn tay dán tại điêu khắc lấy phức tạp hoa văn trên cửa chính. Những người khác không biết hắn đang làm cái gì, có chừng lớn một đôi mắt, nhìn chằm chằm người kia nhất cử nhất động. Ngược lại là một mực chợp mắt dưỡng thần ấn đệ an đại tế ti. Đông Nhiên giơ lên nếp nhăn tung hoành mỹ mắt, một đôi đục ngầu con mắt thoáng nhìn Tứ Bế. Chỉ cần hắn một người, có thể cảm nhận được người kia lòng bàn tay đang lấy một loại nào đó tần suất chấn động, bằng chiêu này tinh diệu kỹ nghệ, từ chấn động phản hồi tới tin tức, đánh giá ra thiên táng chi môn độ dày, cùng nó phía sau đại khái không gian. Có người kia trợ giúp, Tắc Giả Y Cở Cở rốt cục gật đầu đồng ý người kia phương án. Bất quá vì mọi người an toàn, Tắc Giả Y Cở Cở trước đơn độc đi vào một lần. Đang tinh tế nghe một kẻ ra vừa rồi một trận chiến bên trong chi tiết vân kỳ, bị phòng điều khiển chính bên trong bỗng nhiên vang động tiếng cảnh báo cho kinh động đến. Cùng lúc đó, phòng điều khiển chính bên trong to lớn màn hình bên trên tự động hoán đổi hình tượng, nhảy ra trước đó Thiên Khải cùng bốn kỵ sĩ vừa bước vào mỗ hạm lúc địa điểm. Ở nơi đó, một cái tráng kiện thân ảnh trống rông xuất hiện, mà lại hắn xuất hiện vị trí phi thường của quái, cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại mỗ hạm bong tàu bên trên, mà là khoảng cách bong tàu 1 mét vị trí. Người kia phản ứng rất nhanh, vừa phát hiện mình thân ở giữa không trung, lập tức điều chỉnh thân hình, không để cho mình cho ném tới. Kỳ quái hơn chính là, người kia sau khi xuất hiện, cũng không có tiến lên ý tứ, mà là đối ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì. Xảy ra chuyện gì rồi? Vân Kỳ trở lại mỗ hạm phòng điều khiển chính. Ngươi làm sao mới đến? Có không rõ người xâm nhập. A, phía sau ngươi không phải người thủ mộ thủ lĩnh sao? Làm sao hắn cũng tới? Tắc Khác đại hô tiểu Khiếu. Hắn là đến nói cho chúng ta biết bên ngoài phát sinh tình trạng. Vân Kỳ lười đi giải thích một là như thế nào tiến đến, trực tiếp bước xuống một câu, để chính bọn hắn đi nấu bổ. Cái khác ba kỵ sĩ cũng không để ý một xuất hiện, dù sao là người một nhà, như thế nào tiến đến, theo bọn hắn nghĩ, cũng không trọng yếu. Ngược lại là bọn hắn đối Vân Kỳ lời mới rồi, lên lòng hiếu kỳ. Ngươi nói là, có người tìm chúng ta gây phiền phức. Đây là Ma Nệ tổ phản ứng đầu tiên, cũng là chính xác phản ứng. Chương 144 nhưu lợi đồ ước. Lúc kẻ xâm nhập kia xuất hiện lần nữa tại vũ trụ Ngâu Hạm bên trên lúc, không còn là lẻ loi chơi trọi một người. Cùng với hắn một chỗ, còn có mặt khác ba người. Lão đại, vì cái gì không đồng nhất xem đều đem chúng ta chuyển tổng tới? Ba người kia bên trong một cái, chính là Vân Kỳ không thể quen thuộc hơn được người. Nỗ Mã. Cái này tên lỗ mãng bước chân lỗ mãng đi hai bước, xem ra, tựa hồ còn chưa từ vừa rồi thời không chuyển gì bên trong khôi phục lại. Thiên Táng chi môn không phải đợi nhàn chi vật ngoại trừ có thể ngăn cách cảm giác của chúng ta, còn đối không gian quy tắc có nhất định ảnh hưởng. Nếu là mang người quá nhiều, truyền vị phương vị sẽ xuất hiện sai lầm, hậu cung thiết tưởng không chịu nổi, ta thả rằng cẩn thận mới là tốt. Các ngươi ở lại đây, ta đi đem những người còn lại mang tới." Nói, tu trưởng lại biến mất không thấy. Nói đó, nguyên lai like trong bọn họ cũng có không gian chuyển di năng lực người độ biến. Nhìn xem màn hình bên trên hình tượng, Tô Hung hung hướng trên mặt đất gắt một cái. Lúc đầu Thiên Tang Chi môn là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, cường đại tới đâu tồn tại, cũng vô pháp công phá đạo này phòng ngự. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này lập tức xuất hiện ba tên có được không gian thuần di năng lực người, đem đạo này bình chướng như không có gì. Muốn hay không đem đại nhân gọi? Linh Điệp nhìn xem số lượng của địch nhân, có chút lo lắng nói: "Không được, đại nhân mới đã phân phó, bất luận sinh chuyện gì, đều không cho chúng ta quấy rầy hắn. Hiện tại là đại nhân trong kế hoạch thời khắc mấu chốt." Chúng ta làm sao vì chỉ là mấy cái người xâm nhập, liền để lão nhân gia ông ta xuất thủ? Sao còn muốn chúng ta bốn kỵ sĩ Khải Huyền làm gì? Mãnh lệ Tô Kiên quyết phản đối. Hắn nhưng là đối với nhân loại đến căm thù đến tận xương tủy tình trạng, không giống Linh Điệp như vậy đối với nhân loại còn có một tia hảo cảm. Nhất là hắn tại Đông Âu bị đồng nghiệp của mình bán, thê nữ bị Đông Âu người hại chết về sau, loại tư tưởng này càng hướng đi cực đoan. Hiện tại, khoảng cách địa cầu nhân loại diệt vong, chỉ có cách xa một bước Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý vì mấy cái người đột biến liền xáo trộn thiên khai kế hoạch. Nhưng bọn hắn so với chúng ta nhiều. Tô Phần Bắc, huống chi, trong bọn họ cũng có thuần dị dị năng giả, năng lực của ta biến tướng bị áp chế. Tô lo lắng cũng là vấn đề. Lúc đầu, lấy sở không gian dị năng, không lọt vào mắt địch nhân tại về số lượng ưu thế, hoàn toàn có thể dựa vào xuất quỷ nhập thần năng lực, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Đây cũng là không gian dị năng giả địa phương đáng sợ. Khó lòng phòng bị hình thức chiến đấu, căn bản chính là một cái vô giải nan đề. Nhưng hôm nay, gặp được đồng hành, một chiêu này liền không thể nào có tác dụng. Cũng chỉ có không gian dị năng giả mới có thể đối kháng không gian dị năng giả. Cái này không chỉ tại người đột biến thế giới là một loại thương thức, coi như phóng tới toàn bộ luân hồi thế giới, cũng giống vậy có hiệu lực. Đã mất đi sổ lá vương bài này, mà nữệ Tô bọn người trái xem phải xem, cũng cảm thấy mình không chiếm ưu thế. 10 giây đồng hồ về sau, Tù trưởng đem ba người khác cũng cho dẫn vào. Kể từ đó, Vân Kỳ muốn đối mặt Chí Ích 6 người xung kích. Đó cũng không phải là phổ thông 6 người, đây chính là tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, thành công xông phá người thủ mộ đại quân phòng ngự 6 người, mà lại từ tù trưởng bộ dáng ngăn mặc người rời đi bộ dáng xem xét, bọn hắn còn có Chí Ích 2 người số lượng hậu viện, bao quát tù trưởng ở bên trong. Ha ha. Ngay tại mọi người yên lặng tại bất an bên trong lúc, Vân Kỳ tiếng cười tràn ngập tại lớn như vậy phòng điều khiển chính trên không. Vân Kỳ, ngươi đang làm gì? Tô bất mãn nói. Hắn nhưng là sầu chết, nhất là khi nhìn đến tụ trưởng có được cũng giống như mình năng lực về sau, loại này cảm giác mất mát, gấp bội phóng đại. Thiên Khải là người đột biến chi tổ, thân chiếm đa số loại năng lực, có được dịch chuyển không gian năng lực thì cũng thôi đi. Làm sao số lượng này không gặp qua hai trưởng số lượng đoàn nhỏ đội, làm sao cũng có được có thể cùng mình chống lại người tồn tại đâu? Lúc nào, cao quý vô địch không gian dị năng giả, thành hàng thông thường sắc. Ta cười các ngươi quá đề cao địch nhân, quá thấp xem xét mình." Vân Kỳ cười nói, "Ta có thể cuốn lấy cái kia ẩn đệ An Tù trưởng ăn mặc không gian dị năng giả, những người còn lại ngươi có bao nhiêu thành năm chắc đem bọn hắn đánh lui?" Tôi bất mãn hỏi lại, "Cái kia quyết định bởi ngươi cuốn lấy tù trưởng bao lâu?" Vân Kỳ sảng khoái hồi đáp, nghe hắn giọng điệu, tựa hồ đối với địch nhân hoàn toàn chắc chắn. "Tốt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, có biện pháp nào bằng 3 người các ngươi đem 5 người tại địch nhân viện binh đuổi tới trước?" nhất cử lãnh tan. Zhou Kích động nói: "Ba người, ngươi coi ta là bài trí a?" Một nghe vậy, tức giận nhìn về phía Sở, không nghĩ tới Thiên Khải thủ hạ, còn có như thế cái náo tàn gia hỏa. "Tốt tốt, bây giờ không phải là tự loạn trận cước thời điểm." Mã Nghệ Tô gặp chuyện Dương có chút không đúng, lập tức ra mặt ngăn cản, lấy hắn bốn kỵ sĩ đệ nhất nhân thân phận, có đầy đủ mặt mũi nói ra lời nói này. "Zhou, ngươi nói nhảm nhiều, thật muốn xuất lực." Hiện tại liền đi cuốn lấy cái không gian kia gì năng giả, còn lại liền giao cho chúng ta. Vân Kỳ không có thời gian rông rải. Dựa vào cái gì? Thâu không phục nói. Lần này, Mã Nệ Tô, Linh Điệp đều có chút khó coi. Còn chưa cùng địch nhân đánh nhau, mình nội bộ bắt đầu nháo đẳng, đây cũng không phải là điểm tốt. Vân Kỳ lại hoàn toàn thất vọng, vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cực. Đánh cực? Thâu nghe vậy, đang muốn nói dựa vào cái gì đánh cực với ngươi? Ai biết bị Vân Kỳ vượt lên trước một câu Làm sao? Ngươi sợ? Lần này đem sự tức giận đến nổi trận lôi đình, sợ ngươi không dám đặt cược, cực thì cược. Đánh cái gì? Châu Vụng trộm nhìn thoáng qua linh điệp, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vân Kỳ nhìn mặt mà nói chuyện, biết hắn bây giờ nghĩ cái gì, thế là dụng tâm linh cảm ứng hòa, sở đối thoại, liền cược linh điệp, người nào thua, liền chủ động từ bỏ đối nàng truy cầu. Châu không khỏi vui mừng, đây chính là hắn muốn, cũng không nhiều rông giải, trực tiếp mở miệng đáp ứng liền cược cái này. Nói chuyện, rồi hai tay tách ra ở giữa, đem trước mặt không gian xé rách ra một cái hư không cửa bảo. Các ngươi đánh cược gì rồi? Linh Điệp nhìn xem tự động khép lại đường hầm hư không, trong lòng nổi lên một cố dự cảm bất tường. Nàng nhưng không có nghe được Vân Kỳ cùng Sở Tâm Linh đối bạch, tự nhiên cũng sẽ không biết mình đã sớm trở thành kế hoạch của bọn họ tiền đặt cược, chỉ là ra ngoài nữ tính mẫn cảm giác quan thứ 6, hiện không ổn. Không có gì. Cái kia tiểu tử ngốc cược nhân phẩm của mình. Ta tự nhiên mừng rỡ phụ bồi." Vân Kỳ cười nói. Linh Điệp nghe được lơ ngơ, không rõ rốt tại sao muốn cùng Vân Kỳ cược nhân phẩm loại này hư vô mờ mịt độ vật. Vân Kỳ âm thầm trong vui, trò thằng ngu này, ta lại không cược người nào thắng liền đem Linh Điệp đưa lại, liền coi như ta thua, nhiều nhất để Linh Điệp đuổi ngược ta, cũng không tới phiên ngươi. Hắn càng nghĩ càng lạ buồn cười, cuối cùng thực sự nhịn không được cười ra tiếng. "Vân Kỳ, vẫn là trước xử lý chuyện quan trọng quan trọng." Một bên mà nội tổ có chút bất đắc dĩ nói. Trong lòng tự nhủ lời nói, đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình cái cọ. Vân Kỳ cố nén ý cười, khoát tay một cái nói, thật xin lỗi, thực sự nhịn không được. Tốt ra, bây giờ nhìn ta làm sao đem bọn hắn làm. Nói lời này lúc, Vân Kỳ hai con ngươi lưu chuyển qua một kia sắc ý. Hiện tại, cũng nên là cho huyết mình lấy máu thời điểm. Trước 145, phép khách tướng. Kỳ quái, vì cái gì tụ trưởng đại nhân đi đón người, đến bây giờ còn chưa có trở về. Trước hết nhất không chịu nổi là trong 6 người tính tình nhất bạo nộ mã. Hắn không kiên nhẫn tại Nguyên Trô đi tới đi lui, càng chạy càng là tâm phiền. Nộ mã tính khí nóng nảy, nhưng lời nói một chút cũng không sai. Từ tỷ sụp rời đi đến bây giờ, đã vượt qua 1 phút, đây tuyệt đối không bình thường. Có lẽ là bởi vì máu làm đại nhân thân thể. Không giống bình thường quan hệ đi, nhớ ký trước đó không phải tốn thêm 10 phút mới truyền tống tới sao? Nơi này có che đậy dị năng trang bị, truyền tống chúng ta đều dùng hai lần. Cái kia máu làm đại nhân thì càng đừng nói nữa. Khôi lỗi sư cặp giải thích nghe vào rất có đạo lý, lại không cách nào thuyết phục bọn này đánh ạ rện lìn Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ. Nộ mã cái thứ nhất kêu to, "Loại kia tới khi nào? Hiện tại chúng ta chỉ còn lại không tới 20 phút, nếu là không có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chúng ta mỗi người đều muốn bị chụp 10.000 luân hồi điểm." Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Đương nhiên, gật đầu đều là thuần một sắc ớn đệ an cách đan mặc. Cặp lông mày đều chen thành một cụm nhỏ bọn này man nhân, liền biết chém chém giết giết, cũng không nhìn một chút chúng ta lần này đối mặt chính là cái gì địch nhân. Bốn kỵ sĩ si Khải Uyển, đây chính là để ít chiến cảnh thiệt thòi lớn tồn tại. Chớ đừng nói chi là cuối cùng bộ thiên khai, loại kia tồn tại, căn bản chính là cái khó giải. Tại nguyên tắc kịch bản cuối cùng, vẫn là biên kịch vì ít chiến cảnh bất hặc, đầu tiên là mạ nghệ tổ phần chiến, về sau giáo sư ít dùng am hiểu nhất tâm linh cảm ứng sân nhà, cùng thiên khai nghịch kháng, cộng thêm Hắc vượng hoàng bảo cậu. Mới đem Thiên Khải đẩy vào tuyệt cảnh. Dù vậy, Thiên Khải vẫn là có thể nhẹ nhõm bỏ chạy, nếu không phải kịch bản nhất định phải an bài một cái storm, tại lúc bỏ chạy lúc, dùng lôi điện nhiễu loạn Thiên Khải quần thể truyền tống thủy cô, ngày đó Khải ngóc đầu trở lại cũng chưa hẳn không thể. Nhưng sự tình luôn luôn như thế, nhất là tại thời gian có hạn đến lửa xém lông mày lúc, mọi người khó tránh khỏi bởi vì nguy cơ trước mắt ba phủ mà bắt đầu thiển cận. Đây không phải các một người có thể đảo ngược, trừ phi thân là đội trưởng tù trưởng ở đây hoặc là đại tế ti lên tiếng. Đúng rồi, còn có đại tế ti. Cáp thử thăm dò nhìn về phía tuổi đã cao đại tế ti, nhưng lập tức lại không hào hứng. Đại tế ti căn bản là không có dự định tham dự việc này. Cùng trước đó, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, nếu không phải tại Thiên Táng chi môn chỗ vì những cái kia yến đi ẩn, người da đỏ ở Bắc Mỹ, trị liệu thương thế, cáp thậm chí hoài nghi lão già này chính là thuần túy đến đánh xì dầu. Lệ y, hiện tại ngươi có thể định vị thiên khai vị trí sao? một mực không qua nói chuyện Thâm Lam mở miệng. Lây y đối Thâm Lam vẫn là rất tôn trọng. Cùng là Yến Điễn, người da đỏ ở Bắc Mỹ, Thâm Lam tại chi này đặc thủ trong đội ngũ, có không tầm thường thân phận. Hắn là tù trưởng cùng đại tế ti bên ngoài, chen mồm vào được người thứ ba. Mà lại tại chiến đấu địa vị, cũng là tù trưởng phụ tá đặc lực, hắn triệu hoán nước biển năng lực, khiến tù trưởng lôi điện chi thuật uy lực tăng gấp bội. Thiên Khải ngay tại trước này ngoài hành tinh mẫu hạm chỗ sâu nhất, ngoài ra, còn có cái năm cái dị nam giả năm người. Ngoại trừ 4 kỵ sĩ Khải Huyền bên ngoài, ra người thứ 5 hơn phân nửa là lang minh ngợi, cũng không biết là cái kia một mực chưa lộ diện ngân lang, vẫn là giống nhằm cất chó bỏ chạy một. Thâm Lam ngưng cầm lên, cực lực phân tích. Có lẽ là cái kia giảo cục luân hồi giả. Nộ Mã ầm ầm nói, tại người đột biến trường học trận chiến kia, Nộ Mã tại Vân Kỳ trước mặt án bạo thua thiệt, làm hắn thân là cận chiến chuyển vận người thân phận, bị đội viên chất vấn, trong lòng tức giận bất bình, hận không thể lập tức cùng Vân Kỳ đánh một trận lấy báo lúc trước chiến bại bị bắt cửu hận. Thâm Lam trầm ngâm một tiếng, nói, chúng ta bây giờ chỉ có 6 người, về số lượng cũng không chiếm nhiều ít ưu thế, nguyên tắc của ta thả ràng không qua, cũng không cần tham công nhiệt lĩnh. Ngay tại Thâm Lam phát biểu cái nhìn của mình kiên giải lúc, một thanh âm bị loa phóng thanh phóng đại truyền tới, ngươi cái ngựa chết, còn có mặt mũi sống đến bây giờ. Một câu, đem nội mã đánh nhảy lên cao hơn một trượng. Thanh âm kia hắn cả một đời đều quên không được, chính là cái kia bắt sống hắn luôn hồi dạ. Có gan ngươi đứng ra cho ta, cùng bản đại gia đường đường chính chính lại đại chiến 300 hiệp. Nộ mã nổi trận lôi đình, hướng về phía không khí lớn tiếng quát mắng. Ngươi cái ngựa chết, ngược lại là có mặt nói, tự xưng là chính thức kẻ giết chóc ngươi, hiện tại nhát gan đến cùng một cái liên sát lục quân dự bị đều không phải là thái điều mắng chửi. Có gan, ngươi tìm đến ta nha. Vân Kỳ thanh âm phá lệ chói tai, đem nộ mã mắng xấu hổ vô cùng. Đúng vậy a, đường đường chính thức kẻ giết chóc, hướng một cái thái điều mắng chửi, còn thể thống gì? Và nó, xem xét lao tử làm sao đem ngươi bắt tới. Nộ mã tính tình hòa bạo, một điểm liền, nhất là tại trước mặt mọi người, bị ngươi đánh chúng chỗ yếu hại, càng là không có đường sống vẹn toàn. Hiện tại, làm lý do huyết chiến, mới có thể rửa sạch hắn xỉ đụ. Nộ mã, không nên chúng mà tính, hắn cố ý tại dùng phép khích tướng kích ngươi. Thâm lam vội và ngăn cản. Đáng tiếc, thâm lam địa vị tuy cao, dù sao còn chưa tới có thể chỉ huy đội viên tình trạng, những người khác có lẽ sẽ bán hắn một bộ mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp gỡ chính là nô mã, cái kia Hữu Dung Ngô Ngưu sẽ chỉ dùng chiến đấu nói chuyện tên lỗ mãng. Ngươi đừng quản chuyện của ta, lão đại lập tức liền muốn tới, ta bất quá là đi trước một bước, các ngươi nếu là sợ, cứ đợi ở chỗ này chậm rãi chờ. Nói đến nước này, Thâm Lam biết mình là không có cách nào khuyên động nô mã, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nô mã bước vào Thâm Thúy điện tử trong thông đạo. Thâm Lam, chẳng lẽ cứ như vậy để một mình hắn mạo hiểm? Nói chuyện chính là cẩn thận chặt chẽ lời y. Vị này Yến Đi ẩn, người da đỏ ở Bắc Mỹ, bên trong thiên tài nhà thực vật học, bản thân cũng không phải là chiến đấu hình, không cách nào chen chân chiến đấu, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ. Cái kia hỗn đản tự tìm đường chết, tùy hắn đi đi. Khôi Lỗi sư cặp cười lạnh nói, hắn ngược lại là kiên trì chờ đến máu làm đích thân tới, mới vạn vô nhất thất. Cái khác Yến Đi ẩn, người da đỏ ở Bắc Mỹ, nghe vậy, nhao nhao bất mãn nhìn về phía cấp, trong mắt đều toát ra lửa giận. Rõ ràng chính mình cùng bọn này chưa khai hóa đám người không phải người một đường, hiện tại hắn mở miệng để nộ mã tự sinh tự diệt, trong lúc vô tình phạm vào những người này cấm kỵ, hiện tại chỉ có thể tức thời ngậm miệng lại. Thâm Lam cũng rất là bất mãn, nhưng bây giờ không phải lên nội chiến thời điểm, hiện tại địch tình không rõ, trước không nên khinh cử vọng động. Sau đó hắn quay đầu đối một bên mắt ương nói ra, đã lùi dị năng định vị năng lực có thể sử dụng, ngươi tham dò chi nhãn cũng hẳn là có thể sử dụng mới đúng. Mắt ương thử một chút, gật đầu nói phải. Rất tốt, quan sát trước này mấu hạng từng cái kho vị, tìm tới một đầu thông hướng địch nhân đại bản doanh thông đạo, muốn an toàn nhất cái kia một đầu. Sau đó, Hàn Tại mắt hướng bên Thái thấp giọng nói một câu, "Nộ Mã an toàn giao cho ngươi." Mắt hướng Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu. Thâm Lam dù sao cũng là Thâm Lam, có được phó đội trưởng tư cách, tại tu trưởng không tại lúc, đưa đến lãnh đạo đội ngũ tác dụng, còn đem nội bộ mâu thuẫn dùng mấy câu liền giải quyết. Đáng tiếc, sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì hắn đối thủ là sẽ không để cho hắn vừa lòng đẹp ý. Trước 146, cùng nội chi tâm, thâm làm sách lược vẫn là có một bộ, đã không ngăn cản được tính khí nóng nảy nộ mã, vậy còn không như để cho hắn trước tìm một chút đường, sau đó để thiên lý nhãn mắt ưng trợ giúp hắn nhìn trộm trên đường đi tình huống. Trước đây biết người sớm rác nộ dưới, tăng thêm nộ mã cận chiến thực lực, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì. Đại tế ti, ngươi xem ta an bài. Thâm làm dù sao lần thứ nhất đảm đương đội trưởng chức trách Hơn nữa còn là tại không có trao quyền tình huống dưới bao biện làm thay, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đại tế ti có chút giơ lên hạ mi mắt, khô cất miệng bên trong lầu bầu một câu, cũng không biết nói cái gì. Mà giờ khắc này, Nộ Mã đã đi tới đường hành lang cuối cùng, nơi đó cửa điện tử tự động mở ra, hắn không cần suy nghĩ, liền bước vào trong đó. Cẩn thận, phía trước có máy móc chiến sĩ, bọn chúng mai phục tại lối ra hai bên. Mắt ứng thanh âm thông qua hệ dạ điệp kính đoàn đội, truyền lại cho Nộ Mã. Nộ Mã cười ha ha. Điều trùng tiểu kỵ cũng dám ở bản đại gia trước mặt múa dịu qua mắt trợ. Hắn cũng không có dừng bước lại, cháng kiện hai tay hướng về hai bên phải trái hai bên mở ra. Phanh phanh hai tiếng, hai đài mai phục tại hai bên máy móc chiến sĩ bị nộ mã đánh cho bay lên cao cao, sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất. Vẹn vẹn tả hữu hai quyền, liền đem hai đài máy móc chiến sĩ đánh bọc thép bạo liệt, hỏa tinh hứa ra. Đó cũng không phải là đơn giản hai quyền, kia là đầy ngập lửa giận ngưng tụ mà thành lực lượng. Cũng là nộ mã năng lực đặc thù. Cung nộ chi tâm. Cung nộ chi tâm, năng lực thiên phú, đem vấn nộ trong lòng hóa thành một cỗ cùng loại với đấu khí lực lượng, tăng lên trên diện rộng lực công kích, tăng lên biên độ, xem lúc ấy lửa giận trình độ vì 100%. Đây là nộ mã tại đánh với Vân Kỳ một trận về sau, mở ra năng lực thiên phú, cũng là hắn vội vã như vậy tại tìm Vân Kỳ báo thủ rửa hận lực lượng chỗ. Bây giờ nộ mã, vốn là một ngụm ác khí đừng ở trong lòng, một mực đối với mình bị bắt một chuyện bên trên canh cánh trong lòng. Theo thường lệ nói, Long dạ hẹp hòi sẽ chỉ vô duyên vô cớ loạn tâm thần người, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Nhưng mở ra cuồng nộ chi tâm về sau, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Trước mắt hai cố bị đánh bại bọc thép ngoài hành tinh máy móc chiến sĩ, chính là tốt nhất bằng chứng. Bọn chúng ngay cả nộ mã một chiêu đều không tiếp nổi, rơi vào cái lấu lại hạ tràng. Nộ mã rốt cục mở mày mở mặt một thanh, trước đó bị bắt làm tù binh tích tụ chi khí. Cùng theo cái này hai quyền mà tiết ra đi không biết Quả nhiên vẫn là đánh nhau nhất giải hận. Nộ Mã cười ha ha, chân to mở ra bộ pháp, dựa theo mắt dương chỉ thị, một bước một cái dấu chân đem Mai Phục tại cửa khẩu thứ nhất bên trên máy móc chiến sĩ, từng cái thanh trừ. Nộ Mã rốt cục thể hiện ra làm đoàn đội thứ nhất cận chiến chuyển vận thực lực. Những cái kia khiến Vân Kỳ nhấc đầu máy móc chiến sĩ, tại song quyền của hắn phía dưới, không ngừng biến thành từng cố phế liệu. Tại vũ trụ mẫu hạm một bên khác, phòng điều khiển chính, ba người đang xuyên thấu qua đại bạc bình phòng quan sát nổ mã nhất quyền nhất cứ ở giữa, dễ như trở bàn tay đánh nổ từng đại máy móc chiến sĩ. Gia hỏa này vẫn là người sao? Linh Điệp giọng dịu dàng kinh hô. Làm chiến đấu hình người đột biến, so nổ mã lực lượng lớn tồn tại cũng không phải là chưa thấy qua, có thể nghĩ nổ mã như vậy, có thể liên tục không ngừng đem quyền cước lực lượng vùng đến cực hạn, lại là hiếm thấy. Nhất là nổ mã mỗi lần cũng không bộ tiên chi năm chắc mỗi một đại máy móc chiến sĩ công kích phương vị, thậm chí nhiều lần nhìn thấu máy móc chiến sĩ mai phục. Dù là loại này Mai Phục Phương thức nhìn qua phi thường lợi thơ, nhưng đối với liên tục không ngừng chiến đấu bên trong nhân loại tới nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ chế tạo điểm phiền phức. Ngay cả khởi động mê cung trang bị đều không gặp cái gì lớn hiệu quả. Lúc trước mê cung thế nhưng là để Vân Kỳ chờ 4 kỵ sĩ đều có chút nhức đầu địa phương, bây giờ, đối nộ mã tới nói, quả là chính là trong nhà mình chơi giống như. Bọn hắn không biết, đây đều là mắt hướng tại nộ mã phía sau ủng hộ không thể bỏ qua công lao. Tại địa hình phức tạp, Đối cái kia to con thùng rỗng kêu to, một đường thông suốt đánh xuống, mà sau lưng hắn ngã xuống máy móc chiến sĩ, về số lượng đã bước qua một chữ số cực hạn. Mà lại thấy thế nào, cái này to con cũng không có sự xuất toàn lực dáng vẻ, thậm chí ngay cả cái gọi là dị năng đều không có thi triển đi ra. Dựa theo này xuống dưới, cửa thứ nhất với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to. Ta đi gặp một hồi hắn. Linh Điệp rốt cục ngồi không yên. Làm sao? Đối ta không có lòng tin sao? Vân Kỳ ngồi tại hạm trưởng trên này, cũng không biết lúc nào, kéo cái ghế ngồi xuống, đùi ngã cùng một chỗ, đặt ở cái kia lơ lửng chuyển động bên trong thủy tinh cầu bên trên. Hiện tại, có Thiên Khải lưu cho bọn hắn khống chế chìa khóa, Vân Kỳ không cần tốn nhiều sức, liền đem cái này thứ năm thần khí cho chiếm thành của mình, chớ đừng nói chi là đi điều động những cái kia chương trình hóa máy móc chiến sĩ. Nói lời này trước, chí ít cho chúng ta một cái chứng minh ngươi lòng tin sự thật. Linh Điệp chợt nhìn Vân Kỳ một chút, Nàng kỳ thật rất để ý Vân Kỳ cùng Sở Tiền đặt cược, hết lần này tới lần khác Vân Kỳ ra hỏa này đối với cái này ngậm miệng không nói. Liên luôn nghe kế tổng sở đều tại chuyện này bên trên, đối linh điệp có chỗ giữ lại. Nữ tính trực giác nói cho linh điệp, cái này đánh cược, sợ không phải chuyện gì tốt, thậm chí cùng mình có nói không rõ quan hệ. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là cảm thấy không thích hợp, vạn không nghĩ tới Vân Kỳ sẽ cả gan làm loạn đến lấy chính mình xem như tiền đặt cược tặng thưởng, chuyện này là sao? Nàng cũng không phải hai người tại sản riêng. "Tốt, ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem." Vân Kỳ đứng dậy, đem hai tay đặt tại khống chế thủy tinh cầu thượng, hạ đạt cái thứ nhất chính thức mệnh lệnh. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục, Nộ Mã cảm thấy mình lực quyền có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Không phải loại kia không lấy sức nổi lực bất tòng tâm, mà là theo từng đài máy móc chiến sĩ Vernad, trong lòng của hắn lửa giận dần dần, dần lạnh đi. Loại này làm lạnh, theo thời gian trôi qua, cùng máy móc chiến sĩ na xuống, càng ngày càng rõ ràng Ma lực quyền vung bên trên càng là nhận cực lớn ảnh hưởng, nguyên bản một quyền đánh nổ địch nhân, bây giờ muốn đánh lên hai quyền, thậm chí ba quyền bốn quyền mới có thể thấy hiệu quả. Nộ mã mặc dù là cái tên lô mãng, nhưng không phải đồ ngốc. Hắn biết, đây là năng lực thiên phú của Cung Nộ Chi Tâm tệ nạn. Theo nộ khí tiêu tán, cung nộ chi tâm mang tới lực lượng tăng thêm cũng theo đó tan biến. Đây cũng không phải là điểm tốt. Hắn nhưng là ngay cả Vân Kỳ mặt cũng còn không thấy bên trên một mặt, cứ tiếp như thế Sợ là còn chưa đánh tới đại bản doanh, nội khí liền hao hết. Hết lần này tới lần khác hắn nghĩ tiết kiệm nội khí tiêu hao, lại không cách nào làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, nội khí không phải lấy ý chí của hắn vì chuyện gì thuyết thông tục điểm, chính là nội khí sinh ra không cách nào tự điều khiển, mà tiêu hao cũng đồng dạng không nhận ý chí của hắn khống chế. Đây chính là cuồng nộ chi tâm tại cường đại chuyển vận tăng phúc phía sau, mang tới tệ nạn đi. Nếu không, cuồng nộ chi tâm nếu là có thể tự do chốt mở, chớ đừng Đây tuyệt đối là cấp S thiên phú. Mà theo hai nổ mã lực lượng dần dần bắt đầu suy kiệt, xông lên máy móc chiến sĩ càng ngày càng nhiều, mà lại một chút trước đó chưa từng thấy loại hình cũng bắt đầu xuất hiện. Mặc dù chỉ là máy móc hai chân cùng máy móc bánh xích khác nhau, có thể thực hiện động bên trên lại đổi mới, cùng về số lượng gia tăng, diễn biến thành bay vọt về trước. Nổ mã bắt đầu cái trán thấm mồ hôi, nhịp tim thêm. Thật là giàu hoạt gia hỏa. Lúc nổ mã nhìn thấy trước sau bốn góc chỗ đều xuất hiện máy móc chiến sĩ về sau, không khỏi phá vỡ màn to. Nói đó, ngươi thật coi lão tử chỉ có cuồng nộ chi tâm một lá bài tại sao? Nộ mã chợt quát một tiếng, thân hình bắt đầu sinh biến hóa cực lớn. Đem phòng điều khiển chính bên trong ưu quá thay thành thôi chỉ huy bên trong văn kỷ, cũng thấy dừng lại hai tay, con mắt đều trừng ra. Chương 147, Hỏa thú. Đồng thời đối mặt bốn đại cải tạo hình máy móc chiến sĩ, nộ mã không thể không xuất ra sau cùng át chủ bài, biến thân. Tràn ngập dã tính cuồng hống âm thanh, tràn ngập tại mê cung phía trên. Nguyên bản liền thân hình cao lớn lộ mã, giờ phút này thân thể sinh kịch liệt biến hóa. Lông dài ra, cơ bắp phồng lên, bộ mặt đặc thủ càng là diễn hóa phát huy vô cùng tinh tế. Đây là hóa thú. Làm sao như thế nhìn con mắt? Đứng tại đại bạc bình phong trước Vân Kỳ, thấy con mắt đều trừng ra ngoài. Không có nguyên nhân khác, bởi vì lộ mã biến thân dáng vẻ, cùng một cái cơ hồ là giống nhau như lúc. Hamco tiến sĩ, giáo sư y sĩ phụ tá đặc lực, ngoại hiệu dã thú người đột biến chiến sĩ. Đây chính là lá bài tẩy của người sao. Nộ mã. Vân Kỳ trong miệng tự lầm bầm, ánh mắt trở nên càng băng lãnh, xem ra, ít men hơn phân nửa sẽ ra chuyện. Linh Điệp khó hiểu nói, cái gì sẽ ra chuyện rồi. Ít men là ai? Vân Kỳ không có đắp vấn đề của nàng, nhưng Linh Điệp nhìn ra được, Vân Kỳ sắc mặt âm chầm đáng sợ, giống như sau một khắc liền muốn giết người. Vân Kỳ bỗng nhiên hướng về phía một nói, nên ngươi xuất lực thời điểm. Biến thân thành giã thú về sau. Nộ mã sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, tăng thêm hắn lúc đầu là cấn trên thân thể tiên tổ đồ đằng, như hổ thêm cánh. Cái kia bốn đại máy móc chiến sĩ, đồng thời thay đổi trên bờ vai súng laser, đối nộ mã khai hỏa, lại bị nộ mã ngay đầu tiên bên trong né tránh đi. Cái này cùng nói là nộ mã động tác mau lẹ, có thể trong sát na ngắn ngủi ở giữa tránh thoát từ khác nhau phương hướng phóng tới bốn thương, không bằng nói là hắn biết trước, tại máy móc chiến sĩ vừa mới đem súng laser họng súng khóa chặt hắn về sau liền biết chung quanh bốn cái phương vị phóng tới la rẻ quy tắc. Cái này chính là biến thân trở thành dã thú về sau, từ hàm của tiến sĩ nơi đó đánh cấp có được năng lực ra tính trực giác. Lúc nguy hiểm giáng lâm trước một khắc, sớm dự phán đến nguy hiểm đến từ phương vị. Ngoại trừ ra tính trực giác bên ngoài, hóa thú sau nộ mã, tại lực lượng cùng độ bên trên tăng lên trên diện rộng, đem trước đó bởi vì nộ khí hao hết mà kiệt lực thể yếu, đền bù tới. Có cái này hai đại năng lực giá trị. Nộ Mã sức chiến đấu lần nữa tiêu thăng lúc đầu đỉnh phong, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vốn nên nên vây chết địch nhân Mê Cung, giờ phút này đối Nộ Mã tới nói, như vào chỗ không lượi, từng đài máy móc chiến sĩ biến thành từng đống sắt vụn, bên trong hoạch tâm trang bị bị Nộ Mã đánh nổ lửa ra hỏa hoa. Chỉ là Mê Cung, cũng nghĩ vây khốn ta. Nộ Mã phách lối kêu to, đem trước mắt cuối cùng một đài máy móc chiến sĩ đầu, nắm ruột sắt vụn, sau đó cháng kiện như gấu thân thể như linh dương né tránh qua máy móc liều làm tối. Cuối cùng một quyền nện vào hạch tâm của nó yếu hại chỗ, nặng nghê lực lượng như nước sông xuyên tấu qua thiết giáp hắc kim, rót vào đến nội bộ, đem bên trong hạch tâm chím nện đến nửa ra hỏa hoa. Nhìn như đơn giản một quyền, lại kết hợp ra tinh trực giác mang tới đáng sợ cảm giác, lập tức liền chuẩn xác tìm tới hạch tâm chi vị trí, một quyền đánh nổ. Tích tích tích. Trong phòng lạ thường quái thanh âm, sau đó, nộ mã sau lưng mê cung bình chướng bắt đầu chìm xuống xung dưới, cũng không lâu lắm liền biến dáng vẻ vốn có. Toàn bộ mê cung biến mất, giống nhau nô mã vừa mới tiến lúc đến dáng vẻ. Cửa khẩu thứ nhất, đột phá. Mắt Ưng, thấy không, ta liền nói các ngươi cẩn thận quá mức cẩn thận, chỉ là 10500 năm trước phi thuyền, có thể có bao nhiêu đáng sợ. Nộ Mã Ưng ngạnh kêu gào, không có chút nào đi cân nhắc Mắt Ưng ở đây chiến bên trong trợ giúp, mặt dày vô sỉ đè công lao chiếm thành của mình. Ngay tại nô mã chuẩn bị bước vào kế tiếp cửa hải lúc, sau lưng truyền đến cổ quái tiếng vang kia là máy móc khớp nối di động lúc ra thanh âm. Còn có cá lột lưới. Nộ Mã tinh thần tỉnh táo, căn cứ trạng thảo trừ căn tâm thái, Nộ Mã sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào. Phương chi hắn cũng là minh bạch, mình sở dĩ bị ngầm thừa nhận đến vượt quan cắt, rất lớn một nguyên nhân, chính là đại tế ti bọn người hy vọng có người vì bọn hắn mở đường. Nếu là mở đường, tự nhiên có trách nhiệm đem hết thảy nhìn thấy địch nhân quét sạch sạch sẽ, nhất là tại mình ổn chiếm ưu thế tình huống dưới. Duy nhất cá lọt lưới, xuất hiện tại một chỗ cửa điện tử miệng. Nó tựa hô phát giác được Nộ Mã quang tới ánh mắt. Cả kinh khung xương kim loại một trận loạn chiến nộ mã không, rõ, chỉ là một đài máy móc, làm sao lại nghĩ nhân loại ra sợ hãi run rẩy. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là, bộ kia máy móc chiến sĩ nhanh chóng trốn vào cửa điện tử bên trong, mà lại cửa điện tử mở ra một cái mắt, nộ mã mơ hồ nhìn thấy bên trong bố trí. Còn có không ít kỳ quái, thoáng nhìn phía dưới, tựa hồ những cái kia sắt tây bình dáng vẻ có chút không đúng. Quẩn nó chi, dù sao ta đã xông qua cửa thứ nhất, Nộ Mã đang định mặc kệ bộ kia bộ dáng cổ quái máy móc chiến sĩ, chuẩn bị bước vào cửa thứ hai lối vào chỗ lúc, đoàn đội hẹ dạ điếc vang lên. A mắt tướng ngươi cũng cảm thấy có gì đó quái lạ sao? Tốt da, xem ở ngươi giúp ta một chút phân thượng, ta liền đi một chuyến nhìn xem. Tựa hồ là nghe được cái gì chỉ thị, Nộ Mã Lâm thời cải biến kế hoạch, xoay người lại đến cái kia cửa điện tử trước. Chỉ dùng ba quyền, cái kia phiến nhìn như kiên cố kim loại cửa điện tử, bị nện bay ra ngoài, lộ ra cảnh tượng bên trong. Bên trong quả nhiên có không ít máy móc chiến sĩ, bất quá cùng trước đó gặp qua khác biệt, những này máy móc chiến sĩ dáng vẻ phi thường cổ quái, còn hết lần này tới lần khác không giống nhau. Trong đó đại bộ phận thuộc về thiếu cánh tay chân gãy phạm chủ, có thậm chí bị cái khác tương đối hoàn chỉnh máy móc chiến sĩ lôi vào đến nơi này trên mặt đất tàn mát thành tuyến từng cái linh kiện nhỏ, chính là chứng minh tốt nhất. Tại nơi hẻo lánh một bên, tọa lạc lấy năm đại người máy cánh tay, đang cho thiếu cánh tay chân gãy máy móc chiến sĩ tại sấy một chút bồi bổ ta nói nơi này làm sao cổ cổ quái quái, bọn hắn nguyên lai là cái râm chó xưởng sửa chữa. Đến lượt ngươi không may. Nộ Mã mặc dù phản ứng chậm chút, tổng còn có mắt ương đang giúp hắn nhìn xem. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mắt ương kiên trì muốn hắn tiến vào nơi này, lúc trước bị Nộ Mã đánh nổ máy móc chiến sĩ, cũng không phải là mỗi một đại đều thuộc về báo hỏng liệt kê, trong đó không thiếu còn có có thể tu bổ tu bổ, một lần nữa có thể đầu nhập chiến đấu thương binh. Nếu như bỏ mặc những này thương binh tổn tại xuống dưới, Như vậy chờ đến người phía sau viên tiến vào nơi này, sợ la lại phải gặp thụ máy móc chiến sĩ bối rối mặc dù loại này bối rối tính không được cái gì, nhưng bối rối dù sao cũng là bối rối, có thể đưa nó bóp chết trong trứng nước, liền tuyệt không cho nó trưởng thành mầm hy vọng. Những cái kia thương binh cũng hiện nộ mã cái này không chi khách tồn tại, nhao nhao nâng lên, làm sao cùng chống cự. Đáng tiếc là, ngay cả hoàn chỉnh thể đều không phải là đối thủ của nộ mã, chớ đừng nói chi là những này nửa phế phẩm. Chỉ một hồi thời gian Cái kia mấy đại máy móc chiến sĩ thành không cách nào chữa trị sát vụt. Giờ đến phiên các ngươi. Nộ mã một quyền hướng phía gian phòng nơi hiệu lãnh bên trong đập tới. Lập tức, linh hoạt vô cùng người máy cánh tay, cùng nó cái bệ cùng một chỗ, bị nện chia 5 x 7. Sau đó lại là một cước, đem lại một đại người máy cánh tay đá mạnh điện chập mạch, khói đen hứa ra. Chỉ là thời gian một chén trà công phu, nhà máy sửa chữa thành sắt vụn nhà máy. Những máy tinh vi máy móc trang bị, chỉ còn lại cái cuối cùng đường ra lô trùng tạo. Nộ Mã Cuồng Thanh cười to, tâm tình thoải mái vô cùng. Chỉ là hắn không có chú ý tới, nguyên bản tràn ngập dầu máy vị nhà máy sửa chữa bên trong, dần dần nhiều khói lửa hương vị mà lại càng nghiêm trọng. Chương 148: Trúng kế. Kỳ quái, trong phòng ở đâu ra mùi khói thuốc súng? Nộ Mã dù sao cũng là luân hồi giả, dù là tại Khíu Dát phương diện không có đầu nhập một cái luân hồi điểm, cũng dần dần phát giác được trong phòng bắt đầu toát ra mùi khói thuốc súng. Mùi khói thuốc súng. Hệ dạ điệp thông tin vang lên, Khi là mắt ưng thanh em, nộ mã, trước đừng quản nhiều như vậy, mau mau rời đi giàn phòng. Nộ mã nghe ra được, mắt ưng thanh em rất là lo lắng, hắn không để ý tới hỏi thăm vì cái gì, quay người vọt tới lôi vào. Ai biết, gắn thêm tự động cảm ứng thăm dò cửa điện tử, lại không nhúc nhích tí nào. Không mở ra, ta liền đập ngươi. Nộ mã lộ ra hung tướng, một lời không hợp liền phá cửa. Quán chú một trăm điểm lực lượng, cùng gia trì ra thú chi lực gia trì một quyền. Như thiên thạch hung hăng nện ở đờn bạc cửa điện tử bên trên. Ầm ầm. Gian phòng bên trong quanh quẩn quần lên điếc hai tiếng vang, chấn động đến nộ mã mãng nhĩ đều muốn xé rách. Một quyền kia, nếu là đánh vào hợp kim máy móc chiến sĩ trên thân, trực tiếp bị lệnh đến hỏa tinh hứa ra, tê liệt tại chỗ. Nhưng cửa điện tử nhưng không có bị lực quyền xung kích, không nhúc nhích tí nào. Chẳng những không có thuận lợi đập ra đại môn, nộ mã tức thì bị quyền lực của mình cho xung kích rút lui ba bước, thật vất vả mới dừng lui thế. Tình huống như thế nào? Nộ Mã có chút ngậm. Tại Dĩ Vãng, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem cửa điện tử loại này phòng ngự để ở trong lòng, tại trong ý thức của hắn, tùy tiện một quyền hai chân, liền lôi ra mặt hàng, hiện tại cửa không có mở ra không tính, còn đem mình cho đẩy lui mấy bước. Lại nhìn kỹ lại, hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề xuất hiện ở cái kia. Tại đơn bạc cửa điện tử bên trên, hiển hiện một tầng thật mỏng trong suốt năng lượng bao động. Là năng lượng che đậy. Nộ Mã lại suẩn, cũng nhìn ra cái kia chơi hình dáng là cái gì. Sắc mặt thay đổi trước đó ngang ngược càng hẳn rỡ, trở nên lúng túng. Mà nó, chẳng lẽ lại là muốn đem ta vây ở chỗ này. Nộ mã gãi gãi ra đầu, cảm thấy tình huống không ổn. Nộ mã, ngươi đang làm gì, còn không mau một chút rời đi. Mắt ưng thanh âm chuyển đến, nghe vào phi thường lo lắng. Không có việc lớn gì, trên cửa có lồng năng lượng, một lát không ra được, các ngươi chờ một chút. Nộ mã có chút xấu hổ nói. Đến nay, hắn còn không có chính thức đối mặt vấn đề trước mắt ngược lại cảm thấy đối thủ đem mình vây ở một cái trong căn phòng nhỏ, cách làm ngây thơ vô cùng. Ngưu Xuân, còn ngẩn người làm gì? Nghĩ biện pháp mau mau rời đi. Mặc Ưng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép la hét. Nộ Mã a một tiếng, không hiểu nó ý hỏi lại Mặc Ưng, gấp cái gì, không phải liền là muốn đem ta vây khốn sao? Vừa dứt lời, Nộ Mã mũi sao không tự chủ được co rúm hai lần, lúc này hắn mới phát giác được không thích hợp, trong phòng tràn ngập mùi khói thuốc súng cũng không tránh khỏi quá nặng đi điểm. Không giống như là đơn thuần bởi vì báo hỏng máy móc trên thân xuất hiện đơn giản như vậy. Hắn cấp tốc nhảy đến gần nhất một đài máy móc chiến sĩ trước, một tay nắm lên, tìm kiếm khói lửa toát ra vị trí. Cái này xem xét không sao, nộ mã sắc mặt đại biến. Khói lửa đến từ phế bỏ máy móc chiến sĩ chỗ sau lưng, ở bên trong, vậy mà cất giấu một bó thuốc nổ, mà máy móc báo hỏng sau bước lên điện hỏa hoa, đốt lên thuốc nổ phía trên tiếp nổ. Lần này, đem nộ mã dọa đến mất hồn mất vía. Bởi vì buốc lên khói lửa máy móc chiến sĩ làm sao dừng một bộ, tại cũng không lớn trong phòng, liền nằm chọn vẹn bảy bộ, cái này còn không bao gồm bị hắn nện hủy đi người máy cánh tay. Lúc này, hạ dạ điếc đầu kia mới truyền đến mắt ương tiếng gào, mau trốn, cách những cái kia sắt vụn càng xa càng tốt. Nói được nửa câu, liền bị kịch liệt tiếng nổ cho che giấu đi. Cái kia còn không tới kịp bị nổ mã dứt bỏ máy móc sắt vụn, rốt cục nổ tung. Mà đó cũng không phải kết thúc, vừa vặn chỉ là mở đầu. Có cái thứ nhất bạo tạc rất nhanh liền dẫn suất phía sau bạo tạc, mà lại là sóng sau cao hơn sóng trước. Muốn mạng chính là, nộ mã muốn tránh cũng không có chỗ có thể trốn. Một là gian phòng 4 cũng không lớn, hai là gian phòng nhận đợt thứ nhất bạo tạc về sau, rất nhanh hiện hiện một tầng lồng năng lượng, giống nhau trước đó tại nộ mã đệm cửa điện tử lúc xuất hiện đồng dạng. Kể từ đó, bạo tạc đưa tới khí lãng sóng xung kích, chẳng những không có bị gian phòng 4 phía cho hấp thu hết, ngược lại bởi vì lồng năng lượng bắn ngược hiệu ứng, đem bạo tạc xung kích cho không ngừng phản xạ được ra, cuối cùng toàn bộ rơi vào nổ mã trên thân. Tưởng tượng một chút, lúc bạo tạc uy lực không cách nào khuyết trừ tại, trải qua trùng điệp điệp ra rơi vào trên người một người về sau, kết quả có thể nghĩ. Hèn hạ lũ sói con, ta và ngươi không xong. Nộ mã dùng hết điểm cuối của sinh mệnh lực lượng, hô lên sau cùng di ngôn về sau, rốt cục tại nhục thể tổn thương tiếp nhận đến cực hạn về sau, ầm vang na xuống. Huệ Minh cận chiến chủ lực chuyển vận, cứ như vậy Ngay cả vân kỳ mặt đều không có nhìn thấy, liền chiến tử tha hương, chết không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Nộ mã, khi sinh, mắt ưng mở ra đỏ bừng hai mắt, dùng bình tĩnh lại băng lánh thanh ấm nói. Những người khác lâm vào trầm mặc. Nộ mã lại hốn, dù sao cũng là người một nhà, cứ như vậy không có chút nào tôn nghiêm chết đi, trong lòng không khỏi dâng lên thỏ tử hồ bi chi tình. Bọn hắn rốt cục nhận thức đến, bọn hắn đôi mặt không chỉ là 5 cái nở cờ cờ. Trong đó còn có một cái để bọn hắn nhức đầu không thôi ra hỏa, Vân Kỳ. Người này vốn là lần này Huyết Minh đội cấm kỵ. Sở dĩ là cấm kỵ cũng không phải nói bọn hắn tại trong bệnh viện ăn Vân Kỳ bạo thua thiệt, đó bất quá là trò trẻ con. Nguyên nhân chân chính còn tại ở một người khác trên thân, địa vị cao thượng máu làm đại nhân lôi háo. Cái kia vĩnh viễn không thua trận cường giả là Huyết Minh thần thoại, là luân hồi giả thế giới truyền thuyết. Mà cái này thần thoại, truyền thuyết, duy nhất một lần đã lén bị ăn thiệt rồi chính là tại một lần ban đầu không gian bên trong, bị một cái tên không kinh chuyển người mới cho hung hăng âm một lần. Nghe nói một lần kia lôi áo kém chút không có thể sống lấy trở về, cùng hắn cùng một chỗ hành động đội viên, càng là ghẻ cánh hơn phân nữa. Vân Kỳ cái tên này, cũng thành lôi áo cấm kỵ, nhất là tại hắn trở thành huyết tinh kẻ giết chóc về sau, càng thêm không người nào dám ở trước mặt hắn xách người này. Kia là lôi áo một đời sỉ nhục lớn nhất. Cũng chính vì vậy, nộ mã bị Vân Kỳ vẩy một cái đùa, liền hào hứng chỉ đi một mình ngoại trừ bản thân, cừu hận bên ngoài càng nhiều, vẫn là muốn tự tay giải quyết cái này khiến máu làm đại nhân đều kiêng kỵ ra hỏa, đây chính là tại huyết minh bên trong dương danh lập vạn đường tát. Đội viên khác cũng hoặc nhiều hoặc ít ôm phần này ý nghĩ, nhất là tại tự mình trở lại Vân Kỳ về sau, bọn hắn cảm thấy Vân Kỳ để máu làm đại nhân kiêng kỵ bản thân, cùng hắn thực lực bản thân cũng không tương xứng. Liên sát lục quân dự bị đều không phải là thái điều, có thể có bao nhiêu lợi hại. Lần kia tại bệnh viện cùng Vân Kỳ chính diện va chạm, Mặt ngoài Vân Kỳ thắng bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có ăn nhiều lớn thua thiệt, chí ít không có hao tổn một đội viên, mà lại bọn hắn cũng đạt tới chiến lược mục đích, vùng trộm tại giáo sư ý thể nội cắm vào hẳn giống. Mà lại cùng Vân Kỳ chính diện gặp qua về sau, ném đi đối phương xảo trá cùng cơ biến, trên bản chất Vân Kỳ cũng không phải trong truyền thuyết như thế ba đầu sáu tay. Đối Vân Kỳ ý khinh thường cũng áp đủ mà lên, trong lúc vô hình cổ vũ bọn hắn muốn mượn Vân Kỳ đến dương danh lập vạn tiềm thức. Trí tiếp Bọn hắn lại một lần nữa tính sai, mà lại tính sai để cho người ta đều có chút xấu hổ. Đường đường đồ đẳng tín ngưỡng đội chủ lực cận chiến chuyển vận, cứ như vậy liền đối thủ mặt đều không gặp truy cập, cứ thế mà chết đi, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy mất mặt. Chương 149: Cứu viện. Nộ mã chết xuất hiện ở nơi trốn có người đón trước, chí ít bọn hắn không nghĩ tới nộ mã sẽ lấy loại phương thức này bị người ám chết. Lúc đầu coi là có mắt dưỡng vị này song năng lực nhận biết từ này bên cạnh hiệp trợ, Để nộ mã tiên phong cũng không thành vấn đề. Ai nghĩ đến, lần này Mặc Ưng cảm giác kém một bước. Trên thực tế, Mặc Ưng tại nộ mã bị âm chết sự thật trước mặt, hắn muốn gánh chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải là hắn Thiên Lý nhãn hiện trong căn phòng nhỏ di động, cũng sẽ không xui khiến nộ mã tiến vào bên trong. Hết lần này tới lần khác tại bước vào cạm bẫy về sau, Mặc Ưng không có ngay đầu tiên hiện đó là cái cạm bẫy. Mà lại, nộ mã mới lấy được giá tính trực giác. Hết lần này tới lần khác rất không khéo bị mấy móc chiến sĩ loại này không có sự sống thể cho khắc chế, khiến cho hắn lâm vào nguy tình bên trong mà không biết. Đương nhiên, cái này cũng không thể toàn do mắt thường, dù sao hắn lấy làm tự hào song năng lực nhận biết bên trong, cũng không bao quát khiu giác. "Đê tởm." Mắt thường tức giận một quyền đánh vào bên cạnh trên vách tường, ra kim loại va chạm hồi âm, tại phòng bế hoàn cảnh bên trong, truyền ra kéo dài hồi âm, nghe vào tựa như là địch nhân đang cười nhạo sự bất lực của bọn hắn. "Chờ một chút." Nộ Mã còn có một hơi. Thâm Lam chỉ vào đoàn đội Hè Dạ đi nói. Mọi người lúc này mới phát hiện, tại đoàn đội Hè Dạ đi bên trong, Nộ Mã danh tự vẫn còn tên vàng trạng thái. Chết đi luân hồi giả, tên của bọn hắn lại biến thành màu xám. Tin tức này xem như vạn hạnh trong bất hạnh, nhất định phải ngay lập tức đi cứu người. Mạc Ưng vừa nói, vừa lái khải đồ đằng chi lực, ương con mắt, cảm giác cái kia trong căn phòng nhỏ động tĩnh. Thế nào? Mặc dù có thể xác định Thâm Lam không có sai, Nhưng tóm lại là mắt thấy mới là thật tương đối yên tâm, đội viên khác vội vàng truy vấn. Mắt Dương cau mày, không được, vừa rồi bạo tạc dư ba còn chưa biến mất, khắp nơi đều là bạo tạc sau lưu lại khói lửa, ta thị rắc cảm giác không cách nào quan sát. Tại tình huống không rõ rễ ấy, những người khác không biết nên không nên tùy tiện tiến vào cái cạm bẫy kia. Có trời mới biết bên trong còn có hay không cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Dùng lỗ tai của ngươi." Thâm Lam nghĩ nghĩ, nói, "Ai, ta suýt nữa quên mất." Mắt Ưng cũng là bị hồ đồ, quên mình còn có loại thứ hai năng lực nhận biết, sói lỗ 2, tùy tiện thám thính đến ngàn mét bên trong động tĩnh. So sánh những con mắt, sói lỗ 2 tính hạn chế tương đối nhiều, đầu nhập điểm tiến hóa cũng không có cái trước nhiều, bởi vậy, thính giác cảm giác phương diện chỉ dừng lại ở ngàn mét phạm vi. Mắt Ưng bình thường không đại sử dụng, nhưng cũng không có nghĩa là năng lực này liền không còn dùng được. Trên thực tế, lúc Ưng con mắt cùng sói lỗ 2 hai cái đồ đẳng chi lực phối hợp với nhau, mắt Ưng tại tàn khốc chiến đấu bên trong, đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Cái này cũng là hắn làm đồ đảng tín ngưỡng đội duy nhất không có sức chiến đấu mà giá trị tồn tại chỗ. Cực đoan cường hóa lộ tuyến, khiến cho bình quân trình độ cũng không xuất chúng đồ đảng tín ngưỡng đội, có thể tại tàn khốc giết chóc trong đô thị, chỗ hết tài năng, cũng đạt được huyết minh, cái này tổ chức lớn thưởng thức và mời chào. Hôm nay không cẩn thận đem mình đồng đội hung hăng hố một thành, cũng coi là mắt ương tại gia nhập đồ đảng tín ngưỡng đội sau phạm cái thứ nhất sai lầm. Cũng may hắn lập tức đạt được nộ mã chưa chết sắp nhập. Bởi vì hắn nghe được nổ mã tiếng tim đập. Quá tốt rồi, chúng ta lập tức đi vào cứu người. Lệ Nghị đang chuẩn bị xông vào mấu hạm chỗ sâu, lại bị Thâm Lam một thanh níu lại. Đầu tiên chờ chút đã, nơi đó tình huống không rõ, tùy tiện tiến vào, chỉ sợ lại muốn dẫm vào nổ mã vết xe đổ. Thâm Lam có hắn lo lắng. Vậy liền trợn mắt nhìn xem nổ mã chết đi sao? Lệ Nghị bất mãn nói. Hắn cùng nổ mã là bạn tốt, đối với hắn về tình về lý bên trên, hắn đều vội vã cứu người. Thâm Lam còn muốn nói điều gì, mắt ưng đoạt nói nói, ta phải nhắc nhở mọi người một câu, nộ mã nhịp tim phi thường suy yếu, ta lo lắng hắn cầm cự không được bao lâu. Lần này, Thâm Lam tại không có ngăn trở viện cớ ức. Thâm Lam dù sao không phải đồ đằng tín ngưỡng đội chính thức đội trưởng, hắn không cách nào tại đội viên sinh tử bên trong làm ra lựa chọn thống khổ, nhưng giữa sân còn có một người, có đức cao vọng trọng địa vị. Đại tế ti, ngài xem xét. Đại tế ti chỉ là có chút hạm, ngầm đàm trong miệng cô thì thầm một câu. Ta cùng mắt hướng lưu lại. Có đại tế ti đánh nhịp, những người còn lại đều không lời nào để nói, liền ngay cả cả cũng không có phản bác dư lực, ngoan ngoãn theo Thâm Lam bọn người, đi hướng cái kia chỉ còn lại gần nửa ngày bệnh dân phòng. Phía trên có lồng năng lượng, mở ra có chút khó khăn, nếu là đội trưởng ở liền tốt. Thâm Lam thử liên tục ra mấy cái công kích, đều là mình sở trường nhất công kích, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá lồng năng lượng phòng hộ. Đây chính là ngay cả cận chiến truyền vận đều không thể đánh hạ phòng ngự. Còn lại ba người đều không kịp nổ mã, muốn mạnh mẽ mở ra cửa điện tử, lại nói nghe thì dễ. Nếu không, Thâm Lam vừa vận thuận cái thang xuống dốc, nhưng có người không đồng ý. "Ra đi thử một chút." Lei Yi đứng ra, hai tay của hắn bình đặt tại cửa điện tử bên trên, lần này, hắn không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn bạo lực. Ít khi, Lei Yi nói, chỉ cần không khai thác thủ đoạn công kích, lòng năng lượng liền sẽ không sinh ra, chiếc này vũ trụ mâu hạm trình độ khoa học kỹ thuật không đơn giản a." Cậu nói. Bây giờ không phải là cho địch nhân trướng trí khí thời điểm. Ta biết, nộ mã là bạn tốt của ta, ta so với các người bên trong bất kỳ người nào càng quan tâm an nguy của hắn, tin tưởng ta, ta tìm tới giải khai lồng năng lượng biện pháp. Thâm Lam cùng các hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ lợi ý trong hồ lô bán là thuốc gì. Lợi ý đem ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, thành chỉ kiếm tại một chỗ khe hở vị trí xoay quanh mấy lần. Nhưng vấn đề là đầu kia khe hở là hai khối hợp kim tấm hợp lại mà thành, giữa hai bên kín kẽ căn bản không phải một ngón tay có thể luồn vào đi, liền xem như đầu kia cũng miễn cưỡng vươn vào mà thôi. Sau lưng hai người đang các loại không kiên nhẫn, chuẩn bị kéo ra lợi ỷ. "Tốt, sự tình xong xuôi." Lợi ỷ bỗng nhiên quay người, trong mắt tràn đầy ý cười. "Cái gì xong xuôi?" Ngay cả Hiểu rõ đội viên mình Thâm Lam, đối với Lợi ỷ cử động cũng là không hiểu ra sao, không biết hắn đang làm gì. "Các ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi." Lợi ỷ dắc y dùng hai tay bóp cái pháp quyết, lập tức Một cỗ xuân ý tử hắn thể nội phóng xuất ra, sau đó tụ hợp vào đến đầu kia miễn cưỡng tính khe hở khe hở bên trong. Sau một khắc, đạo này tới gần cửa điện tử vách tường khe hở bên trong, đột nhiên bắt đầu sinh ra nhiều lần sinh mệnh khí tức, một cây dây thường xuân bộ dáng dễ cây từ cái này cái khe hở bên trong bạo khởi. Ta vừa rồi tại khe hở bên trong vung vào tia phẩm chất hạt giống, vừa rồi lại bị sinh mệnh lực của ta kích hoạt, nhanh thúc đẩy sinh trưởng trưởng thành thành thực vật. Viên này hấp thu ta sinh mệnh lực sắt thúc dây leo Trời non có được đẩy ra khoảng mọ lực lượng. Lệ Ý cười giải thích nói, "Thâm Lam vô đùi, nguyên lai like ngươi là muốn từ nội bộ phá hư cái này phiến cửa điện tử a." "Ta làm sao không nghĩ tới?" "Tốt, Lệ Ý, ngươi không hổ là chúng ta Đồ Đăng Tiến Ngưỡng đội túi khôn a. Cái này đều bị nghĩ ra được." Một bên Khôi Lỗi sư ca cũng bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Đồ Đăng Tiến Ngưỡng đội quả nhiên không phải một chi đơn giản đội ngũ, nhân tài đông đúc. Chương 150, cảm đáy Lấy y sách lược rất nhanh có hiệu quả, bởi vì lồng năng lượng là phòng ngự ngoại bộ, đối với sắt trúc dây leo loại này từ nội bộ sinh sôi ra dị vật, không có bao nhiêu sức chống cự. Theo cửa điện tử mặt ngoài chậm rãi nô lên, lồng năng lượng phòng ngự xuất hiện một cái đại phá phun. Cửa điện tử phòng ngự rốt cục tại 3 người hợp lực hạ đột phá, bọn hắn một bước vào gian phòng, liền thấy ngã trong vũng máu nộ mã. Lúc này nộ mã thành cái huyết hồ lô, toàn thân trên dưới không có một chỗ ra dáng là đàn gia. Bắt lấy máy móc chiến sĩ chưa kịp buông tay cánh tay, bị tạc đến tận gốc đứt gãy, lộ ra trắng hếu xương cốt. Bộ mặt biểu lộ càng là vặn vẹo lên, dù là lâm vào trong hôn mê, cũng có thể tưởng tượng được ra lúc ấy hắn có bao nhiêu thống khổ. "Nhanh cứu người." Lây y không nói hai lời, ba chân bốn cẳng vọt tới nô mã trước mặt, không nói hai lời, đưa tay liền đem một viên hạt giống đánh về phía nô mã trên thân. Viên kia hạt giống vừa xuất hiện, liền đưa tới kịp chú ý. Cách một khoảng cách tùy tiện cảm nhận được hạt giống bên trong tràn ra tới sinh mệnh khí tức. Đây không phải là phổ thông hạt giống, mà quen thuộc Lỷ Thâm Lam cũng thấy ngây người, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, sinh mệnh hạt giống sao? Khẩu khí mang theo tiếc hận, tựa hồ rất là đáng vẻ không bỏ, cũng không biết hắn không bỏ cái gì. Nhưng lại tại hạt giống sắp đánh vào nội mã thân thể Sanna, Lỷ Ý hơi thở nhọn bắt được một tia không dễ dàng phát giác mùi vị khác thường. Là khói lửa hương vị. Tại cái này bạo tạc vừa mới kết thúc không lâu không gian bên trong, Có khói lửa hương vị cũng không tính là gì, chỉ là sau Lương Thâm Lam lại tựa như gặp được quỷ, dọa đến sắc mặt đại biến, mau buông tay, có bom. Đạn chữ vừa ra khỏi miệng, phóng lên tận trời tiếng nổ sóng, đem hai người bao phủ ở trong đó. Không. Thâm Lam bị bạo tạc dư lực cho xung kích bay ngược ra mấy bước, thật vất vả đứng vững. Từ trên thân lưu chuyển ở giữa màu lam ba quang xem xét, nếu không phải kịp thời thôi động nước biển đem mình bao khỏa ở bên trong, chỉ sợ không phải bị đẩy lui đơn giản như vậy. Ma đuổi thành một bên tộc Ngược lại là không có gì đáng ngại, khi nhìn đến nộ mã sau lưng bốc lên khói xanh lúc, hắn không có ngay đầu tiên lên tiếng nhắc nhở lấy y, mà là lựa chọn tự vệ. Cái kia kịp thời triệu hoán đi ra thuần giáp chiến sĩ, dùng một mặt cao cỡ một người cự thuần, chặn tất cả bạo tạc xung kích. Chỉ là bạo tạc dư ba cứ như vậy lợi hại, thân ở tại bạo tạc vị trí hạch tâm hai người, há không trong khi xông. Thâm Lam chú ý tới, đoàn đội hệ dạ điệp danh tự bên trong, nộ mã danh tự run rẩy mấy lần, sau đó biến thành màu xám. Nộ mã sát sát thật thật chết. Lệ ỉ. Thâm Lam không để ý dưới chân có phải hay không còn có cái khác cả mấy, như bay vọt tới còn chưa tiêu tán khói lửa bên trong, vung tay chính là một cái nước hộ thuật, đem khói lửa bên trong bóng người bao quạ ở bên trong. Rống. Bóng đen kia ra thê thảm đau đớn đến dễn dị, rung động làm cho lòng người nát. Khói lửa bị Thâm Lam thúc dục thủy khí cho thổi tan về sau, nhìn thấy bạo tạc hạch tâm nội bộ cảnh tượng. Kia là một bộ nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, toàn thân là tổn thương lợi ỉ đang ôm một nửa thi thể huyết nhục mơ hồ. Thâm Lam lại nhìn kỹ, cũng nhìn không ra đoàn kia huyết nhục còn có nụ mã cái bóng. Đã bị cao năng bom nổ không thành hình người, mà lui thân ở trung tâm vụ nổ, cũng không khá hơn chút nào. Phần bụng bị tác dược đều nhanh chạy xuống đến, nửa bên mặt xem như hủy. Lúc này, Lệ Ý mới tử bi phấn bên trong tình ngộ. Tốc trí đang lưu hắn, vậy mà không có phòng bị đối thủ còn có ngốn này, tại sắp gặp tử vong nộ mã trên thân, buộc chặt hóa trang, có điều khiển trang bị cao năng bom. Khi bọn hắn tới gần cứu người lúc, liền đè xuống cho nổ cái nút. Như thế vừa phân tích, Lệ Ý mới biết được mình đánh giá thấp đối thủ giàu hoạt. Cái kia gọi Vân Kỳ gia hỏa, từ vừa mới bắt đầu liền cố ý lưu nổ mã một hơi, sau đó mượn nhờ bạo tạc xương ngủ yểm hộ, không biết thế nào, cho nổ mã trên thân đụng vào bom, sau đó đem người cứu viện một mẹ hốt gọn. Nếu như nói duy nhất tính sai, đó chính là viên kia sinh mệnh chi chủng. Nếu không phải bạo tạc một giây sau, Lệ Ý hiện không thích hợp Quả quyết kịp thời đem viên kia hạt giống hút vào tới bản tay trong lòng, lần này mượn nhờ sinh mệnh hạt giống bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực. Lúc này mới không có bị bạo tạc dư ba cho nổ thành gần chết. Theo thời gian 1 giây 1 giây trôi qua, lấy ỷ trên thân tràn ra một cỗ nhàn nhạt xanh biếc chi khí, những cái kia khí tức tức tại máu thịt be bét miệng vết thương hồi hồi, mây vờn quanh, đồng thời lấy mắt thưởng khả biến độ khép lại. Cái này chính là sinh mệnh chi trùng quý giá chỗ, là thánh dược chữa thương, chí ít tại giới chóc trong đô thị là Không đầy một lát thời gian, Lê Ý khôi phục như thường, ngoại trừ thịt mới hiện ra nộn hồng sắc, nhìn không ra có cái gì trở ngại. Mà Lê Ý cũng không có bởi vì mình trốn qua một kiếp đắc trí, tương phản, nộ khí ngay tại bình tĩnh mặt ngoài hạ không ngừng ấp hủy bên trong. Lúc đầu, sinh mệnh chi trùng là vì cứu nộ mã, hiện tại cứu người không thành, ngược lại hưởng phí hết duy nhất một khóa sinh mệnh chi trùng. Dấu đầu dấu đuôi đồ vô sỉ, chỉ biết là nút ở phía sau mặt bảy ra âm như quỷ kế, có bản lĩnh đứng ra. Đường đường chính chính đánh với ta một trợn. Lê Ý giận tí mặt, hướng về phía băng lánh kim loại cửa điện tử, lớn tiếng A-xích. Xoát một tiếng, cửa điện tử tự động mở ra, một cái nam tính thanh âm văng lên. Ta tại phòng điều khiển chính chờ ngươi, nếu như ngươi có bản lĩnh còn sống tiến đến. Kia là vân kỳ thanh âm. Lánh khóc vô tình, còn mang theo thiên nhiên phách lối. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lê Ý không cần suy nghĩ, cất bước bước ra gian phòng, tiến vào vốn làm mê cung đại sảnh Thâm lam từ phía sau một thanh níu lại cánh tay của hắn, chờ một chút, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Lời ỉ cũng không quay đầu, một tay lấy cánh tay từ thâm lam nơi đó rút ra, lại mánh lại nhanh, tỏ rõ lấy hắn thời khắc này quyết tâm. Cặp thừa cơ ngăn lại lời ỉ đường đi. Cúc ngay cho ta. Dưới cơn thịnh nộ, lời ỉ không lựa lời nói mang to. Cặp sát mặt âm chầm một trận, rất nhanh lại khôi phục như thường, coi như ngươi không nghe khuyến cáo của chúng ta, đại tế ti bên hướng kia cũng nên lên tiếng kêu gọi. Lê Nghị do dự một chút. Hắn có thể mặc kệ không nghe Thâm Lam mệnh lệnh, quắp áo cấp làn đi, lại vẫn cứ không thể không nhìn đại tế Ti tồn tại. Liên xem như tụ trưởng đích thân tới, cũng không dám đối đại tế Ti vô lễ. Gặp Lưu Nghị trầm mặc, Thâm Lam lập tức hiểu ý cùng mắt ưng bên kia bắt được liên lạc. Thông qua mắt ưng, đại tế Ti ý tứ rất nhanh truyền tới, tình huống không rõ, không thể tùy tiện hành động, chờ đợi hậu viện. Ngắn ngủi 10 cái chữ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí tức. Dù là lời này là thông qua mắt ương truyền tới, cũng làm cho người có loại lực lượng không thể kháng cự. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, vân kỳ là tại kích hắn ghê vào miệng quạ, nhưng bằng hữu tốt nhất sinh sinh chết trước mặt mình, phần này phẫn nộ, phần này khuất phục, đã ra lý trí phàm chủ. Hắn cũng biết, trở về chờ đợi tù trưởng cùng máu làm trở về mới là chính đạo, nhưng hết lần này tới lần khác trong đội ngũ cường đại nhất hai vị đến nay không thấy tâm hơi, hơn phân nửa là gặp được phiền toái gì. Hiện tại đại tế tí bào Lễ Ý không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần bọn hắn theo kế hoạch lui về, chờ đợi chủ lực trở về tụ hợp, Vân Kỳ bên kia thế tất lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Chương 151, phân phối nhiệm vụ, thượng. Trước đó nộ mã bị tạc còn thừa lại một hơi, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là Vân Kỳ cố ý làm. Mục đích đúng là muốn dẫn tới đồng bạn, sau đó dùng lợi hại hơn bom xử lý bọn hắn, hoặc là trong bọn họ người nào đó Trên thực tế kế hoạch này đã thành công. Chỉ bất quá, Vân Kỳ vẫn là xem thường Huệ Minh đội thành viên. Lấy y cái này thực vật chuyên gia, tại đô đảng tiến ngưỡng trong đội định vị hẳn là phụ trợ chuyên nghiệp giả, dùng thực vật hạt giống tới đánh cấp nhân vật trong kịch bản năng lực, giá trị đến đồng đội chiến thân. Ai nghĩ đến, lấy y vậy mà tại bạo tác trước tiên, hấp thu thần bí hạt giống, đem nội hoàn toàn thay đổi, ruột phá bụng nát thân thể cho nhanh chóng chữa trị, cực kỳ khác tưởng tượng. Đối với kết quả này, Vân Kỳ cũng không hài lòng. Nếu như tùy ý bọn hắn trở về, như vậy lại nghĩ dẫn bọn hắn chưa bình, liền khó càng tiên khó. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ không để ý tới còn đang vì vừa rồi hoảng phí hết cao bạo bom mà tiếc hận muốt, hai tay Bình An tại khống chế thủy tinh cầu bên trên. Năng lượng khởi động. Hoàng Bết, đường lui bị khóa chết. Cảm sắc mặt có chút khó coi. Đập ra nó. Thâm Lam uống đến. Sợ là làm không được. Cặp thân sắc dị dạng chỉ chỉ cửa điện tử bên trên như ẩn như hiện năng lượng ba động. Lồng năng lượng Đối thủ vậy mà khởi động lồng năng lượng. Đây là rõ ràng muốn đem ba người bọn họ đường lui cho phá hỏng. Thâm Lam hơi chút trầm ngâm, ánh mắt rơi trên người Lệ Y. Bây giờ, có thể phá giải lồng năng lượng, liền chỉ còn lại Lệ Y. Lệ Y liếc mắt trở về một chút Thâm Lam, lại lắc đầu nói, những cái kia sắt trúc dây leo hạt giống là hi hữu phẩm, tất cả hàng tồn tại vừa rồi cứu người lúc sử dụng hết. Lần này, cả cùng Thâm Lam hai người sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Đều đến lúc này, Lê Ý lại cùng bọn hắn dạ độ ngớ ngẩn, rõ ràng không hợp tác với bọn họ. "Lê Ý, ta biết ngươi báo thù số ruột, nhưng bây giờ không phải bước đồng thời điểm." Thâm Lam còn muốn khuyên nhủ vài câu, bị Lê Ý phất tay đánh gãy. "Đủ rồi, ngươi cho rằng ta cố ý biên nói dối lựa các ngươi sao?" "Cái này?" Thâm Lam hiện, đối phương quả thực là phủ nhận hạt giống dung hết, hắn không có biện pháp nào. "Làm sao bây giờ?" Cái vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Thâm Lam. Thâm Lam chính là muốn mọi người nguyên điệu chờ lệnh. Gian phòng trống không loa phóng thanh vang lên lần nữa Vân Kỳ thanh âm. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt cùng ta quyết nhất tử chiến, làm sao hiện tại lại rụt? Ba người các ngươi cũng xứng tính chính thức kẻ dễ trọc. Ta nổi vào, tất cả đều là một đám giá áo túi cơm. Đã sợ hãi, liền cho ta đợi tại nguyên chỗ chịu chết đi, không có huyết tính phế vật. Thâm Lam giờ phút này một trận oán thầm trồi mẹ, ta dựa vào, vừa định muốn mọi người nguyên điệu chờ lệnh, người trước hết một bước nói ra, còn nói khó nghe như vậy, như vậy không nể mặt mũi. Tự nhiên, thật vất vả bình tĩnh trở lại lực khí giận xung quanh, lão tử cùng ngươi không xong. Ta nói, ngươi có cần phải đi chọc giận bọn hắn sao?" Mộ ở một bên nói. "Không chọc giận bọn hắn, làm sao đem bọn hắn từng cái đánh tan?" Vân Kỳ nhìn xem to lớn màn hình bên trên Lệ Đi đi đầu một bước xông vào cửa khẩu thứ hai bên trong, mà Thâm Lam cùng cả hơi do dự một chút, vẫn là quyết định theo đuôi ở phía sau, lộ ra nụ cười hài lòng. Tiêu diệt từng bộ phận. Bọn hắn thế nhưng là trải qua khảo nghiệm chiến sĩ, không phải đồ nô Ngươi xem xét, bọn hắn cũng không có tùy ngươi nguyện, chia ra hai đường. Một có chút vẻ phải nói, hiển nhiên, Lây y có thể không để ý đại cục một mình hướng bọn họ đánh tới, mà Thâm Lam tuyệt không cho phép mình ngốc ngốc đợi ở nơi đó, đem ba người binh lực lần nữa chia làm hai đường.